biến thành mòn sân cùng lao yêu lẫn nhau nhổ nước bọn sợ mồ kẹ hoàn toàn không chen vào lò miệng z é t lại nạ níu hơn một bên chính là dê một căn cứ phía sau có thể nói như vậy z é t lại nạ phía trên thánh địa mạ d ì chính là bị tổng bộ hải quân còn dê một căn cứ hai tầng bảo hộ lấy hai bên thông đạo tất cả đều từ hải quân cầm giữ bảo đảm thế giới quý tộc an toàn đến nỗi fisher haeger lần kia nay hoàn toàn là ngoài ý m u ố n trước đó ai cũng không nghĩ ra sẽ có người tay không bỏ lên trên cao như vậy z é t lại nạ hơn nữa lúc ấy hải quân cũng không giống như bây giờ tam đại tướng uy c h ấ n lấy toàn bộ biển cả còn có một cái thường trú tại mạ dì lúc ấy cái kia về thời gian toàn bộ hải quân bên ngoài liền s ẻ n gỗ c ù một cái đại tướng còn phụ trách chủ tính c h u n g lấy hải quân rẽ phi đã sớm lui khỏi vị trí tuyến hai phụ trách huấn luyện binh sĩ gặp đã năm lần bảy lượt cự tuyệt tấn thăng đại tướng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nếu như hắn tấn thăng đại tướng liền sẽ bị phái đi mạ dì bảo hộ trong mắt của hắn rắt rưởi bằng không giống như bây giờ Lại phát sinh một lần ạ i sinh phát một l Tiger ngay cả chạy trốn chạy cả đầu tiên đã lâu. Lam đã từng huấn luyện dạy báo qua huấn luyện viên của địa mình, đến địa bàn không t i ế p một chút làm chút thể cũng không thể nào sao n ó i nổi. Giữa trưa lưu ạ i đang căn cứ dùng qua trưa, Mọ căn dùng D1 cứ cơm t r a mỏn mới mỏ mỏng sần căn cưỡi cáo cứ từ gạ q â n hạm trở vật ề D3 căn cứ. Lần đầu tiên tới New đầu tới v sở mổ kẻ chân chính kiến thức đến n ư u vật tính tàn khốc không phải nơi này nghe nói nhiều vô số kể hải tặc mà là nơi này tại các loại hỗn loạn từ trường ảnh hưởng dưới hải vực thời tiết các loại cực đoan thời tiết tựa như đùa rỡn giống như nói đến là đến nói biến liền biến cùng nơi này so ra gờ răng lại nạ nửa trước đoạn thời tiết tựa như một hải tử ngoan giống nhau nghe lời căn cứ hải quân thống kê lúc trước nửa đoạn đi tới lưu hớt hải tặc chỉ có thể sống sót ba thành mà cái này ba thành bên trong c ó chừng phân nửa đều táng thân tại mảnh này biển cả cực đoan thời tiết phía dưới đây chính là nữ hơn sao quả nhiên không hữu hảo tại trải qua một lần cực đoan thời tiết về sau sợ mổ kẹ không khỏi không cảm khái lên tiếng còn không có kiến thức đến hải tặc mạnh mẽ trước hết để cho nơi này thời tiết cho dán một mặt cảm giác này đối sợ mổ kẹ đến nói có chút chưa thoải mái bất quá nơi này mới là cường giả nên ở địa phương ánh mắt của hắn rạng rỡ ánh mắt bên trong cũng có ánh sáng sáng đang nhấp nháy mòn sân nhìn xem sợ mổ kẹ t h ầ n sắc lộ ra nụ cười ha ha ha hoan nghênh đi tới new york sợ mô kẹ tương lai nơi này sẽ càng thêm muôn màu muôn vẻ có đúng không ta rất vinh hạnh c h ư ơ một trăm chín mươi sáu dây dẫn nổ hoan nghênh đi tới địa bàn của ta sợ mô kẹ thượng tá d â ba trong căn cứ món sần chính thức đối s ở mô kẹ lên tiếng căn cứ ụ tàu bên trong trừ ca trực binh sĩ món sần lệ thuộc trực tiếp bộ đội tất cả mọi người đến đông đủ món sần chính thức cùng s ở mô kẹ giới thiệu thủ hạ những người này từ giờ trở đi sở mổ kẻ chính là hạm đội thứ nhì trưởng quan khi hắn không có ở đây thời điểm sở mổ kẻ có thể toàn quyền nắm giữ hết thẻ công việc đây là ca t ụ thủ hạ ta thể thuật tốt nhất chính là hắn đây là sở mổ kẻ thượng tá không cần ta nhiều giới thiệu đi cái thứ nhất giới thiệu chính là ca t ụ làm lao tư cách thượng tá ca t ụ mặc dù không có gặp qua sở mổ kẻ nhưng là mòn sẩn trước đó sở mổ kẻ tại hải quân thế hệ tuổi trẻ vẫn tương đối có danh tiếng ta là ca t ụ có cơ hội luận bàn một chút vinh hạnh cực kỳ đối với hải quân bên trong nam tử hán đến nói không có cái gì là so đánh một trận c à n g có thể kéo sâu khoảng cách song phương nếu có vậy liền nhiều đánh vải khung đây là tìm một cái kiếm thuật thiên tài về sau kiếm thuật không thể so với ta kém trước mắt trừ mòn s ầ n hạm đội trừ hắn ra đệ nhất cao thủ chính là tìm đương nhiên sở m ồ kẹ hiện tại đến vị trí liền muốn nhường một chút tìm căn sở m ồ kẹ túi trào về sau không nói gì sở m ồ kẹ cũng lơ đễm nhìn đối phương bộ dạng này liền biết là một cái không người giỏi về ăn nói đây là giờ giả kẻ ta hiện tại phó quan cũng là một cái thiên phú không tồi g i a hỏa sơ m ồ kẻ thượng tá ngài tốt ta là giờ giả kẻ về sau xin chỉ giáo nhiều hơn hiện tại giờ giả kẻ không thể nghi ngờ so trước đó thành thục rất nhiều bao quát nói chuyện làm việc đều là như thế sau đó cũng không cần phải nhất nhất giới thiệu về sau dù sao có rất nhiều thời gian ở chung tốt rồi toàn tất cả giải tán đi giờ dạ kẻ trở về chuẩn bị trước khi ta đi muốn chuẩn bị làm chuyện hôm nay nghỉ ngơi một ngày ngày mai chúng ta bắt đầu muốn đem huấn luyện tiếp tục nhặt lên mòn sân lời nói để còn không có tán đi đám binh sĩ ánh mắt tỏa sáng tại mòn sân rời đi cái này hơn mười ngày thời gian bọn họ thay thế bổ gạt phụ trách căn cứ phòng ngự trò chuyện nhưng là trước đó đi theo mòn sần ra ngoài r ã quen ở căn cứ bên trong rất quy củ thật đúng có chút không thích ứng hiện tại mòn sần trở về về sau rốt cục lại có thể ra ngoài chiến đấu bởi vậy có thể thấy được đi qua hơn ba tháng mặc dù vất vả nhưng xác thực rất có tác dụng một cái là thực lực tăng lên cái này không cần phải nói mọn sần sẽ bốn phía gây sự nguyên nhân căn bản chính là cái này nhưng là còn có những thứ khác kèm theo tác dụng tỷ như nói tài phú mọn sần khoảng thời gian này tiêu diệt đoàn hải tặc có thể không phải số ít số tiền này tài đại bộ phận đều vào các binh sĩ túi tham gia quân ngũ là vì cái gì đối với một số người đến nói có thể là lý tưởng là vì trong lòng chính nghĩa nhưng đại đa số binh sĩ không ở ngoài mạnh lên t h a n g quan phát tài có thể không nhận ước hiếp điều kiện tốt lời nói còn có thể tìm nàng dâu cái này đầy đủ mà bây giờ những n à y trừ nàng dâu mòn sần không thể phát xuống chính hắn đều không có làm nhưng cũng không có cách nào phát xuống những thứ khác trên cơ bản tất cả đều thỏa mãn những người này lực ngưng tụ cùng chiến đấu nhiệt tình khẳng định không phải binh lính bình thường có thể so sánh với hiện thực dù sao không phải kịch bản bên trong như thế hô một chút vì hải quân chính nghĩa liền có thể để các binh sĩ ngay cả chết còn không sợ đối với mòn sân hiện tại hạm đội đến nói có thể được xưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ s ợ mù kẹ cũng có thể cảm nhận được cỗ này tinh khí thần là lúc trước hắn dẫn đầu đội ngũ không có lại càng không cần phải nói quanh quẩn trên người bọn hắn thiết huyết khí tức càng là làm người ta kinh ngạc cho tới bây giờ hắn trong lòng còn sót lại một điểm lo nghĩ cũng bị bỏ đi xem ra mỏn sần g i a hỏa này đúng là không có lừa gạt mình lưu vật mới là chính mình hẳn là đến địa phương căn cứ trưởng quan trong văn phòng mỏn sần mang theo sợ mổ kẹ nhìn thấy gạp mặc dù sợ mổ kẹ là bị chính mình lừa dối đến chính mình lệ thuộc trực tiếp bộ đội nhưng bây giờ dù sao vẫn là thuộc về gạp lao đầu giới trướng cùng gạp báo cáo cũng là để bên trong phải có chi ý a ha ha ha ha ha, sợ mổ kẹ tiểu tử người rốt cục vẫn là bị mỏn sần cho lừa qua đến ba tháng trước hắn tại sẻn gỗ củ nơi đó bút tích nửa ngày sẻn gỗ củ cũng không có đồng ý không nghĩ tới bây giờ chính ngươi bị hắn lừa dối đến vừa thấy mặt g ặ p lao đầu liền cười lớn bóc mòn sân ngắn mòn sân mặt lúc ấy liền đen thành đ á y nổi cái này cần thua thiệt là mình đã lừa dối tới nếu là chính mình chưa từng lừa trước khi đến hắn có thể cùng g ặ p liều mạng là ta mình muốn tới tăng lên một chút chính mình nếu hất dù sao không phải gờ răng lái nạ nửa trước đoạn có thể so nơi này thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên còn tốt s ờ mổ kẻ không có hủy đi mòn sân đài bản thân loại chuyện này chính là cần lưỡng tình tương duyệt không n g ư ơ i tình ta nguyện s ờ mổ kẻ chưa chắc không có loại suy nghĩ này vừa vặn mòn sần cũng mời hai người liền ăn nhịp với nhau không tệ ngươi loại ý nghĩ này liền rất tốt làm thực lực tăng lên tới trình độ nhất định về sau chiến đấu mới là tăng thực lực lên tốt nhất đường t á t a ha ha ha à, ngươi loại suy nghĩ này nói do ngươi đúng là thành t h ủ gặp lời nói để s ờ mổ kẻ hán một chút hợp lấy chính mình trước đó còn không có thành t h ụ a mòn sân lúc này x e n bảo gặp lao đầu gần nhất căn cứ có chuyện gì không không có có lao phu tại có thể có chuyện gì gặp tự tin trả lời đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì gãi đầu một cái nói trước mấy ngày cái đồ cái kia tiểu tử điên phía dưới một cái gọi rắc ra hỏa bốn phía tìm đỏ phờ làm mị nổ tại phụ cận hải vực n h ấ t lên không ít sóng gió vừa vặn ngươi trở về đem chúng ta căn cứ phạm vi bên trong đều cẩn thận tuần tra một chút nhìn xem có cái gì người giấu đi chuẩn bị bày âm như quỷ cái gì giắc c à i đồ phía dưới ba thai một trong nạn hạn hán đây cũng là cái lợi hại ra hỏa ngược lại là hy vọng hắn có thể cùng đỏ phở làm mì ngộ đụng tới mòn sân ngoài miệng nói nhưng trong lòng cũng không cảm thấy hai người có thể đụng tới giắc kia là một cái chiến binh điên cuồng mãng phu trong đầu tất cả đều là bắp thịt ra hỏa nếu là đỏ phở làm mì ngộ không muốn bị tìm tới hắn có thể tìm tới mới là lạ bất quá nếu là chính mình không tránh ngược lại là rất có thể gặp vỡ lao đầu nếu là ta ra ngoài gặp vỡ có thể đánh a sẽ không bởi vậy cùng cái đồ một đám khai chiến ảnh hưởng cái gì đại cục loại hình đồ vật a mòn sần quyết định muốn sớm hỏi một chút có đôi khi chính mình cái này miệng cùng mở quang giống nhau nói cái gì đến cái gì nơi nào có cái gì đại cục mòn sần tiểu tử ngươi sẽ không coi là cái khác mấy tên là kẻ ngu a c á i đồ mặc dù là cái tiểu tử điên nhưng hắn không phải người ngu hiện tại dám cùng hải quân khai chiến vài người khác trước hết nhất nhắm chuẩn chính là địa bàn của hắn cái gọi là tứ hoàng nhưng cho tới bây giờ không phải đồng minh nếu có cơ hội bọn hắn sẽ không chút nào còn diệt đi những người khác đây mới là hải tặc tiểu tử a ha ha ha ha không thể không nói lao gia hỏa đối với thế cục phán đoán vô cùng chuẩn xác hiện giai đoạn khả năng trừ dâu trắng cùng sạt không nghĩ lấy trở thành vua hải tặc bên ngoài bao quát dâu t r ắ n g đám nhi tử kia cũng đều nghĩ bọn họ lao cha trở thành vua hải tặc lại càng không cần phải nói cải đổ đoàn hải tặc cùng bít m o g đoàn hải tặc bọn hắn mặc dù là cùng hải quân đối lập cùng khác cũng có cơ hội chơi chết những người đồng dạng quan Nếu phương, nghĩ đến bọn hắn là không ngại hệ. hội đối đối là lập là l à mòn như vậy. sần gật đầu hắn không cho rằng hiện tại có thể đánh được g i ắ c nhưng là tuyệt sẽ không bại g i á c am hiểu là lực lượng cùng sức chịu đựng vừa lúc mình lực lượng cùng tốc độ cũng không tệ sức chịu đựng cũng còn có thể đánh lên cái dạng gì cũng chỉ có chiến đấu mới biết được đương nhiên chưa chắc sẽ đụng phải chính là sợ mổ kẹ đến ngày thứ hai liền theo mòn sần cùng một chỗ hành động bắt đầu tuần tra toàn bộ khu quản hạt bên trong hải vực đây cũng là hắn lần thứ nhất cảm giác được mòn sần lệ thuộc trực tiếp bộ đội huấn luyện lượng cùng phương thức huấn luyện trời còn chưa sáng lệ thuộc trực tiếp bộ đội đã bắt đầu tập kết tiến hành chính mình huấn luyện thân thể căn cứ thực lực khác biệt mỗi người đều mang chính mình có thể tiếp nhận cực hạn gánh trọng trách tiến hành huấn luyện thân thể các loại s ở mổ kẻ chưa từng gặp qua phương thức cùng cường độ để hắn chân chính mở rộng tầm mắt đồng thời cũng rõ ràng vì cái gì mòn sẩn chi bộ đội này nhìn qua cường đại như vậy cái này hay là bởi vì hôm nay muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ huấn luyện lượng có chỗ hạ xuống nếu là dưới tình huống bình thường chừng một trăm người là muốn nằm xuống một nửa khi thấy hạm đội bữa sáng s ở mổ kẻ đồng dạng sửng sốt hải quân mặc dù có phía trên phát xuống quân phí nhưng là cụ thể đến mỗi một hạm đội về sau kỳ thật cũng chỉ có thể nói đủ phương diện ăn uống đương nhiên cũng là căn cứ thông thường thực đơn đến chứ ngay tại chỗ lấy tài liệu loài cá phương diện khác tuyệt đối không có khoa trương như vậy cùng phong phú có huấn luyện như thế cùng dinh dưỡng thân thể không mạnh lên này mới gọi kỳ quái trên biển tuần tra nhưng thật ra là một kiện tương đối khô khăn chuyện căn cứ khu quản hạt hải vực mở rộng để loại này buồn tẻ liên hồi rất nhiều tưởng tượng một chút liên tiếp mấy ngày bốn phía tất cả đều là mênh mông vô bờ biển cả húng chi đối với hải quân đến nói đây không phải liên tiếp mấy ngày mà là liên tiếp nhiều năm tất cả đều là như vậy liên miên bất tận đồ vật đã sớm nhìn thấy muốn nói dù cho mòn sẩn cái này thích xem biển gia hỏa hiện tại đối với bình thường hải vực đều miễn dịch lại càng không cần phải nói sinh trưởng ở địa phương hải quân binh sĩ liên tiếp ba ngày trên cơ bản tất cả hải vực đều tuần tra một mấy lần ngay cả một cái hải tặc bóng người cũng không thấy làm cho sở mộ kẹ đều đã coi là đến nhầm địa phương chính là đặt ở tứ hải cũng sẽ không loại tình huống này đi đây quả thật là nữ hơn. cho nên đến cuối cùng hắn nhìn mòn sần ánh mắt đều có điểm là lạ chớ nhìn ta như vậy ta cũng không nghĩ trước đó r ế t quá ác đem xung quanh đây hải tặc đều r ế t không có mòn sần kiên trì cùng sợ m ồ kẹ giải thích chính mình đem người lừa dối tới cũng không thể để người tới một mực nắm cảnh bất quá đừng lo lắng nữ hơn chính là không bao giờ thiếu hải tặc nơi này không có còn có địa phương khác chắc chắn sẽ có ba ngày tuần tra trên cơ bản toàn bộ khu quản hạt bên trong hải vực tất cả đều đi một mấy lần cho nên cũng phải bắt đầu chấp hành trước đó chưa xong kế hoạch đây là một mảnh dê ba căn cứ khu quản hạt cùng cái đ ồ một cái thuộc hạ đoàn hải tặc giáp giới hải vực trước kia cái này khu vực từng là một số người ở lại không cách nào hải vực thuộc về việc không ai quản lý khu vực mòn sần tổ kiến lệ thuộc trực tiếp bộ đội về sau đem vùng biển này thành chức không còn chính thức đặt vào dê ba căn cứ khu quản hạt hải vực bên trong lộ an trên đảo từng có một cái vương quốc tồn tại không biết bao nhiêu năm trước bị hải tặc công phá nơi này trở thành hải tặc cùng nô lệ con buôn nhạc viên mòn sân đem nơi này phần tử phạm tội toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn về sau trên đảo nhỏ ban đầu thị trấn bắt đầu khôi phục một chút sinh cơ không có hải tặc cùng phạm pháp phần tử phạm tội nghiền ép về sau chúng dân trong trấn có thể miễn cưỡng sống qua ngày thời gian mặc dù trôi qua khổ nhưng là không cần như dĩ vãng như vậy nơm nớp lo sợ cuộc sống cũng không biết ngày đó liền gặp không đến ngày thứ hai mặt trời nguyên bản cuộc sống như vậy nếu như một mực tiếp tục như vậy cũng không tệ dù sao đảo nhỏ có hải quân hiện tại danh tiếng thịnh nhất quái vật thủ hộ bình thường hải tặc căn bản không dám đi qua nơi này lại càng không cần phải nói xâm lấn nhưng là cái này vừa n g h ê n đón hòa bình không đến bao lâu đảo nhỏ lại lần nữa lâm vào chiến hỏa bên trong nói là chiến hỏa kỳ thật không thỏa đáng bởi vì đây là nghiêng về một bên đồ sát đồ sát nơi này là từ mòn sẩn thủ hạ trốn qua một kiếp một cái đoàn hải tặc đỉ cỡ là mẫu đoàn hải tặc thuyền trường đ ỉ cỡ l à mẫu là một cái có ngư nhân huyết thống ra hỏa hắn có một bộ xấu xí gương mặt cao lớn dáng người làn da có chút giống như ngư nhân nước múa đ ỉ cỡ l à mẫu bản thân liền sinh ra ở nữ hớt hắn từ nhỏ liền không biết mình phụ mẫu là ai bởi vì dài răng cưa giống nhau răng mà bị người loại ghét bỏ có thể là bởi vì huyết thống nguyên nhân từ nhỏ đ ỉ cỡ l à mẫu liền lộ ra trong tính cách tàn nhẫn bạo ngược một mặt kế thừa ngư nhân huyết mạch hắn lực lượng muốn xa xa lớn hơn người bình thường đây là để hắn có thể sống x u t tiền vốn thế ă n g t ê duyên m một man về sau dưới cơ học chút cắt c xảo x xảo. hợp học tập một chút, phì tập kỹ á là hơn ba mươi tuổi hắn mang theo từ chính mình cư trú ở trên đảo triệu tập người ra biển làm hải tặc vận khí phía dưới ngay từ đầu vậy mà không có đụng phải cái gì mạnh mẽ đoàn hải tặc về sau bành trướng hắn cảm thấy những người khác không gì hơn cái này tại chiếm chức dâu trắng thủ hạ một cái đoàn hải tặc địa bàn lúc bị cái nào đó phiên đội đội trưởng đánh bại bởi vì ngư nhân huyết thống hắn nhảy vào trong biển sống một mạng chạy trốn tới dê ba phụ cận việc không ai quản lý khu vực mặc dù so với tứ hoàng hắn cũng không tính mạnh mẽ nhưng là treo thưởng vượt qua hai ước hắn cũng nắm giữ song sắc hạ kỳ thực lực cũng không yếu rất nhanh hắn ngay tại chiếm cứ lộ an ở trên đảo đứng vững góc chân đồng thời lại kéo một đám người ngay vào lúc này mòn sần đến cái này tên giảo hoạt lại mượn nhờ chính mình ngư nhân huyết mạch đặc tính trốn một mạng thế nhưng là mòn sần thực lực cũng không phải hắn đụng phải dâu trăng cái kia không gần phía trước phiên đội trưởng thực lực có thể so sánh với chạy trốn đại giới chính là hắn nhiều một đầu xuyên qua toàn bộ phía sau lưng vết xẹo hắn không dám đi gây sự với mòn sẩn dứt khoát ngay tại thương thế tốt lên về sau tới nơi này lần nữa tìm trên đảo cư dân cho h ạ giận đi c ợ l à mẫu thuyền trưởng hiện tại nơi này đã là hải quân dê ba khu còn hạng chúng ta tàn sát nơi này cư dân sẽ bị quái vật kia thiếu tướng cho đ ổ i bắt nói chuyện chính là đi c ợ l à mẫu vừa chiêu mộ không bao lâu hải tặc thì ra bọn hắn còn tưởng rằng là cướp bóc địa phương nào không nghĩ tới đến hòn đảo bên trên mới biết được đây là quái vật kia thiếu tướng địa bàn hiện tại đã có không ít hải tặc bị dọa đến không dám công kích mòn sần tại vùng biển này thanh danh s ắ c thực khiến người sợ hãi vô cùng khốn nạn sợ cái gì đi cơ làm âu xấu xí、si、gương mặt tại trong ngọn lửa dị thường dữ tợn hắn bứt bỏ nói chuyện hải tặc một cái bàn tay lớn tiếng g i a n dậy chờ đem những n à y đáng chết dân đen giết sạch sau chúng ta liền đi gia nhập cái đô đại nhân đoàn hải tặc vị thiếu tướng kia lợi hại hơn nữa có thể bắt chúng ta thế nào Nhanh toàn trấn thị hủy đi, đem toàn bộ thị hủy diệt bộ chương ú n g ta l một trăm chín mươi bảy không vào hàn c n g làm sao có thể giết hổ tới gần dê ba căn cứ phạm vi một vùng biển nơi này là thuộc về tứ hoàng cái đồ địa bàn vùng biển này tổng cộng có hai quốc gia bọn họ quốc gia đều có treo cái đồ hải tặc cờ. hàng năm cần cho bách thú đoàn hải tặc nộp lên đại lượng tiền tài số tiền kia t à i không phải số ít nhưng lại so tẻn r ồ kìn thiếu quá nhiều nữ vật như vậy quốc gia cũng không hề ít bởi vì so với gia nhập liên minh chính phủ thế giới bị hải quân che chở đến nói kỳ thật nộp lên cho tứ hoàng tài vật thu hoạch được che chở quốc gia phương thức ngược lại có thể để cho quốc gia cuộc sống càng tốt hơn hải quân tại nữ vật dù sao lực khống chế có hạn dù cho cướp bóc gia nhập liên minh quốc lại hải quân đến trước đó chạy thoát như thường có thể tiêu dao nhưng là nếu là cướp bóc tứ hoàng che chở quốc gia vậy thì tương đương với cùng tứ hoàng kết thủ so sánh từ vừa mới bắt đầu trở thành hải tặc liền đối địch hải quân thế lực đến nói n ế u v ấ t tứ hoàng đối với bình thường hải tặc lực uy hiếp muốn xa xa lớn hơn hải quân trước mắt hòn đảo này chính là như vậy mà lại hôm nay càng là đến một cái bất phàm g i a hỏa đoàn hải tặc bị ặt đại chiêu bài the dở rủ tật g ắ c g ắ c đến để quốc gia này người đều sợ hãi không thôi bởi vì mặc dù bị đoàn hải tặc bị ặt che chở nhưng là gia hỏa này thanh danh thực tế là chẳng ra sao cả quốc gia này người lãnh đạo cũng chỉ sợ nơi nào có cái gì không chu đáo địa phương t r e o chọc đến hắn từ đó làm cho toàn bộ quốc gia hủy diệt không có tìm được đỏ phờ làm mì ngộ rắc sắc thực tâm tình phiên muộn nhưng là hôm nay đúng là có một tin tức tốt tới cửa tiền truy nã 2.5 i c hải tặc có ngư nhân huyết thống dùng đoàn hải tặc nghe nói rắc đại nhân uy danh muốn gia nhập vào cải đồ đoàn hải tặc rắc bản thân cũng là có một chút ngư nhân huyết thống đặc thù mặc dù hắn cũng không rõ ràng phải t r ă n g như thế nhưng là thấy đến cái này dùng về sau hai người xác thực có rất nhiều chỗ tương tự tỷ như giống nhau r ằ n g không sai biệt lắm thân hình cơ hồ đồng dạng tàn bạo tính cách cái này khiến hai người gặp nhau hận muộn giác nhìn thấy như vậy một tên mộ tại cái đồ cùng uy danh của mình chủ động gia nhập đoàn hải tặc b ị ác tự nhiên mừng rỡ trong lòng lập tức đem những chuyện khác đều bông ra hai bên mở lên yến hội hoan n ê n mới đồng bạn gia nhập đây là một cái trong c h ấ n quán rượu chính là cử hành yến hội địa phương qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị d ũ nhìn g n rắc đã có hơi say rượu ý vị liền thử thăm dò nói ra hiện tại gặp phải tình cảnh rác lão đại ta trước đó thế nhưng là hủy diệt một cái chấn nhỏ kia là một cái bị hải quân thiếu tướng mòn sẩn quy về khu quản hạt địa phương hiện tại chỉ sợ bị hắn đuổi bắt sẽ không cho chúng ta đoàn hải tặc trêu chọc thai h ò a đi rác tông làn da màu đen hạ bị t r ê n h trắng nhiễm ra một vòng đỏ ửng nghe d ũ n g lời nói hai mắt trừng trừng ngươi cho rằng ngươi bây giờ đợi đến là địa phương nào nơi này chính là đoàn hải tặc bị ạt lao tử thế nhưng là giác cái gì c ầ u thí thiếu tướng nếu là dám tới đây dương oai lao tử nhất định sẽ xuống hán ha ha ha giác đại nhân nói không sai ngươi hiện tại là chúng ta đoàn hải tặc bị ạt người cũng không cần sợ cái gì hải quân thiếu tướng bất quá là một chút tiểu hải tặc đoàn bị sợ mất mật chuyển tới thanh danh giác trên thuyền cho phú người đã bắt đầu bộc lộ tài năng xỉ t ở k ẹ o cười nói tiếp bất quá là một cái hải quân thiếu tướng mà thôi g i á c đại nhân thế nhưng là treo thưởng bảy ước đại hải tặc hải quân cũng không dám tìm chúng ta đoàn hải tặc bị ặt phiền phức tứ hoàng bách thú cải đổ danh hiệu cũng không phải gọi không g i á c dưới trướng hải tặc uống rượu không ngừng lên tiếng phụ h ò a g i á c làm hắn phía dưới hải tặc tiểu đệ hoặc nhiều hoặc ít cũng nhiễm hắn cồn u g vọng dáng vẻ mà lại tứ hoàng đoàn hải tặc s á t thực cũng có cồn u g vọng v ô liếng g i á c gia hỏa này mặc dù cồn u vọng nhưng là thực lực vô cùng mạnh mẽ đây chính là bọn họ đoàn hải tặc lực lượng cái kia ta mạo mội hỏi một chút xin hỏi các ngươi nói cái kia hải quân thiếu tướng là ta sao lúc này một thanh âm từ cổng truyền đến rõ ràng vang vọng tại cái này quán rượu rộng lớn trong đại sảnh thời gian đổ về dùng tại lỗ an đảo tứ ngược thời điểm làm dùng đoàn hải tặc hỏa lực công kích thị trấn thời điểm c ầ u cứu điện thoại đã đánh tới g ê ba căn cứ bên trên cái gì lỗ an đảo bị cái kia đảo tẩu dùng cho công kích k h ố n nạn trước hết nhất tiếp vào tin tức chính là gạp phụ trách nghe điện thoại binh sĩ ngay lập tức liền đem tin tức này báo cáo nhanh cho gạp phải biết từ khi mòn sần bắt đầu ở vùng biển này đại phát thần uy về sau thật đúng không có cái nào đoàn hải tặc có sao mà to gan như vậy dương đ à o thoát việc này kỳ thật gạp biết làm số lượng không nhiều từ mòn sần trong tay chạy trốn ra hỏa hắn còn cầm chế d ê u mòn sần một đoạn thời gian không nghĩ tới bây giờ thật sự là to gan lớn mật đây chính là đối h ả i quân khiêu khích dạng này ra hỏa thật là đáng chết đi cho mòn sần tiểu tử đại điện thoại hắn ngay tại bên ngoài tuần tra được rồi người đi làm đi lao phu tự mình gọi cho hắn gặp hiếm thấy thật sự nổi giận như vậy hải tặc ở cái thế giới này cũng không tính số ít bọn họ điên cuồng lại tàn nhẫn lại càng không cần phải nói hiện tại cái này không riêng gì khiêu khích hải quân uy nghiêm còn có quan trọng hơn nếu như lần này bị hắn lần nữa chạy thoát thế tất sẽ đối lưu thật bởi vì mòn sần mà thật vất vả lớn mạnh hải quân thanh thế tạo thành đ ạ kích gặp ngay lập tức bấm mỏn sần gen gen n i ự u si mỏn sần tiểu tử vừa rồi nhận được tin tức lộ an đảo bị ngươi trước đó từng bước chạy thoát cái kia dùng trò công kích mặc kệ ngươi là vì chính nghĩa cũng tốt cái khác cũng được cái này khốn nạn không thể lưu hải quân trên chiến hạm mỏn s ầ n mặt trầm như nước gia hòa này là tại đối sự khiêu khích của mình à xem ra lần trước một đao kia đối với hắn tạo thành ấn tượng còn chưa đủ khắc sâu yên tâm đi l ã o đầu lần này hắn chính là chạy đến dâu trắng cải đ ồ những người này trước mặt ta cũng sẽ đem đầu của hắn hai xuống mọn sân câu nói này không riêng gì đối gạp hứa hẹn vẫn là đối với mình tỉnh táo có câu ngạn ngữ gọi diệt cỏ tận gốc mọn sân hiện tại cảm thấy tử đã từng viết qua bốn chữ này nói rất có đạo lý nếu là lần trước chính mình lại đến điểm tâm tên kia đã sớm trở thành đao hạ vong hồn đâu còn dùng giống như bây giờ phiền thoái như vậy phải biết ở trên đảo cuộc sống bình dân không nhiều vậy vẫn là có cái mấy ngàn người quy mô lần này bị loại người này công kích có thể sống được nhiều ít vẫn là ẩn số cái này mặc dù không phải sai lầm của mình nhưng là coi như vì ở trên đảo dân chúng vô tội cũng cần tự tay vì chuyện này vẽ lên dấu châm tròn tựa như hắn nói với gạp cái này gọi dùng phải chết lần này chính là thiên vương lão tử đến cũng vô dụng bong tàu bên trên những người khác cảm giác được mòn sần áp suất thấp cũng đều sắc mặt nghiêm túc lên vừa rồi gạp lời nói xung quanh mấy người đồng dạng nghe được bọn họ hiện tại cùng mòn sần tâm tình kỳ thật không có gì khác biệt cái này cũng là bọn hắn đi theo mòn sần nhất quán nguyên tắc cho nên cắm trên tay bọn họ hải tặc có rất ít có thể được đưa vào ngục giam bởi vì cơ bản tất cả đều đưa vào địa ngục g dơ dạ kẹ đi vòng lỗ an đảo ta muốn nhìn ra hỏa này có phải là thật hay không ăn gan hùm mật báo mòn sần đối sở tín lở khắc ra lệnh bình thường tạm thời không cần hệ tờ mạn họ sở đều là bị hắn bảo còn lấy vâng mòn sần thiếu tướng g dơ dạ kẹ túi trào về sau chạy bộ xuống dưới bắt đầu ra lệnh trong những người này chỉ có s ở mổ kệ là không biết tình huống mặc kệ từ r ă m ba câu này bên trong cũng có thể nghe ra cái đại khái tới đồng dạng đây cũng là một cái hết sức thống hận hải tặc g i a hỏa lại càng không cần phải nói đi tới lưu vật ba ngày cũng không có đụng phải một cái hải tặc cái bóng hiện tại có kẻ địch hắn cũng là chiến ý tăng vọt một đường không nói chuyện may mắn là mòn sần khoảng cách l ồ an đảo cũng không phải là quá xa hiện tại là buổi sáng không đến buổi trưa đợi đến m ò n s ầ n hạm đội đổi tới hòn đảo này thời điểm mặt trời mới ngã về tây không đến ba mươi độ nhưng mà lúc này đây ở trên đảo đã một mảnh hỗn độn nếu không phải tòa đảo này phong ốc phần lớn là bằng đá kiến trúc khả năng hiện tại cũng đã hóa thành cho tàn cho dù là hiện tại không ít chỗ còn lưu lại các loại không có thiêu đốt song tàn khói không cần m ò n s ầ n lên tiếng giờ dạ kệ đã bắt đầu làm ra các loại chỉ lệ đội ngũ chia từng cái tiểu đội nhanh chóng tiến vào thành trấn bên trong tìm kiếm c ò n người còn sống xuất số cũng may dùng đoàn hải tặc trung quy là kiêng kỵ mòn sần không có thật tất cả đều đi vào thành chân trắng t r ậ n tàn sát càng nhiều vẫn là hỏa lực bao trùm theo binh sĩ đi vào một chút người sống sót được cứu trợ ra chữa bệnh binh sĩ lúc này bận bịu thành một đoàn thương vong nhân số cũng bắt đầu tập hợp đến mòn sần nơi này còn tốt so trong tưởng tượng muốn ít đi rất nhiều dựa theo mòn sần ý tưởng ban đầu đều coi là sẽ mười không còn một hiện tại có tiếp cận một nửa may mắn còn sống sót nhân số chính là may mắn lớn nhất không có ở đây đợi quá lâu các binh sĩ căn cứ các loại tình báo tiến hành tập hợp cho ra dùng đoàn hải tặc đại khái đ ả o vong phương hướng kỳ thật cái này cũng không khó đoán chắc chắn sẽ không hướng hải quân nội địa chạy kia là đang tìm cái chết lại càng không cần phải nói ra hỏa này trước đó còn cùng dâu trắng đoàn hải tặc có thủ vị trí này hắn có thể nghĩ đến nhanh nhất thoát ly hải quân đổi bắt địa phương trừ c á i đổ địa bàn không có địa phương khác mòn sần cho cả tủ an bài một đội người để hắn lưu lại hỗ trợ xử lý trên đảo đến tiếp sau chuyện tiếp lấy liền mang hạm đội hướng đoàn hải tặc bị ặt địa bàn tiến lên một chút thời gian trì hoãn mòn sấn đều không nghĩ có nhưng là tại biển rộng mênh mông bên trong muốn tìm như vậy một cái đoàn hải tặc xác thực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy trong đó quá trình chua sót liền không đồng nhất một thuyết minh tại mòn sần tiến vào cái đồ đoàn hải tặc địa bàn hải vực ngày thứ hai cuối cùng từ một cái hòn đảo tiểu trấn bên trên đạt được một k i a tin tức hữu dụng cũng không biết đối phương là chủ quan vẫn là coi là đến cái đồ địa bàn liền có thể gối cao không lo từ đối phương lên đảo tiếp tế hoàn toàn không có che giấu bộ dáng đại khái có thể tưởng tượng đạt được đối phương đắc ý mòn sân một đường truy tìm rốt cục tại khoảng cách mặt trời xuống núi còn có chừng hai giờ thời gian đ ổ i kịp mặc dù cùng tưởng tượng được không giống nhau lắm dư là cùng r ắ c sen lẫn trong một khối xem bộ dáng là gia nhập cái đồ đoàn hải t ặ n g có thể thì phải làm thế nào đây đừng nói là rắc ở đây chính là cái đồ ở đây cũng ngăn không được chính mình sát tâm để dơ dạ kẻ mang theo các binh sĩ đi phân phát chung quanh bình dân b ọ n sân liền mang theo sở mổ kẻ cùng tìm hai người xuất hiện tại đối phương tổ chức y ế n hội cửa tử quán vừa vẫn nghe được đối phương liên quan tới chính mình b à h ò a khoác lác cho nên hắn trực tiếp đẩy cửa ra lên tiếng cái kia ta mạo mội hỏi một chút xin hỏi các ngươi nói cái kia hải quân thiếu tướng là ta sao chương một trăm chín mươi tám đối trận r i ắ c đột ngột vang lên âm thanh làm cho cả quán rượu hải tặc sừng sốt một hồi ánh mắt mọi người đều nhìn về cổng xuất hiện ba người cầm đầu ăn mặc hải quân chính nghĩa áo khoác mặc đồ tây khuôn mặt hoàn mỹ hải quân thiếu tướng trang phục không phải mọn s ầ n là ai d è m pha về d è m pha mọn s ầ n dáng vẻ đoán chừng tất cả mọi người ở đây đều ghi t ạ c trong lòng sửng sốt nửa ngày về sau uống nhiều rượu hải tặc nhóm giống như mới phản ứng được hoa toàn bộ quán rượu một mảnh xôn xao lập tức trở nên náo nhiệt trang diện lập tức trở nên người ngã ngựa đổ loạn thành một đoàn là hải quân thiếu tướng mọn s ầ n hắn làm sao lại xuất hiện tại nơi này thật to gan cũng dám xuất hiện ở đây có hải tặc lâu la cả gan lên tiếng hoảng sợ nhất phải kể tới r ù m làm m g n sần âm thanh xuất hiện trước mắt hắn sát mặt liền một chút trở nên trắng bệnh vô cùng hoảng sợ gia hỏa này làm sao dám đuổi tới nơi này phải biết nơi này chính là cải đồ địa bàn hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh rác đúng còn có rác có gia hỏa này ở đây chính mình không cần sợ h ắ n rác đại nhân cái này chính là hải quân thiếu tướng m g n sần không nghĩ tới hắn cũng dám tự tiện xông vào cải đồ đại nhân địa bàn g i á c sau khi uống rượu xong phản ứng còn hơi chút chậm chạp hiện tại mới phản ứng được thật lớn mật tiểu quỷ cũng dám xuất hiện tại trước mặt lao tử ngươi nhưng biết trước mặt là ai lao tử thế nhưng là g i á c nơi này cũng không phải ngươi có thể d ư ơ n g oai địa phương nói đến phức tạp kỳ thật cũng bất quá là vài giây đồng hồ chuyện phát sinh làm dùng c ù n g g i á c đứng lên thời điểm hắn đã từ lộn xộn trong phòng nhìn thấy hai người ai bảo bọn hắn xấu đều xấu phải như thế xuất chúng tại một đám hải tặc bên trong cũng coi là hạc giữa b ầ y gà hắn nhìn thấy hai người này thời điểm đúng lúc là bọn hắn lúc nói chuyện m ò n sân nhìn thấy chính chủ đã không có ý định cùng những này có một cái tính một cái tất cả đều nên xuống địa ngục ra hỏa tốn nhiều miệng lưới đến nỗi g i á c m ò n sân hoàn toàn không có để ở trong lòng c á i đồ lúc ấy tại bản bộ thời điểm chính mình cũng giống nhau dám ra tay công kích người g i á c là cái éo gì chính mình nhiều năm như vậy từ một cái chiến năm cặn bã tiểu thí hài đi đến hiện tại tình trạng này cái dạng gì cường giả chưa từng gặp qua tổng bộ hải quân cái dạng gì mạnh mẽ chiến lược không có cuối cùng g i á c thực lực còn chưa xứng tại mòn sần trước mặt nói câu nói này đổi t h a n h hiện tại dâu trắng còn tạm được cho nên hắn trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía r ù m ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba đậu đây chính là ngươi tìm chỗ dựa đây chính là ngươi dám đối lộ an đảo ra tay bị vào đừng nói một cái g i á c ở đây chính là cái đồ ở đây ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ chính hắn không có xuất thủ đối phó r ù n không phải là bởi vì sợ r á c mà là hắn đáp ứng sở mổ kẻ đến nịu v ậ t là vì tăng thực lực lên vừa vặn người này đối với hiện tại sở mổ kẻ phù hợp có chính mình giúp hắn cản trở r á c cũng có thể để hắn chiến đấu không có có nỗi lo về sau để hắn trước khi chết ép khô hắn một điểm cuối cùng giá trị cũng coi như hắn một điểm cuối cùng công đức đây mới là hắn nguyện ý cùng người này nói nhảm nguyên nhân bằng không vừa rồi chính mình nhìn thấy hắn trong nháy mắt chính là hắn chém đầu thời điểm quân vọng hải quân tiểu quỷ để lao tử nhìn xem ngươi có tư cách gì ở đây nói mạnh miệng giáp giận tí mặt từ hắn ra hải chi sau còn không có một người dám khinh thị như vậy hắn l ử a giận tràn ngập hắn vốn là phần lớn là bắp thịt đầu vóc g i á c đừng ở g á y hai thanh giống như liêm đao giống nhau gọi là tiếu đặc ngươi đao vũ khí đã bị hắn cầm trong tay hắn giận giữ chú ý không được chính mình thủ hạ hải tặc vừa xài bức ra đem chung quanh cái b à n tất cả đều đụng đổ trên mặt đất hai thanh loan đao đồng thời chém về phía mòn sợn sợn mô kẹ tên kia giao cho ngươi ta không hỏi quá trình cuối cùng ta muốn nhìn thấy đầu của hắn trước mặt ta g i á c động thủ trước đó mọn sân còn có thời gian cùng sợ mổ kẻ an bài một tiếng sợ mổ kẻ gật gật đầu không nói gì thân sắc đã hoàn toàn nghiêm túc làm g i á c công kích thời điểm hắn bành phải một tiếng hóa thành một đám khói trắng lại xuất hiện đã là tại cái kia dùng bên người g i á c loan đao đập tới đến trong nháy mắt mọn sân đã cầm đao nơi tay trong tay đệ mọn thân đao quét ngang chống chọi đến từ rắc trong tay loan đao keng tiếng vang ầm ầm Bàng、bạc n g b khí lãng đồng thời phát ra gian phòng bên trong giống như là nổi lên cấp m ộ ư ơ i gió lớn không ít đầu vóc choáng váng hải tặc bị khí lãng đập tới trên mặt đất mòn sần ở chỗ đó cổng rác thân thể cao lớn đem cửa gỗ tính cả hai bên tường đá cũng đâm đến tứ tán s ụ p đ ổ đón đỡ ở rác công kích mòn sần thân thể lui về sau một bước phiến đá mặt đất bị mòn sần dâm đến hoàn toàn vỡ ra đá vụn băng tán bất quá cũng liền chỉ thế thôi mặc dù rác thân cao cùng cái đồ tranh l ệ n h không phải rất nhiều nhưng hắn lực lượng cùng cái đồ so ra kém không cùng đẳng cấp mòn sần thân cao tại hai tháng trước liền đã không còn tăng lên triệt để cố định tại hai m hai tám cái này thân cao ở cái thế giới này không tính là tàn phế nhưng cũng tuyệt không cứ gọi được cao bất quá đ ố i mòn sần đến nói đã rất hài lòng phải biết hắn kiếp trước hơn một thước bảy thân cao đặt ở bia chi thành đó chính là cái tam đẳng tàn phế kỳ thật hắn trong tưởng tượng hoàn mỹ thân cao là một m tám mươi lăm một m chín nhưng là hiện tại cao như vậy cảm giác cũng không tệ đương nhiên so với rắc cái này to con lộ ra liền rất thấp ngăn trở rắc công kích mòn sần trên mặt tươi cười loại trình độ này lực lượng đối với trải qua gặp nhiều lần tàn phá hắn đến nói cũng bất quá khoe miệng vỡ ra t h ế giờ dù tất rắc cũng không gì hơn cái này côn vọng tiểu quỷ ngươi triệt để chọc giận lão tử rắc phá tan quán rượu vách tường trong tay loan đao giữa không trung vạch ra một cái quỷ dị độ cong mang theo màu đen nhánh hạ kỳ lần nữa chém về phía mòn sần loại này kỳ hình binh khí có đôi khi quả thật có thể phát huy không tệ uy lực bất quá đối với hiện tại đao thuật cảnh giới mọn sần đến nói rác đao trong mắt hắn sơ hở trăm chỗ hai không bản xô dùng ra mọn sần biến mất tại rác công kích địa phương quy chân trăng non không giống với d i vãng lần này trăng non chạm kích thuần túy là mọn sần chém ra to lớn vô cùng đao khí cho dù là dưới ánh mặt trời cũng lóe ra một đạo lăng lệ vô cùng đao quang đây là mòn sần tạ i gần nhất mấy ngày nay dạy bảo tân binh cùng vincent lúc sở tác r a cải tiến mục đích là đối phó giống đỏ phở làm mì ngộ loại này dáng người so hắn cao hơn nhiều ra hỏa không nghĩ tới bây giờ đối mặt càng cao hơn lớn rắc to lớn đao khí tốc độ vô cùng mau lẹ tại rác hai con to lớn vô cùng cánh tay khép mở ở giữa liền trực tiếp chém về phía bộ ngực của hắn cùng bám vào màu đen nhánh hạ kỳ lồng ngực va chạm kịch liệt giống như bom bạo tạc bình thường một cỗ sóng sung kích tại rác lồng ngực thốt nhiên bộc phát trạng kích mặc dù không có trạm phá hắn bật sổ sổ c ú bao trùm lồng ngực vô cùng cường đại lực trùng kích vẫn là để cả người hắn nhịn không được lui về phía sau mấy bước sau lưng hắn quán rượu lần này triệt để gặp nạn trong i ể u quán còn chưa kịp ra hải tặc quỷ khóc sói gào từ bên trong ra bên ngoài trốn thoát hải quân tiểu quỷ lão tử thật đúng là xem thường ngươi ngươi có cuồn vọng tư cách nhưng mà mòn sần cũng không có đáp lời chiến đấu sau khi bắt đầu hắn cùng bình thường không đáng tin cậy thời điểm là hoàn toàn hai loại trạng thái g i á c loại này cùng hắn thực lực tương đương ra hỏa là trước mắt hắn cầu còn không được đối thủ gặp lao đầu mặc dù mạnh nhưng là cùng hắn chiến đấu rõ ràng sẽ không vận dụng toàn lực mà lại mòn sần cũng không có loại kia cùng kẻ địch sinh tử chiến đấu cái loại cảm giác này tựa như lần trước cùng đỏ phờ làm m ì ngộ giao thủ bình thường mặc dù thời gian không dài đối với hắn nhận biết tự thân các loại sở trường khuyết điểm có rõ ràng chỗ tốt hiện tại g i á c cũng giống như thế loại trình độ này đối thủ cũng không thấy nhiều mòn sân lần nữa biến mất Thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung trường đao trong tay giữa không trung vạch ra một vòng đẹp mắt đường cong chém về phía rác đầu keng là đệ mỏn chạm tại rác loan đao trong tay bên trên âm thanh rác tốc độ mặc dù so ra kém mòn sần cũng sẽ không kém quá nhiều kẹo bùn xô cụ hạ kỳ nắm giữ kỳ thật trình độ nhất định khắc chế tốc độ hình tuyển thủ đây cũng là bình thường bằng không đều liều mạng tốc độ tăng lên mòn sần c ù n g r á c chiến đấu ngay từ đầu liền thanh thế to lớn cũng may mỏn sần đã sớm để hải quân đi sơ tán xung quanh bình dân bằng không trận chiến đấu này đánh xuống chung quanh nơi này đừng nghĩ có người bình thường sống sót chiến đấu vừa tiến hành vài phút xung quanh đã hoàn toàn bị phá hư không còn hình dáng đây chính là thế giới này cao cấp chiến lược khủng bố một người chính là một cái vô cùng cường đại phá dỡ đội kỳ thật mỏn sần đem chiến lược đều trưởng k h ô n g tại tự thân có thể khống chế chiến đấu năng lượng không tiết ra ngoài rác vô cùng to lớn thân thể cũng không có biện pháp làm đến như mỏn sần như vậy ngắn ngủi chiến đấu đã để mòn sần rõ ràng trong thời gian ngắn hắn cùng rắc ai cũng đừng nghĩ làm sao a i không giống với đỏ phở làm mỹ ngộ mòn sần cùng đỏ phở làm mỹ ngộ lúc chiến đấu có thể bằng vào tự thân phòng ngự cùng hắn lấy thương đội thương nhưng là đối rắc dùng loại chiến thuật này liền rõ ràng không thích hợp rắc loại này mạnh mẽ thân thể bình thường vết thương nhỏ với hắn mà nói ảnh hưởng cực kỳ b é nhỏ khả năng cũng không đuổi kịp hắn mạnh mẽ v i ê n cổ loại năng lực khép lại tốc độ nhưng ưu thế tốc độ to lớn hắn đối loại này c ù n g kênh hình tuyển thủ vẫn là chiếm ưu thế lại càng không cần phải nói loại này đối thủ thiên nhiên chính là khai phát thí nghiệm chính mình c h i ề u thức bia sống giờ khác này chiến đấu bên trong n g ọ n sân toàn vẹn vó ngã n g hắn hoàn toàn đắm chìm trong đao thuật cảm nộ g bên trong trong đầu không còn có cái khác bất luận cái gì ý nghĩ đúng vậy hắn hiện tại cùng dạng này cường giả chiến đấu đối t ự thân chỗ tốt quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để nói nếu là cùng cái độ như thế còn không được nói thật hiện tại hắn đối đầu c á i đ ồ muốn chạy thoát đều cần vật khí không riêng gì bởi vì đối phương công kích vô song càng bởi vì đối phương có thể bay nhưng là rác hắn công kích mặc dù so mình lực lượng đủ nhưng là mình khí tức muốn càng lăng lệ một chút coi như nhưng thật ra là tám lạng nửa cân thể lực phương diện mòn sân là một mực coi trọng nhất địa phương rác là trời sinh thân thể thiên phú mạnh mẽ chính mình kỳ thật kém một chút lại càng không cần phải nói đối phương trái cây năng lực kỳ thật cũng rất cường đại hạ kỳ phương diện chính mình cũng không bằng r ắ c nắm giữ tinh t h ầ m tổng thể tính toán ra mọn sân thực lực so rắc vẫn là kém một chút hiện giai đoạn đối thủ như vậy thật là quá khó tìm chiến lược như vậy tại new york không hề ít chỉ bất quá đều riêng phần mình có địa bàn của mình mọn sân bình thường rất khó gặp được hắn cũng không dám chạy đến đối phương đại bản doanh đi khiêu chiến đối với một cái hải quân đến nói kia là đi tìm chết hiện tại đụng phải rắc với hắn mà nói thật là không thể tốt hơn cùng địch nhân như vậy sinh tử chiến đấu thực lực mới có tiến bộ cái này với hắn mà nói là một trận thuế biến chương một trăm chín mươi chín ta muốn lần nữa lên đầu đề mòn sân cung rắc giao chiến cố ý đem rắc hướng vắng vẻ địa phương dẫn đạo không riêng gì vì không thương tổn cùng bình dân hay là bởi vì dưới trướng hắn binh sĩ cũng tại vây quét rắc thủ hạ hải tặc mòn sân không thể cam đoan tất cả mọi người an toàn cũng liền đành phải như thế chiến đấu tạo thành như vậy thanh thế ai cũng không phải người ngu tất cả đều thoát đi hai người đối chiến phạm vi lúc này bảo mệnh quan trọng duy nhất không nhận hai người ảnh hưởng chính là chiến đấu bên trong một đội khác người sợ mổ kẻ cùng dùng chiến đấu so với mòn sần hai người khủng bố thanh thế liền kém rất nhiều nhưng mà cái này vẫn là binh lính bình thường cùng hải tặc khó mà đến gần địa phương thế giới này chiến đấu có đôi khi chính là như thế cấp bậc rõ ràng binh đối binh tướng đối tướng sợ mổ kẻ lúc này đã không g i n h đi quan tâm chung quanh chuyện đây là hắn lần thứ nhất đối đầu đến từ new york kẻ địch sau khi chiến đấu giờ mới hiểu được mòn sần nói không giả cùng n e v ậ t so ra nửa trước đoạn s á c thực đại bộ phận hải tặc đều là cắt bã không nói cái khác chính là song s á c hạ kỳ n ắ m giữ liền có thể nghiền ép nửa trước đoạn đại bộ phận hải tặc nhạc viên xưng hô xem ra quả thật có chút đạo lý cùng dùng động thủ đứng dậy sở mổ kẻ không có sử dụng hắn xì ạt tổn vũ khí mười tay đối phương là một cái thuần túy thể thuật hạ kỳ cường giả xì ạt tổn vũ khí không có cái gì tác dụng khắc chế ngược lại không nếu như thực năng lực dùng tốt lỗ tấn tiên sinh thường nói sĩ cách ba ngày liền muốn l a o mắt mà nhìn khoảng cách sở mổ kẻ sớm nhất đi qua đông hải cùng mòn sần thời gian chiến đấu đã qua tiếp cận hai năm khoảng thời gian này đến mòn sần thực lực tiến bộ nhanh đến mức khó mà tin nổi hắn sở mổ kẻ mặc dù so ra kém mòn sần cũng xa so với đi qua tiến bộ rất nhiều không riêng gì trái cây năng lực khai phát còn có bật sổ sổ cù nắm giữ cùng đến bây giờ kẻ bùn sổ cù cũng sắp khai phát ra lại càng không cần phải nói lâu dài đều tại chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu đã sớm ma luyện vô cùng phong phú lại nói hiện tại dùm từ khi này bị dâu trắng thủ hạ đánh tan về sau chỉ có thể tại một cái trên đảo nhỏ diêu võ dương oai những năm gần đây nơi nào còn có cái gì ra dáng chiến đấu cho nên nắm giữ song sắc hạ k ỳ dùm cũng đúng lúc cùng sở mổ kẻ đấu một cái lực lượng ngang nhau không nhìn kỹ xuống dưới vẫn là sở mổ kẻ hơi chiếm thượng phong trong chiến trường sở mổ kẻ sương mù màu trắng giống như sống lại bình thường so với hai năm trước đó không thể so sánh nổi bạch mãng trước kia sở mổ kẻ khai phát ra bạch xà ra cường phiên bản sương mù hóa trụ về sau không riêng gì so trước đó càng to lớn hơn lực lượng cũng so trước đó mạnh không biết bao nhiêu cột khói tựa như là thật ngưng tụ một đầu tráng kiện cự mãng không riêng gì cột khói bản thân quấn quanh chói buộc d ù m tại cột khói cuối cùng cũng hóa thành một bộ cự mãng đầu lâu giữ t ậ n miệng lớn mở ra bên trong cải răng lược nghĩ đến dùng tắc tới nhìn uy lực đã không tầm thường d ù m làm có ngư nhân huyết thống ra hỏa thân cao bốn mét có nhiều bình thường ngư nhân có gấp mười lần so với nhân loại lực lượng dù mặc dù huyết mạch không thuần lực lượng có năm lần tả hữu t ă n g phúc mãng miệng c ă n xuống thời điểm d ù n giống g to lên tiếng lập tức tránh ra x ư ơ n g mù cự mãng trói buộc đôi bàn tay hướng về phía x ư ơ n g mù hóa thành cự mãng miệng lớn nên kích mà lên cạ dạ cờ xạ ga hổ ra s ầ i kèn dùng đúng là hắn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một bộ phận phỉ sman c ả dư chiến kỹ chỉ bất quá hắn lúc đầu học được đồ vật liền tàn khuyết không đầy đủ thúng chi trên đất bằng phi sman cả duy lực ít nhất phải giảm xuống cái hai ba thành một quên này xuống dưới cũng chính là đem khói mù cự m ạ n g đánh tan sợ mổ kẹ lúc này không giống ngày xưa sương mù tán mà không loạn tại bốn phía ngưng tụ thành một đoàn đem rủm vây quanh ở bên trong càng ngày càng nhiều sương mù xuất hiện chiến đấu tràng cảnh binh lính chung quanh cùng hải tặc nhóm đã không cách nào thấy rõ bạch thợ săn sợ mổ kẹ không nghĩ tới ngươi cũng tới nữ v ơ n tổng bộ hải quân thật đúng là yên tâm không sợ các ngươi thế hệ tuổi trẻ toàn bộ tổn hại ở đây à dương còn có rảnh rỗi nhàn lên tiếng trong xương khói mặc dù là s ờ mổ kẻ sân nhà dù nắm giữ kẻ bùn sổ c ủ hạ kỷ cũng đồng dạng không phải ăn chay trong lúc nhất thời muốn kết thúc chiến đấu cũng không dễ dàng như vậy tổn hại chỉ bằng ngươi sao ngươi nếu là lợi hại như vậy cũng không đến nỗi bị mòn sần cho sợ đến như vậy sợ mổ kẻ âm thanh tại trong xương khói lơ lửng không cố định ngựa khí không một chút nào khét khí muốn chết ra hỏa bắt đến ngươi bị sương mù ảnh hưởng tầm mắt dùng bỗng nhiên xoay người một cái một tay nắm đôi tràn đầy sương mù chống đi đánh ra ba viên ngói chính quyền lúc này trong xương khói vừa v ẫ n có một con đen như mực nắm đấm xuất hiện hai đạo công kích chạm vào nhau sóng sung kích buộc phát đem chung quanh sương mù đều thổi tán một chút cái này một mảng lớn sương mù cũng đều không ngừng không ngừng sôi trào liếc nhìn lại liền biết tình hình chiến đấu kịch liệt phi thường sợ mổ kẻ công kích bị ngăn cũng không bối rối hắn không ngừng tại trong x ư ơ n g khói xuyên qua ngăn trở dù muốn xông ra mảnh này x ư ơ n g mù khu vực cách làm lúc đến ngày hôm nay hắn mảnh này x ư ơ n g mù đã không phải là trước kia chỉ là như là t r ư ớ n g nhãn pháp giống nhau trò đùa lúc mới đầu cùng mòn sần giao lưu cùng gần hai năm qua lúc đối chiến không ngừng cải thiện x ư ơ n g mù theo sở mộ kệ chiến lược không ngừng tăng lên mà tăng lên nồng độ tăng lên đã rõ ràng từ vừa mới bắt đầu còn có thể mở miệng nói chuyện dùm đến bây giờ ngậm miệng không nói sắc mặt trợt đỏ bừng liền có thể biết theo hô hấp của hắn trong xương khói viên bi nhỏ tiến vào bên trong thân thể của hắn chút ít này bùi hạt tròn không riêng gì để hô hấp của hắn bắt đầu khó khăn còn có một số thành phần bắt đầu đi vào trong máu nắm giữ thân thể đối dưỡng khí nhu cầu không gian tại như thế chống trải khu vực có thể để cho xương mù đạt tới loại này nồng độ có thể thấy được sở mổ kẻ thực lực tăng lên mười phần không tầm thường chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào cháy bỏng bên trong dù nhất thời không cha lâm vào sở mổ kẻ trong xương khói chờ hiểu được loại này sương mù chỗ bất phàm muốn thoát đi cũng đã muộn sợ mộ kẹ tự nhiên sẽ không bỏ rơi chính mình sân nhà ưu thế mặc dù bây giờ chiến đấu xem bộ dáng là cân sức n ă n g tài theo thời gian trôi qua nếu như dùng không có cái gì phá cục thủ đoạn bị thua cũng là không thể tránh né chuyện tại cái c h ấ n nhỏ này tới gần mòn sần cùng rắc chiến đấu quán rượu cách đó không xa nhà dân bên trong một cái trung niên màu nâu tóc ngắn gã đeo kính người bị mòn sần thủ hạ binh sĩ phân phát đi ra thời điểm mượn cơ hắn ộ i hỏi ra muốn gặp phải tình huống. h ra muốn gặp không giống với dân chúng bình thường như thế sợ h ã i thất thố ngược lại màu đen khung mắt kính hạ lộ ra không che giấu được tinh quang mang theo màu đen bao vải hắn trong lúc hôn loạn thừa cơ thoát ly các binh sĩ ánh mắt không có hướng phía chạy nạn phương hướng mà đi ngược lại là hướng đã bắt đầu giao chiến địa phương chạy tới hắn uy ly am cắt ly r ẻ o là thế giới kinh tế báo phía dưới một cái tương đối nổi danh chiến trường phóng viên đưa tin qua lưu vượt rất nhiều hải tặc cùng quốc gia các loại chiến tranh sự kiện lần này r i á c ra biển muốn tìm đỏ phở làm mì ngộ thời điểm tin tức không có che giấu hắn cảm giác được có thể sẽ có đại tin mới vẫn đi theo sau l ư n g r i á c trước đó hơn mười ngày vẫn luôn không có thu hoạch gì hắn hôm nay lúc đầu đã chuẩn bị trở về tòa báo không nghĩ tới trước khi đi cho hắn đến một cái kinh hỷ lớn hải quân trẻ tuổi nhất quái vật thiếu tướng cùng the dở rủ tật r i á c chiến đấu đây tuyệt đối lại là một cái đầu bản đại tin mới cho nên hắn không riêng gì không có chạy trốn ngược lại càng tiếp cận chiến đấu trung tâm một bên chạy một bên lấy ra hắn máy ảnh mấy ngày nay tin mới đầu đề hắn cắt ly dẻo dự định chương hai trăm c h i ế n hắn cái ba ngày ba đêm làm một chiến trường phóng viên cắt ly dẻo tàu vị cùng đoạt điểm năng lực có thể nói là luyện tập đến đặc biệt cao thâm tình trạng từ chiến đấu vừa mới bắt đầu hắn liền đến đến phụ cận trốn đến một tòa dân cư lầu hai cửa sổ địa phương g i á c s o n g đao đẻ xuống mỏn sần đón đỡ hình tượng liền bị hắn máy ảnh trung thực ghi chép lại làm một chiến trường phóng viên hắn thực lực mặc dù khả năng cũng liền tương đương với một cái tinh nhuệ hải quân binh sĩ nhưng là ánh mắt của hắn xa không phải người bình thường có thể so sánh với những năm này hắn chạy ngược chạy xuôi cũng coi là tại giới truyền thông tên tuổi không nhỏ thế giới kinh tế báo ký giả phía dưới bên trong nếu bàn về cái gì bắt quái dân sinh kinh tế chờ một chút tin mới đến nói hắn khả năng cũng không am hiểu nhưng là nói đến chiến tranh cùng các loại chiến đấu chẳng diện hắn nếu là nhận thứ nhì không ai dám nhận đệ nhất hắn công việc này mặc dù nguy hiểm chỉ ó một c ú t tốt, đó chính là thu ít. thường thời một tranh, tặc tin tuyên chỗ chính khác cao không ít. Dù sao cũng là cao khác cũng cái mặc quốc cùng quốc chiến chiến cần có c nhập những không phong hiểm nghề nghiệp. Bình thường thời điểm người khác cũng sẽ không làm khó hắn phong hải chiến đấu, đều cần có tin mới vì hắn nhóm h muốn đó điểm đấu, đều người người viên, vẫn dương ra ngoài. là là làm là là mới so sao sẽ sao kệ ra Dù dù vì là khu giao chiến vực nguy hiểm vô cùng đặc biệt là mạnh mẽ chiến l ự c ở giữa chiến đấu rất có thể chỉ là một cái nho nhỏ dư ba liền có thể muốn người bình thường mệnh đây cũng là một cái đoản mệnh nghề nghiệp cắt lý do có thể làm lâu như vậy đồng thời có được lớn như vậy danh khí là bởi vì hắn có một loại bị hắn mệnh danh là nguy hiểm báo động trước năng lực đây cũng không phải là là kẻ bùn sổ cụ ha kỳ mà là một loại cùng loại với giác quan thứ sáu năng lực những này tăng thêm hắn hiện tại phong phú vô cùng kinh nghiệm mới là hắn tại chiến trường dựa vào sinh tồn bí quyết hoa、wow, đây thật là một cái quái vật giống nhau ra hỏa hải quân trẻ tuổi nhất quái vật thiếu tướng quả nhiên danh bất hư truyền cắt lý do chụp ảnh khe hở còn có thời gian cảm thán một chút hắn ánh mắt tỏa sáng mang không ngừng phải chuyển đổi góc độ chụp được một vài bức hai người giao chiến hình tượng hắn những năm này thế nhưng là đưa tin qua không ít cường giả ở giữa chiến đấu tin mới ánh mắt tự nhiên cũng không phải bình thường người có thể so mòn sân làm hiện tại hải quân nhất làm náo động ra hỏa kỳ thật níu h ậ rất nhiều người cho là hắn trước đó đều là đụng phải không có cái gì cường đại tồn tại đoàn hải tặc mới có thể lộ ra thực lực cường đại một khi đụng phải mạnh mẽ hải tặc liền sẽ hiện ra nguyên hình thậm chí còn có người suy đoán đây là hải quân chuyên môn tạo thế g i a g i a hỏa chính là vì hấp dẫn ánh mắt cùng hải quân thế giới chứng minh lúc trước hắn không cho rằng hải quân sẽ như vậy nông cạn nhưng đối với mòn sẩn thực lực chân chính vẫn là có nghi ngờ dù sao tuổi của hắn thực tế là tuổi còn rất trẻ hiện tại không cần phải nói trước đó mọi người không phải đánh giá cao thực lực của hắn mà là thật to đánh giá thấp có lẽ nhân tại như vậy phối quái vật chi danh đi thật là một cái tên biến thái hắn tin tưởng chờ hắn đem hiện tại trận chiến đấu này báo cáo tin tức ra ngoài tất cả không phải hải quân thế lực đối mòn sần coi trọng trình độ nhất định sẽ lần nữa tăng lên bởi vì điều này đại biểu lấy hải quân không lâu tương lai khả năng lại sẽ thêm một cái đại tướng chiến lược đây chính là quái vật tồn tại thực lực tăng lên chính là như thế không giảng đạo lý trong sân chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa mòn sần mượn nhờ ưu thế tốc độ nhìn qua tại đè ép dắt đánh cắt ly dẻo máy ảnh tiếng tạch tạch không ngừng vang lên một vài bức hình tượng bị bảo tồn lại một khối bị hai người giao chiến ảnh hưởng một người cao cự thạch hướng về cắt lì giữa cái này nhà dân cửa sổ bay tới hắn một tay che chở máy ảnh một cái chật vật lăn lộn né tránh lần này đột nhiên tập kích sau đó cũng không quay đầu lại thẳng đến dưới lầu mà đi không bao lâu mòn sân cung d ắ t chiến đấu giáng lâm tại mảnh khu vực này giáp thân thể khổng lồ một chút đem vừa rồi cắt lì giở n thân nhà dân đụng thành phế tích đã né tránh đến một bên khác cắt lì d e o lộ ra lòng còn sợ hãi biểu lộ bất quá ánh mắt của hắn y nguyên h ư n g phấn hắn cúi đầu nhìn một chút máy ảnh trong tay phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại không khỏi thở dài một hơi vừa rồi hắn nhưng là khoảng cách gần đập tới hai người giao thủ hình tượng như vậy một tấm hình đầy đủ làm tin mới trang địa đến chiến đấu bên trong hai người cũng đều không có quá để ý cái này chiến năm cặn bã phóng viên thân ảnh còn tưởng rằng chỉ là một cái bình thường bình dân hai người lực chú ý tất cả đều tập trung ở trên người đối phương mòn sân ngay từ đầu liền đại khái rõ ràng rắc thực ự c l mà g i á c kỳ thật đối với mòn sần hoàn toàn không biết gì hắn mặc dù là cái tàn bạo cuồng vọng tính cách thiên phú chiến đấu lại không thấp hai người bây giờ nhìn lại là mòn sần ỉ vào ưu thế tốc độ đè ép hắn đánh kỳ thật cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì hệ z o a n trái cây năng lực giả mặc dù không bằng hệ vạ rẽ mệ xì ạ cùng hệ lò di ạ nhiều như vậy mạnh mẽ năng lực nhưng là bọn hắn trái cây đối với tự thân các loại tăng phúc là mạnh nhất g i á c trái cây vì ản xì ẻn z o a n moden man voi bản thân liền là lực lượng biểu tượng lại càng không cần phải nói ma mút loại trái cây này đối với r ắ c bản thân liền mạnh mẽ thân thể cùng lực lượng tăng phúc quả thực chính là khủng bố hiện tại hắn vẫn là người hình thái đại biểu cho hắn như cũ có không ít dư lực theo chiến đấu chạy hướng thành trấn vị trí hai người không nói đúng ra là mòn sần bắt đầu triệt để b u ô n g tay b u ô n g chân chiến đấu tràng diện lại một lần nữa thăng cấp kinh khủng tiếng vang cùng chấn động từ nơi hai người giao thủ chuyên r a toàn bộ thị trấn đã sớm loạn thành một đoàn tất cả mọi người là lòng người bàng hoàng nếu không phải mọn sân có ý thức dẫn rắc đi hướng thành trấn bên ngoài còn có hắn lưu lại hải quân trấn an cục diện cái trấn trên này người đã sớm chạy thoát thân đi hải quân tiểu quỷ ngươi công kích đối lao tử hoàn toàn không dùng a ngươi cũng sẽ chỉ như cái con rồi giống nhau bay tới bay lui sao chiến đấu bên trong rắc vẫn là cuồng vọng vô cùng t r u n g quanh tất cả mọi thứ tại hắn thân thể khổng lồ công kích phía dưới từ đều hóa thành phế tích b ạ c h mọn sân đột ngột xuất hiện sau l ư n g rắc trường đao trong tay hóa thành một đạo lưu quang tốc độ nhanh đến đã không nhìn thấy ra tay cải bóng chỉ có va chạm âm thanh truyền tới quy chân mang ngàn vạn phong mang tập trung đến một điểm mòn sần chiêu thức này khí tức so trước kia càng thêm cường đại mũi đao chỗ loại kia sắc bén đâm xuyên khí tức giống như là có thể xuyên thấu thế gian vạn vật bình thường một đao kia dường như thật đột phá không gian hạn chế bao trùm lấy màu đen hạ kỳ thân đao cùng rắc đồng dạng bọc lấy hạ kỳ thân thể trong nháy mắt tiếp xúc cho dù là r ắ c so mòn sần càng thêm tinh thâm bật sổ sổ c ủ cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản mòn sần cái này cực hạn một đâm thân đao vào thịt có gần hai mươi cm đây đối với r ắ c thân thể mạnh mẽ cùng bật sổ sổ c ủ đến nói đã là không thể tưởng tượng nổi chiều sâu không kịp mở rộng chiến quả kẻ bùn sổ c ủ hạ kỳ đã dự báo đến cái gì mòn sần hai chân đạp ở r ắ c thân hình khổng lồ bên trên mượn phản tác dụng lực rút đao lui lại tránh thoát r ắ c trong tay kỳ dị loan đào công kích ba h a i một trong the dở dù tợt cũng bất quá là cái cổng cành bia sống mà thôi mòn sần rơi xuống đất đồng dạng trào phúng lên tiếng trên thực tế vừa rồi loại kia công kích đã là hắn có thể tạo thành nhất đại chiến quả rác kẽ bùn sổ cũ cũng không phải bài trí vừa rồi công kích của hắn mục tiêu nhưng thật ra là vị trí trái tim bất quá bị đối phương tránh khỏi lấy rác nhục thân cùng năng lực khôi phục như vậy vết thương kỳ thật đối ảnh hưởng của hắn trên cơ bản cùng người bình thường phá một điểm ra không sai biệt lắm đáng chết hại quân chuột có bản lĩnh cùng lão tử đường đường chính chính một trận chiến g i á c nổi giận lên tiếng vậy thì tới đi mòn sần dẫn đao liền lên lần này không còn là bằng vào tốc độ từ khía cạnh cùng loại với thích khách bình thường chiến đấu nếu như nói g i á c là một cái chủ điểm thể chất lực lượng chiến sĩ n à y mòn sần chính là một trời sinh cao mẫn phó điểm lực lượng thể chất chiến sĩ hắn cũng không phải là một cái thích khách mặc dù hắn có cùng thích khách giống nhau tốc độ cùng kỹ xảo hắn cũng không sợ cùng g i á c cứng rắn cho dù là cứng rắn sẽ có một chút thế yếu nhưng hắn cũng tương tự có trái cây năng lực sử dụng thuật ngữ đến nói chính là có thể giảm tổn thương va chạm kịch liệt âm thanh bắt đầu vang lên tại hai người công kích phía dưới đại điệu nước da khắp nơi đều là bay lên bùi đất đá vụn hòn đảo này cũng không tính lớn ra khỏi thành trấn biên giới về sau chính là một cái thấp bé đá vụn dốc núi hòn đảo giống như là phát sinh động đất bình thường cao có mấy chục mét gò núi tại hai người công kích phía dưới cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ khắp nơi đều là một bộ khủng bố cảnh tượng hiện tại đi theo phía sau hai người chỉ có không sợ chết phóng viên cắt ly r ẹ o cho dù là hắn cũng không dám khoảng cách hai người quá gần hắn mặc dù không sợ chết cũng sẽ không đi tìm chết cắt ly r ẹ o rõ ràng đối với loại này thế lực ngang nhau cường giả đến nói chiến đấu không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc cho nên hắn bây giờ không phải là đặc biệt sốt u ruột vừa rồi nên đập đã đập tới hiện tại cũng chỉ là bổ đập mấy chương thuận tiện nhìn một chút hai người chiến đấu lúc nào sẽ kết thúc chiến đấu kết quả là dạng gì hắn cũng rất tò mò trận chiến đấu này bất kể là ai thắng đều chính là đại tin mới khác biệt là ai thắng ai thua đưa tới chú ý độ khác biệt mà thôi nếu như là mòn sần cuối cùng thắng n à y tin tức này giá trị còn muốn cao một cái cấp bậc trái lại nếu như là giác thắng mặc dù giá trị đồng dạng to lớn nhưng là tuyệt không như mòn sần thắng về sau lực ảnh hưởng sâu xa mòn sần hai người khả năng cũng không nghĩ tới sẽ có như thế thứ không sợ chết toàn bộ hành trình cùng đập hai người này chiến đấu trang cảnh bất quá đã hoàn toàn đánh này về sau hai người cũng không quá để ý chung quanh cái khác hết thảy rất lâu không cùng dạng này cường giả sinh tử chiến mòn sần hắn chiến y đã bị hoàn toàn điều động chiến đấu như vậy đối với hắn chiêu thức khai phát cùng hoàn thiện cung cấp vô số linh cảm đây là trước đó cùng gặp chiến đấu luận bàn lúc tuyệt không có trạng thái không phải là bởi vì gặp không đủ mạnh mà là tâm tính cùng hiện tại hoàn toàn không giống chiến đấu bên trong thực lực của hắn tại từng chút từng chút tăng lên cảm giác thật lâu không có động tĩnh đao thuật cảnh giới cũng bắt đầu hướng phía trước phóng ra một bước nhỏ không chỉ như vậy trái cây năng lực cũng tại các loại linh cảm cùng chiến đấu trèo c h ố n g phía dưới trở nên càng thêm thuần thục biểu hiện bên ngoài chính là hắn chạm kích càng ngày càng lăng lệ trái cây phòng ngự giảm tổn thương năng lực càng thêm xuất sắc ở bên trong tiêu hao tiến một bước giảm bớt cùng g i á c công kích va chạm tạo thành thương thế tốc độ khôi phục cũng tại tăng lên mòn sần ánh mắt trở nên sáng tỏ d o a người thụ thương không riêng không có để thần sắc hắn thống khổ ngược lại sắc mặt trở nên hưng phấn lên hoàn cảnh thật có thể ảnh hưởng một người tiếp trước một cái ngay cả gà cũng không dám giết người ngươi có thể nghĩ đến hắn hiện tại có thể như thế hưởng thụ giữa sinh tử chiến đấu sao không biết qua bao lâu ha ha giấc thiếp ta một chiêu tân sáng tạo chiêu thức đống nhiên một mực yên lặng chiến đấu không nói gì mòn sần cười lớn lên tiếng quy chân siêu vòi rồng vô số đao khí từ mòn sần trường đao bên trong bay ra xoay trọn một cái vòng xoáy đảo mắt liền hình thành bên i lớn chỉ là trong nháy mắt liền hình thành một cái to lớn vô cùng vòi rồng bộ dáng sắc bén cắt c h é m khí tức thậm chí để không khí chung quanh đều có chỗ v ạ n mẹo không dùng cho tự nhiên hình thành vòi rồng là một cái đứng thẳng hình p h i u trạng m ỏ n sân đao khí vòi rồng là một cái loa giống nhau hình dạng to lớn miệng kèn đem rắc bao khỏa ở bên trong sau đó chính là đao khí kéo theo vô số khí lưu cao tốc xoay tròn cắt quanh mình hết thảy g ố n g một tiếng to lớn tiếng gào thét vang lên giáp vị trí một đầu to lớn vô cùng voi ma mút ra hiện ra tại đó ầm ầm to lớn vô cùng voi ma mút hai con móng trước đạp xuống rung động dữ dội giống như động đất phát sinh bình thường ba động truyền đi rất xa mới biến mất voi ma mút một cái mãnh liệt vọt tới trước to lớn vô cùng thân thể tiến đụng vào m ọ n sẩn chiêu thức hình thành đao khí vòi rồng bên trong phúc phúc phúc đao khí khí lưu xoay tròn cắt to lớn thân voi sau đó sau đó liền không có sau đó chiêu thức tác dụng chỉ lên một nửa tác dụng liền bị vô cùng to lớn thân voi đụng nát tại chỗ bất quá nhìn xem voi ma mút trên thân lít nha lít nhít vết thương một chiêu này thoạt nhìn vẫn là có tác dụng không nhỏ rác hóa thành voi ma mút cũng không có rừng thân thân vừa rồi vết thương mang tới đau đớn để t r ò n g mắt của hắn đều biến thành màu đỏ cả người trở nên vô cùng phẫn nộ hai con to lớn sắc bén vô cùng n g ả voi thẳng tắp v ọ t tới mòn sần h ắ c mòn sần bật hơi lên tiếng giống như là chế rêu bình thường Bóng người biến mất không thấy gì nữa giữa không trung một đạo sáng tỏ ánh trăng dâng lên sắc bén mà b ả n g bạc đao khí từ giữa không trung tả phi hướng to lớn ma mút đầu lâu cự tượng vọt tới trước tư thế không co dừng lại đao khí ở trên người hắn lưu lại một đạo thật dài vết thương ma mòn sẩn đã xuất hiện tại voi ma mút trên cổ trường đao bị hai tay của hắn cầm ngược hai cái chân giống như là nam châm giống nhau một mực bám vào cự tượng trên thân Hê、hey、ha! khí lực toàn thân cùng đao thuật cảm n g ộ tất cả đều gia tăng tại màu đen nhánh trên thân đao lăng lệ khí tức lóe lên một cái rồi biến mất tốc độ nhanh đến không có đao quan g xuất hiện vô cùng sắc bén thân đao đã từ trên xuống dưới đâm về dưới chân voi ma mút cổ thân đao vào thịt có nửa mét chiều dài m ỏ n s ầ n hai tay n ắ m chắc trôi đao toàn lực về sau vạch a láo tử muốn xé ngươi g i á c kêu lên thảm thiết bạo ngược vô cùng âm thanh giống bốn phía khuếch tán m ỏ n s ầ n đã rút đao thối lui rơi sau lưng rắc cách đó không xa chỉ thấy mới vừa rồi bị mòn sần công kích vị trí một đạo tràn đầy nửa mét mọc ra ba mươi cm vết đau huyết nhục lan lộn không ít máu tươi t u ấ n l ộ ô n g i ra rác có biến thành hình dạng người dáng vẻ tại hắn phần gáy ra vết thương cảm giác đau đớn còn không ngừng kích thích hắn lần này công kích là mòn sần đến bây giờ tạo thành chiến quả lớn nhất một lần đáng tiếc đối với rác thân thể cao lớn đến nói cũng chỉ có thể coi là bình thường thương thế đôi mắt trở nên huyết hồng rác trong tay hai thanh loan đao mang theo vô cùng kinh khủng thanh thế chém về phía mòn sần Lao tử muốn bổ ngươi, bổ hắn ả i tiểu quân quỷ. Đây đúng là h gần đoạn t hiện ờ gian i nay thua đến ăn lớn nhất một lần h một t t Hắc hắc, chờ g ư ơ i có tại h Hắn hiện ể làm được rồi nói sau. t bộ dáng cũng rất chật vật hải quân chính nghĩa áo khoác sớm cũng không biết chạy đi nơi nào trên thân hợp thể âu phục cũng biến thành rách nước không ít địa phương còn có thể nhìn thấy vết máu đã hoàn toàn ngã về tây ánh nắng vẩy vào sắc mặt của hắn bên trên mồ hôi s ẹ t qua gương mặt là mang theo điểm phấn chấn thần sắc đây là cùng giác khai chiến hơn một tiếng đến nay h á n sáng tỏ cảm giác được thực lực mình thăng hoa loại cảm giác này thật khiến người ta say mê đón đỡ mở rắc khí thế hùng h ổ hai đao mọn sần lần nữa lấn người mà lên trường đao trong tay bay múa lần nữa cùng dắt chiến thành một đoàn ở trong c h ấ n nhỏ các cư dân đã bắt đầu chậm rãi yên ổn xuống dưới lâu dài ở vào các loại chiến loạn dân chúng đối với loại chuyện này thích hướng tính vô cùng cường đại húng chi chung quanh còn có hải quân t r ầ n an so với rắc mạnh mẽ h á n phía dưới hải tặc cùng mọn sần tĩnh tâm bồi dưỡng binh sĩ kém quá nhiều lại càng không cần phải nói còn có không ít người ở vào say rượu trạng thái vừa rồi bởi vì hai người chiến đấu tác động đến mà xui xẻo ngủm đều có mấy cái cũng không biết những n à y mơ mơ màng màng xuống địa ngục ra hỏa là cái tâm tình gì chiến đấu ngay từ đầu liền thành nghiêng về một bên dáng vẻ lấy mòn sần lệ thuộc trực tiếp bộ đội hiện tại chiến lược những n à y hải tặc ngay cả cái b ọ t nước đều không có lật lên Trừ có linh tinh mấy cái hải tặc đ à o thoát mòn sần thủ hạ binh lính đuổi bắt còn có đánh chết cuối cùng còn tù binh mười mấy bọn hắn chiến đấu kết thúc cấp tốc sở mổ kẹ nơi đó cũng không tính chậm bất luận đối với người nào tới nói hô hấp nhận hạn chế chiến đấu liền không khả năng duy trì lâu dài lấy sở mổ kẹ hiện tại ngạnh thực lực đến nói kỳ thật vẫn là hơi kém tại dùm nhưng là chiến đấu có đôi khi không được đầy đủ nhìn thực lực bản thân thiên thời địa lợi nhân hòa các phương diện cũng có thể ảnh hưởng một trận chiến đấu thắng bại dùm ăn thiệt thòi tại say rượu phản ứng của hắn biến chậm một chút sau đó nhất thời không cha có rơi vào đến sở mổ kẹ sân nhà bên trong đối với mổ củ mổ củ no mi năng lực lại chưa có tiếp xúc qua húng chi trên lục địa phi sman cả duy lực có chỗ giảm xuống hắn dù sao học tập cũng tàn khuyết không đầy đủ cái này đã định trước hắn bị thua một đường bất quá dùng rõ ràng lần này bị thua khả năng rốt cuộc không có, có cơ hội sống sót cuối cùng hắn hoàn toàn kích phát trong thân thể hung tàn bản tính không có hy vọng thụ thương thú bị nhốt nhất hung tàn cực kỳ d u n g cùng hoàn toàn từ bỏ p h o n g ngự cùng sơ mô kẹ l i ề u mạng tới chiến đấu từ đó bắt đầu thảm liệt dù dù sao thực lực cao hơn s ở mổ kẹ một chút s ở mổ kẹ dù cho chiếm trái cây năng lực tiện nghi muốn không tổn thương cầm xuống đối phương cũng tuyệt không có khả năng cho nên chiến đấu đến cuối cùng hai người tất cả đều là vết thương chống chất làm giờ giả kẻ dẫn theo các binh sĩ giải quyết hải tặc lâu la tìm tới s ở mổ kẹ thời điểm cái này hải quân trẻ tuổi một đời đau đầu nhân vật đã là đầy người máu tươi rửa lưng vào tường tiếp cận hôn mê dưới chân hắn là đã nằm không thể động đậy to con có ngư nhân huyết mạch hải tặc g i m đem tên kia cho trói lại nói cho mòn sẩn may mắn không làm đục mệnh nhìn thấy binh sĩ tới sợ mồ kẹ rốt cục thở dài một hơi cả người trầm t ĩ n h lại như cũng nhìn thấy xì gà hắn trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi hư nhược c â m thanh tiêu ngạo vô cùng nói r ứ t lời cả người liền đã hôn mê thương thế của hắn cũng không nhẹ nặng nhất vết thương là bên phải lồng ngực nơi đó có một cái trưởng ấn hoàn toàn sập sùm dưới s â m s â m bạch cốt đâm rách h u y ế t đủ, xem ra kinh khủng dị thường nhanh người tới giúp sở mổ kẻ thượng t a cầm máu băng bó lưu lại hai đội người quét dọn chiến trường những người còn lại cùng ta đem tù binh cùng thương thế của chúng ta viên tất cả đều mang lên thuyền nhìn thấy sở mổ kẻ dáng vẻ dơ dạ kẻ lập tức dặn dò lính quân ý cùng những binh lính khác kế tiếp hành động nơi này quân hàm sở mổ kẻ tối cao tiếp theo là tìm bất quá tìm chỉ phụ trách chiến đấu hoàn toàn không hiểu được quản sự cho nên lớn nhỏ chuyện trên cơ bản đều là dờ dạ kẻ an bài quả thực là vì cái này bộ đội thao nát tâm mọn sần cũng không rõ ràng chính mình bộ đội tình huống hắn đã cùng rắc hai người đánh lửa nóng phi là cùng rắc đánh nhau thật tình cường độ cao không gián đoạn chiến đấu hơn một tiếng mọn sần trên thân cũng chịu chút tổn thương đối với rắc đến nói hắn bản thân thân thể cường hãn có hệ rét có a nở trái cây tăng thêm khôi phục cũng rất nhanh chóng kịch bản bên trong một mình hắn cùng dịu q u ố c hai cái công tước xa luân chiến ba ngày ba đêm còn có thể tiếp lấy đi mãng xẻn gỗ củ c ù n g phụ gì tỏ dạ còn có tờ s u gi gi giải đỏ phở làm mì ngộ vận binh thuyền có thể thấy được thân thể cưỡng hãn đương nhiên hiện tại là mười một năm trước còn không có về sau khủng bố như vậy tổng thể cũng không kém nhiều lắm mòn sân lực lượng so ra kém rắc nhưng là thể năng sẽ không kém bao nhiêu hán trái cây năng lực mặc dù không có mang đến lực lượng thể chất phương diện tăng phúc tác dụng lại thần kỳ rất nhiều đây cũng là hắn chiến đấu tiếp cận hai giờ chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ nguyên nhân bất quá theo thời gian trôi qua hai người cũng không có cách nào một mực duy trì cường độ cao song sắc hạ kỳ toàn bộ triển khai trạng thái chiến đấu thương thế bắt đầu làm sâu sắc lúc này sắc trời đã bắt đầu tối xuống toàn bộ trên đảo cư dân có đã tại kinh hồn táng đảm bên trong bắt đầu chuẩn bị bữa tối d ấ u ở hai người chiến đấu cách đó không xa cặt l ì d ẻ o cũng đã chuẩn bị trước tiên phản hồi tiểu chấn hắn buổi tối hôm nay cần nghĩ kỹ tin mới bản thảo đem tin tức truyền về tòa báo muốn làm đến sáng sớm ngày mai liền đem tin mới trước đưa tin ra ngoài sau đó hắn có thể mở một cái hệ liệt chuyên đề chuyên môn đến viết hai người tình huống chiến đấu loại này tin mới khẳng định sẽ có tiếp tục chú ý độ khẳng định sẽ có không ít người quan tâm hai người chiến đấu kết quả như thế nào húng chi mòn sân loại này chính là bản thân tự mang lưu lượng ra hỏa tới chỗ đó đều là tin mới chính mình lần này thế nhưng là đập hắn không ít ả n h trụt tin tưởng về sau cũng sẽ có không ít người mua trướng chiến đấu vẫn còn tiếp tục biến hóa to lớn chính là bọn hắn chiến đấu sân bãi nói đúng ra là l ò n g trời lở đất biến hóa trước kia còn có thể nhìn thấy gò núi cây cối bãi cỏ địa phương hiện tại sớm đã bị lực lượng kinh khủng triệt để cải tạo đao khí cắt chém ra khe hở bị va chạm vỡ vụn gò núi mặt đất bị thân thể khổng lồ d ấ m ra hố to vỡ nát cây cối cùng các loại tán loạn cự thạch đối với dân chúng bình thường đến nói loại người này vì cái gì phá hư c h à n g đối mặt bọn hắn đến nói như là ác ngộng bình thường khủng bố mặt trời đã rơi xuống mặt biển nghỉ ngơi đi hai người chiến đấu vẫn không có ngừng mặt trăng len lén bỏ lên thiên không tiếp nhận mặt trời đến quan sát hai người chiến đấu cảnh tượng đêm đen muộn như cũ không ngăn được hai người chiến đấu nhiệt tình lúc này sợ mộ kệ đã trên thuyền lính quân y cứu trợ phía dưới tỉnh lại chiến đấu như cũ đang trong quá trình tiến hành rốt cục mặt trăng cũng chịu không được lặng lẽ biến mất đi giao chiến tiếng vang còn thỉnh thoảng vang vọng tại đảo nhỏ trên không không ít dân chấn ngay tại cái này tiếng vang bỏ dở không ngừng b ồ i d ố i lâm vào giấc ngủ khi sáng sớm tia nắng đầu tiên xuất hiện sợ mồ kẹ cùng các binh sĩ lúc đến nơi này chiến trường phóng viên cũng len lén từ một bên khác đi tới chiến trường hai cái chiến đấu người không có chút nào hữu rũ đánh lên vẫn như cũng là khí thế ngất trời chỉ bất quá cường độ không bằng ban đầu mãnh liệt như vậy trên thân thể cũng có các loại vết thương xuất hiện máu tươi mồ hôi đ ụ n g ô để hai người xem ra có chút chật vật không chịu nổi bất quá không người nào dám k i n h thường mặt trời lên mặt trăng lặn lại qua một ngày hai người giống như là không biết m ệ t m ỏ i bình thường chiến đấu tiếng oanh minh như cũ khắp đảo nhỏ các cư dân đã có chút quen thuộc thanh âm này một số người bắt đầu công việc bình thường cùng cuộc sống làm chiến đấu tiếp tục ba ngày hai đêm về sau rốt cuộc sắp đến hồi kết thúc giữa trưa mặt trời nóng bỏng chiếu lúc này hai người thể lực đã tiếp cận cực hạn mòn sân d ừ n g lại thở dốc một hồi đối diện rắc đồng dạng đang điều chỉnh lấy hô hấp ba ngày này chiến đấu để mòn sần tự thân hoàn thành một lần thăng hoa mặc dù hắn hiện tại bề ngoài chật vật thần sắc cũng mỏi mệnh không chịu nổi nhưng hắn vằn vện tia máu đôi mắt như cũ sáng ngời có thần ba ngày qua không gián đoạn chiến đấu với hắn mà nói là một loại triệt để tẩy lễ chờ lần chiến đấu này trôi qua về sau liền sẽ rõ ràng đến cùng là có như thế nào thu hoạch m ấ p mô mặt đất mòn sần nửa ngồi lấy khôi phục một chút sức lực hắn chậm rãi ngồi dậy một cỗ lăng lệ vô cùng khí tức từ trên người hắn bán ra màu tím đen thân đao cũng lóe ra dị dạng khí tức giấc làm ngươi ba ngày qua chợ rút liền để ta dùng chân chính đại chiêu đến đáp tạ ngươi theo mòn sần h á n khí tức trên thân càng hung hiểm hơn không khí chung quanh đều giống như bị cắt chém đồng dạng đối diện giấc đồng dạng không cam lòng yếu thế khi thế cường đại dâng lên đi theo mòn sần rằng co giờ khác này hai người lại b ộ c phát ra không kém hơn vừa mới bắt đầu giao chiến lúc khí tức không phải nói so lúc kia càng mạnh một kia phải biết hiện tại hai người đều nhanh muốn tình trạng kiệt sức ba ngày này xem ra giắc cũng đồng dạng có một chút tiến bộ ngay lúc này s ợ mổ kẻ mang theo nơi xa vây xem lệ thuộc trực tiếp bộ đội vậy mà bắt đầu tới gần tạo thành tiếng vang xa xa liền có thể nghe được hải quân tiểu tử vậy mà lấy nhiều khi ít lão tử không đổi người chơi nhìn hiện tại cái dạng này phía dưới của mình hải tặc khẳng định là không cần nghĩ giắc hiện tại có thể không có khí lực lập tức đối phó nhiều như vậy hải quân hắn chuẩn bị trốn rác trực tiếp q u a y người hướng về xa xa thành c h ấ n chạy tới m ò n s ầ n ánh mắt lấp lóe một chút cũng không tiếp tục xuất thủ cứ như vậy nhìn xem hắn chạy xa đợi đến oanh thanh e m ùng ùng càng ngày càng xa m ò n s ầ n mới thở dài một hơi dưới chân mềm nhũng trực tiếp v i ệ n trường đao trong tay nửa ngồi s ổ m trên mặt đất vừa rồi một chiêu nếu quả thật dùng đến đối phương không chết vậy hắn liền muốn mặc người chém giết hắn cùng rác tranh lệch là ở chỗ thể lực bên trên bất quá lần này về sau chờ mình tiêu hóa chiến đấu thu hoạch đến lúc đó liền sẽ không lại như vậy một phen cảnh tượng mòn sần thiếu tướng ngươi không có sao chứ căn cứ truyền đến tin tức cải đồ đoàn hải tặc bị ặt giống như có động tác muốn chúng ta lập tức trở về địa điểm xuất phát dơ dạ kệ dẫn đầu đem tình huống báo cáo một chút lúc này có y tế binh tiến lên hỗ trợ xử lý miệng vết thương trên người hắn còn có người đưa lên một bao dinh dưỡng tề tới mòn sần cũng không khách khí một cái tay nhận lấy trước bổ sung một chút thể lực để y tế binh hỗ trợ đơn giản xử lý một chút vừa đi vừa nói hiện tại là tình huống như thế nào mòn sân hỏi có phóng viên đem các ngươi báo cáo tin tức ra ngoài chúng ta trước đó lúc đầu muốn nói cho ngươi thế nhưng là các ngươi chiến đấu quá kịch liệt không cách nào tới gần lần này là bản bộ nhận được tin tức đoàn hải tặc bị ặt giống như đột nhiên có động tác cái khác hai đại thai h ỏ a toàn bộ điều động rất có thể là hướng về phía chúng ta tới cho nên căn cứ muốn chúng ta rời khỏi nơi này trước g dơ dạ kẹ vừa đi vừa hồi báo tình huống tốt việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại trước hết về căn cứ chương hai trăm lẻ một thực lực tăng lên mòn sần hào trên chiến hạm tốt à chiếc chiến hạm này mòn sần chính là lấy chính mình tên đặt tên cái này vốn là là dê ba căn cứ chiến hạm mòn sần về sau từ bản bộ lại chuyên môn tìm khoa học bộ đội cho tự mình tiến hành cải tiến chiếc chiến hạm này tuy nói là mòn sần cùng lệ thuộc trực tiếp bộ đội tâm huyết bên trong thế nhưng là thêm đựng không ít đ ồ tốt lười n h ắ c nghĩ tên mòn sần trực tiếp lấy chính mình tên đặt tên trên thuyền trong văn phòng mọn sần đã được đến ba ngày qua này tin tức lần này tới mục tiêu chủ yếu dùng đã bị bắt sợ m ồ kẹ cũng bị thương không nhẹ cũng may hiện tại đã tốt lên rất nhiều chính mình cùng dắt c h i ế n đấu tin mới đã là c h u y ể n k h ắ p b i ể n cả mọn sần cũng không có nghĩ tới đây cũng sẽ có thế giới kinh tế báo phóng viên mấu chốt là đối phương cũng dám nhích lại gần mình cùng dắt c chiến đấu khu vực lá gan này có thể thật không phải người bình thường có thể có bất quá chính mình ba ngày qua này chiến đấu vậy mà đánh này nơi này muốn kiểm điểm một chút loại tình huống này cũng không hẳn là may mắn không có xuất hiện cái gì sai lầm nếu không mình khó thoái thác tội lỗi đem phải xử lý xong chuyện xử lý sau khi hoàn thành bọn sẩn trở lại gian phòng của mình ngã đầu liền ngủ lần này thật đúng là đi tới thế giới này mệt nhất một lần chiến đấu nhanh nhiều chuẩn bị cho ta điểm đồ ăn ta cảm giác có thể ăn một đầu hải quái tỉnh lại lần nữa đã là ngày hôm sau buổi sáng trong lúc này không có bất kỳ người nào quấy dày mỹ ị m ngủ một trọn vẹn cảm giác theo ì n một phần phần đồ ăn vào bụng mọn sần thân thể cuối cùng từ loại kia vô hạn đói trạng thái chuyển tốt lại chậm rãi bắt đầu khôi phục sức sống đợi đến phòng bếp dự trữ đồ ăn có một phần ba vào bụng về sau mỏn s ầ n rốt cục cũng ngừng lại hắn không có nói sai lần này mình là thật a n tiếp cận một đầu hải quái đồ ăn lượng khủng bố như vậy bong tàu bên trên mỏn s ầ n ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống cầm trong tay chính là một phần báo chí bên cạnh đặt vào một ly lớn sau bữa ăn nước c h a n h cái gì gọi là ngang tay người phóng viên này về sau ta nhất định phải tìm hắn h ả o h ả o tâm sự rõ ràng là rắc ra hỏa này trước đào tàu mỏn s ầ n hút một miệng lớn nước c h a n h đoán trách tin tức không thật sợ mô kẹ ngươi nói có đúng hay không tên kia trước trốn sợ m ồ kẹ khoe miệng giật một cái ngươi vui vẻ liền tốt ta cái gì cũng không biết ta chỉ là đi ngang qua đánh xì dầu mòn sần thấy sợ m ồ kẹ không trả lời cũng lơ đ ễ n hắn tiếp tục liếc nhìn trên báo chí tin tức này hai đại thai họa ở bên ngoài tản bộ một vòng lại trở về ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ thật tới cùng chúng ta đ à o thật thương thật chiến đấu một trận đâu mòn sần câu nói này ngược lại là gây nên sợ m ồ kẹ đáp lại c á i đồ chiếm cứ nước q u ạ nổ khẳng định là có bí mật của riêng hắn lúc này mặc kệ hắn là thật điên hay là giả điên cũng sẽ không cùng hải quân khai chiến trừ phi hắn không muốn dưới tay hắn những người kia không nhìn ra ngươi hiểu được còn không y ta người nghiện ma túy mòn sần kinh ngạc nói sợ mổ kẹ liếc mòn sần một chút ngự khí mang theo trào phúng ta cũng không phải cái nào đó vung tay trưởng quỹ g i a hỏa sẽ không đem chuyện gì đều ném cho bộ hạ tới làm uy sợ mổ kẹ ngươi có phải là đối g ặ p lão đầu có ý kiến hắn làm như vậy ta cũng nhìn hắn khó chịu rất lâu muốn hay không trở về khiếu nại hắn sợ mô kệ kèm chút một điếu thuốc sặc đến chính mình ta đang nói ai chính ngươi trong lòng không có điện bíp số còn đem việc này hướng gặp trung tướng trên thân đầy tốt à, gặp trung tướng xác thực cũng là thường xuyên làm như thế c h ắ c không được ngươi sẽ cùng theo hắn không phải người một nhà không vào một nhà cửa sợ mô kệ quyết định không tiếp tục để ý ra hỏa này hắn đi hướng một bên cũng học mòn sần giống nhau khoanh chân ngồi trên bong thuyền trong lúc nhất thời chung quanh hắn bắt đầu khói mù l ợ n lờ xem bộ dáng là tại rèn luyện chính mình trái cây năng lực mòn sân cười cười không có tiếp tục quáy dày s ờ mô kẹ hắn lớn tiếng chào hỏi một tiếng không biết ở đâu sóng lao yêu để hắn bay trở về gian phòng lấy ra bảo dưỡng đao của mình d ầ u các loại vật phẩm lần này ba ngày chiến đấu vẫn là thật nhiều thua thiệt ra hòa này nếu là đổi một thanh dãy ô hỏa dạ mò nổ không biết có thể hay không chịu đựng được dắt tên kia trong tay này hai thanh kỳ dị l o a n đao mòn sân đổi một cái tư thế thoải mái tựa ở mạn thuyền bên trên cẩn thận đối lao yêu tiến hành bảo dưỡng thân thể nhìn như bày tại mạn thuyền bên trên thực tế đúng là co quắp tại mạn thuyền bên trên bất quá khác biệt chính là mòn sân đang chậm rãi cảm thụ được thân thể của mình khác biệt ba ngày này chiến đấu không riêng để hắn đối di vãng phương thức chiến đấu có tiến thêm một bước trải vớt những thứ khác bao quát đao thuật trái cây năng lực hạ kỳ nắm giữ chờ đều có cấp độ sâu nhận biết đầu tiên là đao thuật mỗi cái cường giả đối với đao thuật cảm lộ đều không giống nhau cho nên mỗi người đều có chính mình đặc biệt phương thức chiến đấu hoặc là đại khai đại hợp hoặc là âm hiểm xảo trá hoặc là thẳng tiến không lùi chờ một chút không giống nhau giống sas hắn đao thuật chính là loại kia cùng hắn bản thân giống nhau hạ kỳ vô cùng mọi mỏng gạ thì là đường đường chính chính đến nỗi hạ tay s mọn sần chưa từng nhìn thấy còn không thể khẳng định giống kịch bản hậu kỳ s ô d ộ hắn đao thuật liền như là hắn người giống nhau thẳng tiến không lùi tuyệt sẽ không có một tia lùi lại không thể nghi ngờ những cường giả này đều có chính mình tươi sáng phong cách mòn sần chính mình kỳ thật cũng đang đi ra phong cách của mình tựa như hắn hiện tại chỉnh lý ra liên quan tới chính mình đối đao thuật càng n ộ cũng chính là hắn sáng tạo chiêu thức quy chân hắn đem chính mình mấy năm này liên quan tới đối đao thuật lĩnh n ộ toàn đều ngưng tụ ở trong này đến n ỗ i chiến đấu chân chính phong cách hắn còn đi trên đường bởi vì thực lực của hắn vẫn còn nhanh chóng tăng lên kỳ bất quá đao thuật của hắn đã bắt đầu đi ra phong cách của mình đó chính là phối hợp hắn trái cây năng lực căn cứ hắn tự thân tốc độ để đao của hắn trở nên càng nhanh công kích sắc bén hơn nghĩa hẹp đến nói chính là khoái đao hắn hiện tại ẩn ẩn rõ ràng thế giới này đại kiếm hào cảnh giới chính là mình đối với đao thuật có chân chính chính mình lý giải đi ra thuộc về mình đường từ đó đạt tới cực hạn t r ắ n g kích không có gì không thể chạm cảnh giới không thể nghi ngờ mòn sần đao thuật lại có càng sâu tiến bộ khoảng cách đại kiếm hào cảnh giới thêm gần một chút nếu như nói kiếm hào cảnh giới là một trăm l i n vậy hắn hiện tại chạy tới chín mươi m bất quá cuối cùng m ộ mươi m là khó đi nhất so phía trước toàn bộ chín mươi m bao quát kiếm hào trước đó đường còn khó hơn đi đại bộ phận người truy cứu cả đời cũng không bước qua được không riêng đao thuật cảnh giới co tăng lên hắn còn thông qua trận chiến đấu này lần nữa sáng chế hai cái chiêu thức về sau chậm rãi hoàn thiện ra tin tưởng công kích tại cảnh giới ra trì hạ còn có thể cao hơn một cái cấp độ so với đao thuật hắn trái cây năng lực cùng hạ kỳ tiến bộ liền không có rõ ràng như vậy chỉ là lực khống chế bên trên lại tăng lên một chút mà những n à y tất cả năng lực tăng lên để hắn đối tự thân chiến đấu trải vớt càng thêm sáng tỏ sử dụng đơn giản dễ hiểu lời nói chính là đao thuật là hắn chính yếu nhất kỹ năng là dùng tới dùng cơm ra hỏa song sác hạ kỳ là gia tăng chiến l ự c hai cái kỹ năng chủ động tăng phúc hao tổn rất lớn làm nghiêm trọng nhưng là càng đến hậu kỳ càng trọng yếu trái cây năng lực là có thể chủ động sử dụng kỹ năng bị động t ư ơ những này liền là chính hắn tiến hành chiến đấu hệ thống kỳ thật đây cũng là hàm cái thế giới này đại bộ phận chiến đấu hệ thống chí ít một loại nhiều nhất chính là toàn bộ nắm giữ điểm kỹ năng đẳng cấp càng cao liền càng lợi hại trái lại chính là càng thái kê đương nhiên còn có những thứ khác chia nhỏ liền không lắm lời mọn sần cảm giác chờ hắn tại vài ngày nữa đem lần này kinh nghiệm chiến đấu toàn bộ tiêu hóa điệu thực lực chí ít có thể gia tăng một thành cái này tương đương khủng bố tựa như một một thành khả năng liền như vậy một chút nhưng là một nghìn một vạn thậm chí cao hơn một thành đó chính là kinh khủng tăng phúc lấy mọn sần thực lực trước mắt đến nói gia tăng một thành về sau hắn đã đến gần vô hạn tại chuẩn đại tướng cấp độ lần sau lại đối đầu rắc liền tuyệt không phải ngang tay còn hơi kém một chút kết cục đến nỗi đỏ p h ở l à mì m ngộ hẳn là có thể hơn một chút đại khái a tại mòn sần nghĩ đến đỏ p h ở l à mì m ngộ thời điểm nguyên củ cạ lẹt vương quốc thổ địa bên trên đỏ p h ở l à mì m ngộ cũng đang nhìn mòn sần tin mới đoạn thời gian này đô quỵt xuất gia tộc đem toàn bộ củ cạ lẹt cái này một vùng tất cả đều công chiếm xong đến trở thành đỏ p h ở lạ lãng minh địa bàn ở trên đảo may mắn còn sống sót cư dân tất cả đều bị đổ quỵt xuất gia tộc thống trị nguyên cù cạ lẹt vương cung di chỉ bên trên trước đó chiếm lĩnh nơi này phạm tội đội đã bị quét dọn trống không đọ phật lạ mỹ ngô ở chỗ đó trong phòng này còn có thể thấy được thì ra xa hoa trang trí cái bóng hắn đứng bên cạnh người biến thành vợ gỗ chỉ bổn cùng đi cạ cái kia quân dâu cán bộ tối cao đi ạ mạn t ở tắc vĩnh viễn biến mất tại bên cạnh hắn phất phất phất phất phất thật là một cái không an phận ra hỏa lúc này mới bất quá thời gian nửa tháng liền lại cùng r i á c đáng sợ như vậy ra hỏa xảy ra chiến đấu đọc phơ lạng h ủ ngộ nhìn xem trên báo chí ảnh chụp cười lạnh lên tiếng hắn ánh mắt tại mắt kính tre giấu hạ hiện ra h à n quang chúng ta phải nhanh một chút hoàn thành bước kế tiếp kế hoạch đoạt lại vốn nên thuộc về ta đổ quỵt xuất gia tộc vương quốc như vậy một cái trưởng thành kinh khủng hải quân còn thật là khiến người ta sợ hại à sợ hại đến muốn không kịp chờ đợi bóp chết tại mảnh này biển cả dưới ân hắc h ắ h ắ nhất định không thể bỏ qua hắn giết người nhà của chúng ta ra hỏa vô luận như thế nào cũng phải để hắn trả giá bằng máu lanh lảnh âm thanh v a n g lên bị giam vào ỉ m kéo đao tỉ cả thế nhưng là hưởng qua loại kia sống không bằng chết mụi vị hắn đối với mòn sần hận ý càng sâu không tệ đọc phớt lạ khủng bố như vậy quái vật không thể giữ lại vợ gỗ lanh khóc trên mặt cũng hiện lên một tia s ắ c ý hắn tại hải quân bên trong cũng không có thiếu nhìn qua mòn sần tư liệu đối với dạng này một cái giống như yêu quái giống nhau ra hỏa toàn bộ đ ổ quỵt xuất gia tộc gia tộc không có người so hắn kỹ lưỡng hơn đối phương chỉ dùng thời gian năm năm liền trưởng thành đến bây giờ loại tình trạng này loại này tốc độ phát triển quả thực kinh người càng đáng sợ chính là tư liệu bên trong liên quan tới hắn biến thái tự hạn chế tính vậy cơ hồ là thuộc về tự ngược giống nhau huấn luyện dạng này ra hỏa trở thành đ ị c h nhân nếu là không nhanh diệt trừ tuyệt đối là ác mộng tồn tại đương nhiên tất cả tổn thương người nhà của ta ra hỏa triệu a qua ta đều quả muốn sẽ không bỏ qua cho hắn, bất quá chúng bỏ bất mắt t dưới ư ớ ớ c hoạch của chúng hoàn thành ta kế m có thể có tinh lực các thể tinh mắt thiếu tướng các hạ chuẩn bị đại lễ. phất phất phất phất phất. trong tay mấy đầu tơ hạ chuẩn h đi đại sởi i này ngộ lễ, lạc đẹp Đọc đầu vì vị bị mấy mỉ n lên, đem cả bộ báo chí từ mòn sần ảnh chụp vị trí vỡ thành đem đ mấy cả chí chụp bộ báo trí từ tờ vị vỡ giấy đầu, chậm dãi bay xuống trong phòng. Triệu tập r Triệu o n phòng. g t nhân thủ sáng sớm ngày mai xuất phát đi dở dỉ sợ rộ xạ thuộc về đổ quỵt xuất gia tộc vương quốc cũng hẳn là trở lại trong tay ta chương hai trăm linh hai x à i kỵ bù c ả i t r o n g chỗ l ô an đảo mòn sần mang theo dùng một lần nữa đạp lên mảnh này thổ địa lưu lại binh sĩ mang theo may mắn còn sống sót cư dân đã đem nơi này chỉnh lý một phen chết đi người không có điều kiện thổ táng đành phải hỏa táng tại thị trấn bên ngoài xây một cái mộ viên xem như đối người mất có cái an bài mòn sần kéo lấy thần sắc sợ hãi d ù m đi tới cái này mộ viên nói là mộ viên kỳ thật bất quá là mấy cái nấm mổ mà thôi chỉ có một khối to lớn bia đá khắc lấy có thể biết tên người gặp nạn so với những cái kia táng thân biển cả hoặc là toàn bộ làng bị đồ không người nhặt xác địa phương bọn họ không thể nghi ngờ may mắn không ít chí ít có thể lưu cái tính danh nhập thổ v i an mòn sần thần sắc băng l á n h kéo lấy dùm để hắn quỷ gối bia đá trước mặt trên tấm bia đá khắc lấy lít nha lít nhít tên mỗi một chữ chỉ có con kiến lớn nhỏ cứ như vậy toàn bộ bia đá bốn mặt cũng đều toàn bộ khắc đầy có thể suy ra người gặp nạn nhiều nhìn xem nơi này toàn bộ đều là ngươi tạo ra tội nghiệt mòn sân đ ể dung q u ỷ gối nơi này hắn đứng ở bên cạnh đi theo mòn sân lại tới đây chỉ có sơ mô kè dơ r a kè ca tù tìm chờ giải rác mấy người như vậy lít nha lít nhít tên đối với tất cả mọi người đến nói đều là một loại rung động bởi vì mỗi một con kiến lớn nhỏ tên đều đại biểu cho một đầu người sống sờ sờ mệnh thế giới này tính tàn khốc lại một lần nữa bày ra đây không phải mảng ga a nỉm bên trong sơ lược kịch bản đây mới là đỏ loà loà hiện thực hơn bốn mét dùng cho dù là quỷ ở nơi đó cũng phải so mòn sần mấy người còn cao cơ hồ cùng đứng thẳng bia đá ngang bằng hắn nhìn xem bia đá thần sắc sợ hãi không phải sợ hãi phía trên đã chết đi ra hỏa mà là bởi vì hắn biết lập tức liền muốn biến thành cùng những tên này kết quả giống nhau mòn sần thiếu tướng van cầu ngươi bỏ qua ta ta không muốn chết ta có thể đem ta tài bảo đều cho ngươi đúng ta còn có t r ô n ở đáy biển tài bảo ta đem những cái kia đều cho ngươi ngươi bỏ qua ta có được hay không ta về sau cũng không tiếp tục làm hải tặc làm một cái thành thành thật thật bình dân dùng thân thể hư nhược quay tới đối mặt với mòn sần mấy người không ngừng dập đầu tử vong trước sợ hãi đã dọa phá lá gan của hắn cái này đối đãi nhỏ yếu vô cùng tàn nhẫn ra hỏa đến phiên chính mình đứng trước tử vong thời điểm cũng biến thành như thế không chịu nổi t à i bảo ngươi cảm thấy có bao nhiêu tài bảo có thể mua lấy ngàn người tính mệnh không đợi mòn sần nói chuyện sợ mô kẹ liền lên tiếng hỏi lại đồng dạng bởi vì hải tặc mà mất đi thân nhân hắn đối với loại này hải tặc không có một chút h ả o cảm bất quá hắn đi qua một mực là quán triệt hải quân chính nghĩa rất nhiều hải tặc đều là nhốt vào ngục giam thiếu tướng các hạ sợ mổ kẹ thượng tá cùng loại này tàn nhẫn ra hỏa không cần thiết lãng phí miệng l ư ỡ i phụ thân của giờ dạ kệ nguyên là hải quân tương tá là hắn một mực súng b á i người về sau lưu lạc làm hải tặc để hắn hết sức thống khổ hiện tại gia nhập hải quân đặc biệt là đi theo mòn sần ba tháng này nhìn quen hải tặc tàn bạo đối với mấy cái này không nhân tính x u ấ t sinh không có một chút hào cảm cũng đúng nói với bọn họ những này có làm được cái gì mòn sần tự dễ ước chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch c ứ u hận tế điện vong hồn không đừng g i ế t một vòng ánh đao lướt qua tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng d ù n g đầu người lăn mấy vòng vừa vặn rơi vào bia đá trước mặt hắn hai mắt trở lên bên trong còn lưu lại sợ hãi tới cực điểm thần s á c thân thể cũng chậm rãi đảo hướng bia đá giống giống như tấm gương bằng p h ẳ n g cổ máu tươi điên cuồng tuôn ra rất mau đưa khối này thổ địa nhuộm thành màu đỏ nợ máu đương nhiên phải dùng máu đến trả thế giới này chưa từng lại bởi vì ai mà dừng lại nếu vượt vùng biển này chiến loạn cũng chưa từng có ngưng xuống qua mọn sân mang theo tân nhiệm tiểu đệ sở mổ kẹt r ở về d 3 căn cứ tiến hành một tuần tu trình nếu như nói muốn như thế nào đem lần này cùng rắc ba ngày qua chiến đấu thu hoạch toàn bộ tiêu hóa trừ khổ tu bên ngoài đương nhiên cần tìm người s á t minh một phen căn cứ thích hợp nhất đối tượng chính là gạp lao đầu cùng sở mổ kẻ lao ca cái trước là đem mỏn sần an bài ngoan ngoãn cái sau là bị mỏn sần an bài thoải mái dễ chịu cái này một vòng đến mỏn sần mỗi ngày đều muốn cùng gạp lao đầu chiến đấu hai tiếng chiến đấu song sau liền bắt đầu tiến vào tự ngược thức trong khi huấn luyện đao thuật luyện tập trái cây khai phát huấn luyện thân thể đem tất cả thời gian đều chen lấn tràn đầy trừ cái đó ra hắn còn biết rút ra thời gian một tiếng cùng sở mổ kẻ đối chiến một phen đến ngày thứ hai thậm chí đem bộ gạt c ả tủ tìm cùng giờ dạ kẻ tất cả đều c u ố n vào mọn sân mở ra một t r ọ i năm hình thức một vòng xuống tới mọn sân đem trước đó chiến đấu thu hoạch tiêu hóa phải không còn một mảnh thực lực so trước đó tưởng tượng còn muốn tiến bộ càng nhiều hơn một chút hướng đỉnh cấp chiến lược lại bước vào một bước dài bởi vì tại điên cuồng như vậy huấn luyện cùng chiến đấu phía dưới hắn kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ nắm giữ đột phá một cái cấp độ nếu trước khi nói là vừa tìm thấy đường vậy bây giờ chính là đang đường nhập thất đây là một cái niềm vui ngoài ý mớn ngay cả chính hắn đều không có nghị sẽ đột phá một cái cấp độ bật sổ sổ cũ cũng nho nhỏ tiến lên trước một bước bất quá hắn bật sổ sổ cũ nắm giữ vừa không lâu muốn đột phá đến hạ một cái cấp độ còn cần nhiều thời gian hơn cùng chiến đấu ma luyện đao thuật của hắn quả nhiên như hắn dự liệu giống nhau tiến bộ lớn nhất ngay tiếp theo hắn sáng lập ra chiêu thức uy lực cũng đều đi theo trở nên càng cường đại mới sáng tạo ra hai chiêu cũng tại chiến đấu cùng huấn luyện quá trình bên trong tiến hành hoàn thiện hiện tại cũng triệt để nắm giữ nếu như dùng hắn hiện tại lại đi c ù n g d ắ t chiến đấu tuyệt đối có thể chém vào hắn hoài nghi nhân sinh mà không phải chiến đấu ba ngày còn hơi kém một bậc cho dù là đối trận s ờ mổ kẹ năm người người mọn sần cũng là đem bọn hắn đẻ xuống đất ma sát tựa như là để hắn một cái lục thần trang vương giả tuyển thủ khiêu chiến năm cái nhiều nhất hai cái bộ ba kiện bộ bạch kim kim cương tuyển thủ tuyệt bích đánh cho năm người gọi bà bá trên thế giới có một câu rất đáng tin cậy phải học được đánh người liền phải trước sẽ bị đánh khi ngươi bị đánh chịu được nhiều lại đi học tập đánh người liền làm ít công to năm người bên trong trên cơ bản không có thiên phú t r ê n l ệ n h bảy ngày thời gian đồng dạng thu hoạch rất sâu thực lực đều có khác biệt trình độ tiến bộ lấy giờ dạ kệ rõ ràng nhất yếu gà khu khu từ thanh đồng sông lên bạch kim muốn xa so với từ chui vừa lên vương giả dễ dàng chính là cái đạo lý này mòn sân bọn hắn điên cuồng huấn luyện nhiệt tình cho toàn bộ căn cứ lên rất tốt dẫn đầu tác dụng tại không thiếu tiền tình h ù n giới căn cứ tất cả binh sĩ huấn luyện cường độ lại tăng lên hai cấp bậc tiếp tục như vậy dùng không được mấy năm toàn bộ căn cứ binh sĩ trưởng thành nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người giật mình không thôi nửa tháng sau giờ gì sợ rộ xạ vương quốc ban đêm vương cung hoàn toàn yên tĩnh nhưng mà tại ai cũng không biết tình h u ố n g d ư ớ i ác mộng bắt đầu giáng lâm d ì cù đồn ba bị một trận tiếng vang bừng tỉnh ngươi là ai vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này dưới bóng đêm trên cửa sổ có một bóng người chính dựa vào ở nơi đó Sweet. bóng người màu đen dựng thẳng lên ngón tay đường rêu r a o cũng đừng gọi người nhà ta là đ ổ quỵt xuất đọc t h ở là mỹ m nô là một m quốc gia chính thống quốc vương bây giờ ta trở về dì cù đồn ba thần sắc c h ầ m xuống đây là gần nhất một cái nhấc lên không ít sóng gió đại hải tặc gần nhất ta nghe nói một cái đổ quỵt xuất gia tộc thiếu chủ treo thưởng sáu năm ức bệ d ì đại hải tặc liền bắt đầu lưu ý dì cù đồn ba trầm giọng nói không tệ ngươi bất an không có dự cảm sai ta chính là cái kia đổ quịt suất ra tộc một viên ta nghe nói ngươi bởi vì bắt cóc thiên long nhân kẻn rổ kìn dùng cái này uy hiếp chính phủ thế giới trở thành sạch kỳ bù cải phất phất phất phất phất đám người kia thế nhưng là rất đau đầu ta cái này không sợ thiên long nhân hải tặc đâu đọ phật l à mỹ ngộ lộ ra chiêu bài nụ cười sau đó lời nói âm nhất chuyển đã ngươi hiểu rõ lập trường của ta cùng thực lực vậy liền dễ làm cho ta mười tỷ bệ gì, ta liền đem quốc gia này bán cho ngươi dị cụ đồn ba cái gì dị cù đồn ba cả kinh nói quốc gia này căn bản cũng không có như thế đây không phải là ta quan tâm vấn đề đỏ phờ lạ mì ngộ ngắt lời nói lúc đầu ta không cần cho ngươi cơ hội này trực tiếp đoạt tới liền tốt rồi đây là đối với ngươi làm quốc gia này quốc vương khảo thí trời tối ngày mai trước đó đem tiền toàn bộ góp đủ không thể hướng nước ngoài xin giúp đỡ cũng không thể giống quốc dân lộ ra ta tồn tại này quyết định như vậy đỏ phờ lạ mì ngộ đứng dậy một cái nhảy vọn bóng người biến mất tại ngoài cửa sổ ngày thứ hai kế hoạch hết thệ đều hướng phía đỏ phở làm mỹ ngộ dự liệu phương hướng từng bước một đi vào tám trăm năm không có chiến tranh dở gì s ờ r ổ xả vương quốc mặc dù không ít quốc dân cuộc sống không tính giàu có nhưng là không cần gánh chịu chiến loạn mang tới đau xót nhưng mà hết thệ đều vào hôm nay triệt để bị thay đổi dị cù đồn ba tại đỏ phở làm mỹ ngộ ký sinh tuyến phía dưới giết chóc chính mình dưới t r ư ớ n g binh sĩ một màn bị gen gen như xì màn hình trung thực phát hình ra đi đọc phờ l à mỹ ngộ mang theo hắn các cán bộ chính thức tiếp quản quốc gia này thái bình năm tám trăm l â u dở dỉ sở dộ x ạ vương quốc hôm nay nên đón một cái ác ma quốc gia này như vậy đi hướng một cái khác hoàn toàn phương hướng ngược nhau nửa năm sau một ngày tới gần mộ bệ g i ả n mù lù hải v ư ợ t địa phương một chiếc thuyền hải tặc cánh b u ồ m g ơ lên dưới ánh mặt trời phá vỡ sóng biển thuyền hải tặc bong tàu bên trên không ít người đang ngồi ngay tại mở ra báo chí nhìn xem tin tức mới nhất chính phủ thế giới cho ta truyền đến tin tức muốn mời ta trở thành s a k ỳ bù cái nói chuyện chính là cái ngư nhân làn da màu xanh lam giang cưa chẳng rằng chính là gần nhất tại new york rất sinh động đại hải tặc nitất vóc thesy dị bệ dị bệ đại ca ngươi hiện tại thế nhưng là treo thưởng bốn ước hai ngàn vạn bệ dĩ đại hải tặc một cái ngư nhân cán bộ ở bên cạnh lên tiếng hắn là dị bệ về sau từ fisman i s l a n d c h i ề u tiến đến mà lại tiền truy nã tuyệt sẽ không ở đây dừng lại sau này khẳng định sẽ trở thành chính phủ thế giới đại uy hiếp bọn họ lại như thế này phán đoán A. hiện tại biết sự lợi hại của chúng ta đi lại một cái cán bộ lên tiếng đừng để ý đến bọn hắn dị bệ thuyền trưởng tiếp tục để chúng ta tiếng xấu truyền khắp biển cả đi dị bệ khuôn mặt trở nên kiên nghị hắn đem trong tay báo chí nắm chặt không đề nghị này ta quyết định tiếp nhận ai chúng ta còn có không ít đồng bào bị giam tại ìm k é o đao trở thành sa kỳ bù cải liền có thể đem bọn hắn giải cứu ra mà lại các ngươi ở trong có không muốn làm hải tặc liền có thể về f i sman h ai lần cuộc sống tự do không cần lo lắng bị đuổi g i ế t cuối cùng dĩ bệ tiếng lòng cũng không có nói ra đến vậy sẽ đối đoàn hải tặc tạo thành ảnh hưởng không tốt từ đó chính phủ thế giới thiết lập s a k ỳ bù cải đã có dầu cổ đại và hàn cock mỹ hạt ghẹ cổ m ọ gì à, đổ quỵt xuất đọ thợ l à mi m ngô cùng dị bệ sáu người cách đủ quân số chỉ kém người cuối cùng chương hai trăm linh ba tổng bộ hải quân trung tướng mọn sần mòn sần tiểu tử n g ư ơ i cái này khốn nạn thật sự là một điểm cũng không biết tôn kính lao nhân lão phu đều đã bị ngươi chặt hư mất không biết bao nhiêu quần áo hiện tại tiền lương liền ngay cả mua đô nất cũng mua không nổi d 3 căn cứ trên bãi tập gặp lao đầu lần nữa biến thành một thân trang phục căn mày hắn nhìn xem đối diện mòn sần không khỏi phàn nàn lên tiếng tiểu tử thúi thật là một chút cũng không cho lão phu mặt mũi không phải liền là đem ngươi đánh giống như đầu heo hả lại nói hiện tại không phải cũng đánh không đến sao gia hỏa này tốc độ càng lúc càng nhanh đánh không lại còn có thể chạy thật là vô lại chính mình y phục này cũng không biết mua bao nhiêu thân tất cả đều bị cây đào kia cho cát đao cũng không phải kẻ tốt lành gì đối diện mỏn sần bên ngoài hình tượng liền tốt hơn nhiều mặc dù vẫn có chút mặt mũi bầm rập nhưng lại như trước kia thường xuyên xuất hiện đầu heo hình tượng đã tốt quá nhiều không phải g ặ p hạ thủ lưu t ì n h mà là mỏn sần tốc độ bây giờ càng lúc càng nhanh thực lực cũng cùng g ặ p lao đầu tiến một bước rút ngắn từ m ò n sần đi vào gạp lao đầu hạm đội tiếp cận hai năm t ừ vừa mới bắt đầu không hề có lực hoàn thủ càng về sau có thể bị đòn đồng thời chiếm chút món lời nhỏ lại đến về sau đã có thể cùng gặp hảo hảo so chiêu một chút sau đó cho tới bây giờ cùng gặp nhường trạng thái phía dưới có thể có đến có vệ tám lạng nửa cân mà lại cũng không biết có phải hay không là bị gặp đánh số lần nhiều nguyên nhân vẫn là làm sao m ò n sần trái cây năng lực chính hắn định hai cái khai phát phương hướng bên ngoài phòng ngự c ũ n g chính là trượt ra hết thể công kích các loại năng lực phương diện này tiến bộ tương đương cấp tốc ngược lại là trượt ra thể nội hao tổn khai phát một mực là làm từng bước không nóng không lạnh thôi đi xú lao đầu ngươi cái này đánh ta nhanh thời gian hai năm ngươi tại sao không nói mòn sần đối gạp nhổ nước bọn a ha ha ha lão phu kia là yêu giáo dục không có lao phu vì spop lớp ngươi có thể tiến bộ nhanh như vậy sao khốn nạn tiểu tử nói nhảm đ ừ n g nhiều lời xú lao đầu lại ăn ta một chiêu quy chân siêu hỏa long quyển đây là trong vòng nửa năm mòn sẩn căn cứ đao khí vòi rồng làm được cải tiến lấy ứng đôi các loại chiến đấu bên trong không thể dự báo tình trạng đao khí trong không khí xoay tròn cấp tốc ma sát hình thành t i ê u đốt ánh lửa bị toàn bộ vòi rồng hấp thu hình thành càng thêm sắc bén hỏa long quyển duy nhất không địa phương tốt chính là so nguyên bản chiêu thức chậm một tuyến tiểu t ử thúi ngươi là muốn đem láo phu cho n ư ớ n g sao lại tới đây chiêu gặp lao đầu s o n g quyền nện ở hỏa long quyển miệng lớn bên trên một cố cường đại vô cùng sóng sung kích xuất hiện đem toàn bộ vòi rồng c h ấ n thành tứ tán bay múa hỏa tinh hh ắ c xú lao đầu ngươi mắc lửa rồi quy chân tuyệt quỷ ảnh chạm mòn sần thân ảnh xuất hiện sau lưng gạp trường đao trong tay vô thanh vô tức chém về phía gạp lao đầu phần gáy đây mới là mòn sần chân chính sắt chiêu hắn xưng là quỷ ảnh chạm chính là cả người dùng vô song tốc độ như bóng với hình bình thường xuất hiện tại kẻ địch phía sau từ đó phát động sắt chiêu chiêu này còn tại sáng lập bên trong đang cùng gặp đối chiến còn là lần đầu tiên dùng đến một đao kia cùng này nói là chạm không bằng nói là gọn bởi vì như vậy có thể tại vùng đao quá trình bên trong càng phù hợp tự thân xuất thủ quen thuộc từ đó biến càng thêm vô thanh vô tức như là quỷ ảnh giống nhau nhưng mà gặp lao đầu chuyên trị hết thể loẹ loẹn mòn sân trường đao có vẻ như nhẹ nhàng g ọ n đi thời điểm gặp đã nửa q u e n người một mực đen đến cơ hồ muốn đem tia sáng đều hấp dẫn đi vào nắm đấm cùng lưới đao đụng va và vào nhau、Bảnh. mọn sân cùng gặp đồng thời lui lại dưới chân phiến đá từng khúc dạn n ư ớ c từng cái dấu chân giống mô hình giống nhau in ở phía trên khác biệt chính là mọn sân lui năm bước có nhiều gặp chỉ là lui hai bước liền ổn định thân hình giống như núi đứng ở đó chiêu này cũng không tệ lắm tiểu tử chính là âm hiểm một chút gặp đối với mọn sân đối với đao thuật phương diện thiên phú có đôi khi đúng là bội phục tựa như hắn thể thuật thiên phú giống nhau đều là đi xuống có thể thẳng đến đỉnh phong chiến lược đây cũng không phải là âm hiểm xú lao đầu tính cùng ngươi lão nhân này nói cũng không hiểu hôm nay liền đến nơi này mặc dù cuối cùng chiêu này không có kiến công nhưng ngọn sần đã hết sức hài lòng lấy gạp lao đầu cường đại như thế kẽ bùn sổ cụ tại chiêu này phía dưới đều bị chính mình chạm lui hai bước có thể thấy được một chiêu này mạnh mẽ tốt lão phu cũng muốn đi đổi một bộ quần áo đi đều là ngươi tiểu tử thú i này cũng may về sau lão phu không cần lo lắng quần áo bị ngươi phá hư không phải vậy thật là đô nất đều ăn không nổi gặp một thân tây trang màu đen bị mòn sần toàn bộ chém thành vải hai đầu tráng kiện rắn chắc bắp chân lông chân đều có thể thấy rõ ràng nửa người trên âu phục biến thành từng sợi vải xem ra xác thực khôi hải phi thường ha ha ha ha ai bảo ngươi trước đó đem căn cứ tịch thu được tiền giao cho sẻn gỗ cu nguyên x o á y nhiều như vậy bằng không ngươi muốn mua bao nhiêu đều có thể mòn sần mới không để ý tới gặp lao đầu khóc thảm k h o á t k h o á t tay xoay người lại rửa mặt tay h quần áo khác căn cứ phòng ăn nơi đó cũng đều chờ lấy đâu d 3 căn cứ phòng ăn to lớn vô cùng một vài bức b à n dài bảy ở rộng rãi vô cùng trong nhà ăn giờ cơm thời điểm phòng ăn là toàn bộ căn cứ địa phương náo nhiệt nhất không có cái thứ hai cho dù là sớm thần thân lúc luyện mặc dù thanh thế to lớn cũng không như nơi này náo nhiệt bởi vì không có câu thuốc thời điểm trước kia bình thường tướng tá dùng cơm địa phương cũng không tại cái này trong nhà ăn nhưng là gặp đảm nhiệm căn cứ trưởng quan về sau từ chưa từng đi cái kia chuyên môn tướng tá dùng cơm địa phương cho nên dê ba căn cứ tất cả mọi người dùng cơm đều là tại cái này phòng ăn hôm nay phòng ăn càng náo nhiệt trừ phiên trực không có cách nào chấp hành nhiệm vụ người không có cách nào đến bên ngoài hôm nay phòng ăn không còn chỗ ngồi không đang cùng cái này trước đó giống nhau thay phiên ăn cơm bởi vì hôm nay đi tới cái trụ sở này một năm mòn sần thiếu tướng đã tiếp vào bản bộ mệnh lệnh chính thức thăng lên làm bản bộ trung tướng hải quân trẻ tuổi nhất bản bộ trung tướng ả n phạ mòn sần nhìn bộ dạng này có lẽ theo thời gian trôi qua có khả năng sẽ trở thành hải quân trẻ tuổi nhất đại tướng cũng khó nói về sau sự tình ai có thể nói rõ được đâu nhưng là hôm nay mọi người liền muốn cùng mòn sần thiếu tướng á không mòn sần trung tướng tiến hành tạm biệt đây mới là toàn bộ căn cứ đại bộ phận người tề tụ một đường nguyên nhân hôm nay phòng bếp cũng là dị thường bận rộn nguyên liệu nấu ăn từ ba ngày trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị hôm nay tất cả đầu bếp càng là từ giữa trưa về sau liền toàn thân tâm chuẩn bị dạ tiệc hôm nay từng dây chỉnh tề trên bàn dài mới mẻ mỹ vị đồ ăn đã bắt đầu từng đạo bên trên đứng dậy dựa theo suy tính tốt thời gian đợi đến căn cứ hai trung tướng đến thời điểm toàn bộ món ăn vừa vặn dâng đủ thời gian đi tới buổi chiều sáu giờ ba mươi phút mỏn sần cùng gặp hai người một chiếc một sau đến gần phòng ăn h ào h ào h ào tiếng vô tay như sấm lúc này vang lên thẳng đến mỏn sần cùng gặp đi đến phía trước nhất trước bàn còn không có ngừng bất đắc dĩ mỏn sần đành phải dùng tay hướng xuống hư ép một chút mới đem tiếng vô tay cho đẻ xuống ánh mắt mọi người đều nhìn nơi này không có một người ngồi xuống mòn sân bất đắc dĩ nói tốt rồi đều quen như vậy liền không cần khách khí như thế tất cả đều ngồi xuống đi a n cơm trước ta cùng gặp trung tướng chiến đấu nửa ngày đã s ố n đói a n cơm trước lại nói tất cả mọi người cười vang lên tiếng trang diện lập tức náo nhiệt lên mòn sân cùng gặp chiến đấu là mọi người nhất rất được hoan nghênh câu không riêng có thể học được đồ vật còn có thể nhìn thấy hai cái cường đại nhân vật bình thường không gặp được một mặt hải quân không phải hải tặc cho dù là mòn sần tấn t h ă n g đại hì sự căn cứ cũng không có chuẩn bị d ư o ra nơi này dù sao cũng là nguy hiểm nữ hơn. mặc dù một năm qua dê ba căn cứ phạm vi bên trong được xưng là toàn bộ biển cả chỗ an toàn nhất bất quá kỷ luật chính là kỷ luật làm hải quân một viên vẫn là phải muốn tuân thủ hiện tại trường hợp như vậy đối với mòn sần tới nói hay là vô cùng cảm động hắn một năm qua hành động không riêng gì để căn cứ phạm vi bên trong trở nên an toàn hơn vẫn là không ít binh sĩ đối với hắn lòng sinh cảm kích dê ba căn cứ binh sĩ cũng không phải trong khe đá đụng tới rất nhiều binh sĩ đều là chung quanh vương quốc chiêu mộ tới gia nhập hải quân mòn sân bảo hộ khu quản hạt bên trong tất cả vương quốc cả an toàn chính là giải quyết bọn hắn nỗi lo về sau lại càng không cần phải nói cái này thời gian một năm không riêng gì mòn sân lệ thuộc trực tiếp bộ đội tiến bộ thần tốc binh lính bình thường tại đại lượng huấn luyện cùng dinh dưỡng phía dưới thực lực cũng đều tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi đây đều là khó mà trả lại ơn đức cho nên khi có một sĩ binh đánh bạo bưng nước trà đến kính hắn lúc trang diện trong lúc nhất thời có chút k h ô n g chế không nổi ý tứ cuối cùng mòn sần không thể không đứng lên cái này mẹ nấu nếu là tất cả mọi người tới kính một chút chính mình là cái thùng nước cũng chứa không nổi nhiều như vậy nước à. các vị huynh đệ tìm muội các phụ lao hương thân khục cái kia mọi người tâm ý ta liền tâm lĩnh như vậy đi ta lấy trà thay rượu chúng ta tất cả mọi người cộng đồng đụng một chén coi như là ta đối lời chúc phúc của ta nghe món sần trung tướng đại bộ phận binh sĩ cười ứng thanh đến cạn ly cạn ly dê ba căn cứ g i ả i trong văn phòng món sần cùng g ặ p ngồi đối diện nhau trên mặt bàn trưng bày mới vừa ra lò đô nất đây là căn cứ phòng ăn đầu bếp vừa mới nướng ra không ít cũng đều bốc hơi nóng cho nên trước đó g ặ p lao đầu nhổ nước bọt cái gì mua không nổi đô nất đơn thuần chính là hố chính mình món sần tiểu tử không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian hai năm ngươi liền làm được cùng lao phu giống nhau vị trí a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ha ha lao phu dạy bảo quả nhiên là hải quân mạnh nhất có mới mẻ ngon miệng đ ô n ấ t bên cạnh c ò n bày biện thích uống hồng trà đối diện càng là chính mình dốc lòng dạy bảo cùng cháu trai giống nhau thân tiểu từ thúi gặp lao đầu có thể nói là tâm tình sảng khoái không biết xấu hổ lao đầu dẹp h i nhưng so sánh ngươi lợi hại nhiều trên bờ vai vẹt lao yêu cùng gặp lao đầu xem như lao hoan gia hắn thích nhất cùng gặp đỉnh lấy đến mặc dù nhiều lần bị truy đến hoài nghi c h i m sinh nhưng mỗi lần vẫn là dạy mãi không sửa thối vẹn ngươi dám chất vấn lao phu có bản lĩnh lặp lại lần nữa gặp hai mắt trừng trừng làm bộ muốn đứng dậy giáo huấn lao yêu dáng vẻ cặc cặc hôm nay thời tiết thật tốt ta lao yêu quả quyết sợ có bản lĩnh ngươi đ ừ n g động thủ động thủ tính cái gì h à o hán mòn sần khoe miệng giật một cái mẹ nấu bên ngoài đèn kịt một màu ngay cả cái mặt trăng ngôi sao đều không có ngươi sợ có thể hay không sợ phải đi t â m một điểm nói chính sự mòn sần tiểu tử sen gô cụ cùng lao phu nói qua lần này có thể muốn an bài người đi đón đảm nhiệm g ờ răng l á i nạ nửa trước đoạn căn cứ trưởng quan chức vị nói lên đúng là gạp lao đầu thoạt nhìn vẫn là tương đối đáng tin cậy ta biết gần nhất n u v ư ợ t quần quận sóng ẩm hẳn là đỏ p h ở làm mỹ ngộ tên kia d ở cho quỷ gia hỏa này trở thành sẽ kỷ b ụ cải làm quốc vương liền lại bắt đầu làm mưa làm gió mòn sần bĩu môi nói hắn biết chuyện này đỏ p h ở làm mỹ ngộ không biết làm sao vẫn là cùng cái đồ dựng vào quan hệ muốn làm chính mình một đợt nói thật thật muốn gây gấp chính mình đến lúc đó chạy tới giờ gì sở rộ xạ đem hắn cùng hắn thủ hạ tất cả đều chặn nhìn hắn còn có thể hay không làm yêu sài kỳ bù cải làm chính phủ thế giới phía dưới k i ể m chế hải tặc thủ đoạn hải quân muốn ra tay với bọn họ sẽ rất phiền phức lão đầu nói lên sài kỳ bù cải giống nhau khó chịu h i ệ n nhiên cũng cảm thấy chính phủ thế giới những người kia đầu góc có vấn đề cho nên lần này ngươi trở về muốn nghe từ sẻn gỗ c ụ ă n bài ta rõ ràng chương hai trăm lẻ bốn mặt b i ể n phía dưới sáng sớm hôm sau mọn sần hào chở toàn bộ lệ thuộc trực tiếp bộ đội lái ra căn cứ mở hướng bản bộ phương hướng đứng phía sau chính là gạp lao đầu bộ g ạ t cùng lít nha lít nhít cáo biệt căn cứ binh sĩ lần này mọn sần tấn thăng về sau bộ g ạ t cũng tấn thăng làm bản bộ chuẩn tướng cùng hắn cùng nhau tấn thăng còn có s ờ mổ kẹ lao ca cái này một mực thăng t r ư ớ c xuống t r ư ớ c lão ca hiện tại rốt cục nở mày nở mặt so kịch bản bên trong sớm tám năm tấn thăng đến nỗi về sau sẽ còn hay không đi lỏ gỡ tảo cái kia yếu gà đầy đất đi địa phương ở lại không ai nói rõ được hơn nửa năm đó đến nay sợ mổ kẻ rốt c ụ c cảm nhận được nếu vật đủ loại thực lực cũng tại nửa năm này bên trong tăng lên không ít chứ kẻ bùn sổ cụ còn không có nắm giữ bên ngoài bản thân đã có thiếu tướng chiến lược chờ nắm giữ kẻ bùn sổ cụ thực lực lại sẽ tăng lên một cái cấp bậc từ ban đầu kim cương thủ môn thành công đề thăng làm chui bốn tuyển thủ ổn định tại giai đoạn này cùng sợ mổ kẻ cùng là thượng tá cả tù lần này không có tấn thăng không phải hắn không đủ tư cách mà là cạ t ủ bị mòn sần lưu tại dê ba căn cứ bởi vì cạ t ủ cái này xem ra trong đầu đều là bắp thịt da hỏa là toàn bộ hạm đội cái thứ nhất kết hôn người một lần nào đó làm nhiệm vụ về sau cũng không biết cái kia xem ra ôn nhu xinh đẹp cô nương làm sao mắt bị mù nhìn lên cái này cao lớn thô kệch da hỏa làm một đầy cơ bá đều là đ ầ u vóc phi đầy trong đầu đều là cơ bá nam nhân cạ t ủ vậy mà đi tại tất cả mọi người phía trước Mòn sần tỏ chuẩn trời đất bao la người nhà lớn nhất đây chính là mòn sần ý nghĩ hải quân với hắn mà nói chính là một cái nghề nghiệp có thể để cho hắn có tán đồng cảm giác chính là nơi này một số người mà không phải cái khác tìm cái này bao xi、si, được rồi không nói hắn nếu như không có gì ngoài ý m u ố n ra hỏa này là muốn cùng đ a o sống hết đời biến hoa lớn nhất chính là phó q u a n dợ da kẻ ngươi nói ngươi mẹ nấu đều hai mươi hai tuổi thân thể còn cùng ăn xuân dược giống nhau không ngừng đi lên dài cuối cùng dài đến hai ba ba m cao hơn mọn sẩn ra nửa cái đầu đ ỉ n h tới thực lực cũng cùng thân cao giống nhau một ngày một cái dạng từ lúc đầu bạch ngân đến hoàng kim tiêu chuẩn lại đến hiện tại trực tiếp thăng nhập bạch kim tiến vào hải quân t r u n g cao cấp chiến lược cấp độ quân hàm cũng thay đổi thành hải quân trung tá biến hóa càng lớn là khí chất đã không còn là vừa gặp mặt thời điểm cùng cái tiểu thụ giống nhau hiện tại cao lớn ráng người quả quyết thiết huyết khí chất tóc ngắn tóc vàng xem ra so kịch bản bên trong làm siêu tân tinh xuất hiện còn càng m u ố n có khí t r ạ n g càng là không biết so bộ kia tạo hình xoáy gấp bao nhiêu lần những binh lính khác cũng đều đều có tăng lên sử dụng mòn sân một câu nói hiện tại lệ thuộc trực tiếp bộ đội bên trong tùy tiện lôi ra một sĩ binh phóng tới những hạm đội khác bên trong đều chí ít dùng có ý quan thực lực đây không phải nói khoác ngược lại là khiêm tốn lý do thoái thác bởi vì trong đội ngũ cho dù là đầu bếp cùng lính quân y đều trên cơ bản nắm giữ lục thức d ổ cờ sĩ kỳ một trong có mỏn sân như vậy cao cấp chiến lược dạy bảo tại tăng thêm như ma quỷ huấn luyện cùng chiến đấu còn có sung túc quân phí cam đoan dinh dưỡng thực lực không tăng lên đó mới là chuyện lạ s á t vách gạp lao đầu đều bị hắn chi bộ đội này thèm khóc mọn sần trung tướng phía trước liền muốn chuẩn bị muốn lặn xuống xin hỏi có dặn dò gì trên thuyền hoa tiêu tiểu đội trưởng đánh gãy mọn sần suy nghĩ đối với thường xuyên đến hướng new v ậ t cùng nửa trước đoạn hải quân đến nói nắm giữ thuần thục độ m à n g kỹ thuật là thiết yếu kỹ năng dù sao người có thể từ z lai nạ phía trên xuyên qua thuyền lợi nói cũng chỉ có thể đi đáy biển bởi vì hải quân khoa học bộ đội tồn tại trên cơ bản ở dưới biển ghé qua thuyền phần lớn đều có xì a tồn hải quân thuyền thông qua dưới biển mảnh khu vực này sát xuất thành công cao hơn nhiều hải tặc bất quá đáy biển phong hiểm không riêng gì hải quái còn có cái khác các loại khó mà dự liệu phong hiểm so sánh hải quái ngược lại là đáy biển các loại so lục địa còn muốn địa hình phức tạp trải rộng hải lưu càng thêm nguy hiểm cho nên như cũng phải cẩn thận vạn phần hết thệ cẩn thận đến phì man ai lần về sau hảo hảo thư giãn một tí lại trở về tổng bộ a chiến đấu nhanh thời gian một năm cảm giác cả người đều biến thành mãn p u sau lưng khoác lây trung tướng áo khoác mọn sần h u vải nằm tại đặc chế trên ghế nằm còn dỗi lưng một cái cảm khái người chung quanh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc mọn sân lệ thuộc trực tiếp bộ đội phong cách đã hoàn toàn bị mọn sần mang l ệ ra chỉ có tại thời điểm chiến đấu mới hóa thân thành một thanh vô song lưới dao bình thường thời gian toàn bộ đội ngũ không khí vẫn là tràn đầy sung sướng nhẹ n h õ n cùng đùa bức khí tức bản thân chiến đấu liền đã đủ vất vả không cần thiết đem tất cả bình thường cũng làm cho nặng nề như vậy nhân ngư đều có thể thật muốn mở mang kiến thức một chút ta thật nhiều xinh đẹp nhân ngư ta cảm giác ta muốn yêu đương thật sự là n g ấ m lại đều hưng phấn đâu á、ah, ha、ah, ah. ha mòn sần trung tướng v à thuế đối với đều là trẻ tuổi tinh lực tràn đầy bọn tiểu tử đến nói không có lời gì để sánh bằng nữ càng khả năng hấp dẫn bọn hắn to lớn trên thuyền lập tức náo nhiệt lên ân là ho s mon khí tức không sai đi tới thế giới này ban đầu dự tính ban đầu chính là du lịch toàn bộ thế giới kiến thức trong biển rộng tất cả thần kỳ cảnh tượng hòn đảo cùng kỳ kỳ quái quái giống loài biển sâu cái này cho dù là ở kiếp trước khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy tình hôm giới chín mươi chín phần trăm vẫn như cũ là nhân loại không biết khu vực nhưng mà thế giới này thần kỳ các loại hắc h o a kỹ cùng kỳ quái vật phẩm lại có thể mang theo nhân loại hạ xuống đến hơn mấy ngàn vạn mét bên trong biển sâu thì như trước mắt loại này thần kỳ bong bóng cho dù là thấy rất nhiều lần cũng không thể không thừa nhận thần kỳ của nó biển cạn tầng bên trong ánh nắng rơi xuống dưới ở trong nước biển tản ra như mậu ảo hào quang loại này cảnh đẹp tuyệt bích là song bạo kiếp trước nước ngoài các loại vong hồng du lịch khu vực pham l à loại này hải lưu giao hội khu vực tất nhiên sẽ có đủ loại l o à i cá mòn s ầ n đứng tại bong bóng trước trong tay là một đài làm được chân chính máy ảnh chụp ảnh g e n g e n như xỉ x cùng máy ảnh so ra dù sao vẫn là có khoảng cách đúng sợ mùa、okay. kẹ hướng phải một điểm đầu lại thấp một điểm nếp miệng lên tới mòn sần tay cầm máy ảnh không ngừng chỉ huy sợ mổ kẻ tiến hành chỗ đứng tốt chưa ngươi cái này không nạn lại không tốt ta liền không đập giang giác h o à n mỹ sợ mổ kẻ ngươi cái này muộn tao ra hỏa ngoài miệng nói không m u ố n thân thể vẫn là rất thành thật nha mòn sân nhổ nước bọt một câu ngươi ra hỏa này rõ ràng thân thể một mực tại phối hợp hết lần này tới lần khác ngoài miệng hô hào không m u ố n Khủng. luôn cảm giác loại lời này là lạ mặc kệ kế tiếp dơ dạ kẻ đến ngươi thay cái tư thế ngươi bốn mươi lăm độ ngưỡng vọng tư thế đổi một chút mỗi lần đều là cái này có thể hay không có chút sáng ý đúng chính là như vậy lộ ra cơ thể của ngươi gian g g i á c không tệ tấm hình này nhất định có thể để cho gz m e luyến không thôi m ò n s â n lời nói để giờ giả kẻ khỏe miệng giật một cái m ò n sần trung tướng cái gì cũng tốt chính là cái này miệng có đôi khi quá ghét lời gì đến trong miệng hắn đều sẽ biến vị chính mình cùng gz chuẩn tướng chỉ là bạn bè quan hệ hiện tại làm cho toàn bộ hạm đội đều hiểu lầm nhưng mà mỏn sần bên kia đã bắt đầu kế tiếp tìm đến ngươi đậu xanh có thể hay không đừng ôm ngươi cái kia đem phá đao quay đầu ta lại cho ngươi tìm kiếm một thanh tốt hơn nhìn xem t h ờ ớ như cũ sắc mặt đờ đã tìm mỏn sần không có lực lượng nhổ nước bọn hào hào vui lòng ôm liền ôm đi mặt hướng bên cạnh bên cạnh một điểm sai là bên kia cười một chút được rồi cứ như vậy duy trì đừng n ú c đ í c h g i a n g giác, mỏn s ầ n đệ xuống cửa chớp đ ô i một chút cái chán không tồn tại đổ mồ hôi được rồi về sau liền không đập ra hỏa này đập qua hắn như vậy nhiều trường liền không có một tấm không giống nhau bên kia mấy tên kia đừng nhìn chính là các ngươi đã nhìn nơi này nửa ngày đến giúp các ngươi cũng đập mấy t r ư ờ n g vậy thì cảm ơn trung tướng các hạ giang giác giang giác t r u n g quanh vô số loài cá dưới ánh mặt trời đảm nhiệm bối cảnh một vài bức xinh đẹp vô cùng hình tượng bị mọn sẩn đều đập vào máy ảnh bên trong hiện tại loại này buông lỏng tình cảnh mới khiến cho mọn sẩn chân chính tìm được cuộc sống cảm giác hắn vốn chính là một cái vô cùng đơn giản biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc người kiếp trước thích nhất chính là du lịch cùng c h ạ c h trong nhà hắn hảo hữu không nhiều nhưng là mỗi một cái cũng có thể thổ lộ tâm tình huynh đệ đi tới thế giới này về sau mạnh mẽ võ lực một mực gáp bách lấy hắn không ngừng tiến lên mặc dù về sau chính mình mê luyến loại kia mạnh lên cảm giác nhưng là hải quân cũng không phải hải tặc hoặc là nhà mạo hiểm không thể tự k i ể m chế muốn đi đâu thì đi đó đây không thể không nói là một loại tiếc nuối may mắn là thiên phú cũng không t ệ lắm bây giờ có được đầy đủ tại mảnh này b i ể n cả năng lực tự bảo vệ mình lơ lửng trên đầu áp lực cũng liền càng ngày càng nhỏ Trừ hải quân công việc này bên ngoài cũng liền có thể càng qua hưởng thụ cuộc sống đặc biệt là về sau chính mình đảm nhiệm căn cứ trưởng quan về sau thời gian cũng sẽ càng tự do tốt rồi lập tức đến biển sâu tầng tất cả mọi người tập trung toàn bộ tinh thần đến f i s m a n ai lần lại buông lỏng đây là một bài đen nhánh đến không có một tia sáng chuyển ra địa phương tại loại này biển sâu mấy ngàn mét phía dưới địa phương nước biển liền biến thành trên thế giới này kinh khủng nhất đồ vật đương nhiên đây là đối với cuộc sống trên đất bằng bình thường nhân loại đến nói tựa như ngư nhân cùng nhân ngư bọn họ cuộc sống tại đáy biển một vạn mét f i s m a n ai lần bên trên cũng sẽ có một số nhân ngư len lén từ đáy biển bơi lên đến đến xem một chút trên mặt biển phong cảnh đen như mực trong nước biển đột nhiên có một tia sáng chuyển ra tới gần mới nhìn ra tới là một chiếc hải quân chiến hạm phát ra ánh đèn đạo này ánh sáng theo một đạo hướng phía dưới hải lưu tốc độ chuyển tiếp đột ngột theo cao độ hạ xuống trong nước biển bắt đầu xuất hiện một chút lấm ta l ấ m tấm quan mang hóa ra là sinh hoạt ở nơi này biển sâu sinh vật phần lớn tự thân đều tiến hóa ra sáng ngời hệ thống tây ra thật đúng là sinh đẹp à, như vậy dưới biển sâu ta cho tới bây giờ không biết đến đâu mòn sần cả người ghé vào mạn thuyền bên trên tay nắm lấy mép thuyền duyên đôi mắt nhìn xem trong biển các loại các loại sứa biển sâu loài cá trong lúc nhất thời cảm giác đôi mắt đều dùng không đến u i mòn sần hiện tại thật là ngắm cảnh sắc thời điểm sao chúng ta hiện tại thế nhưng là tại cấp tốc hạ xuống bên trong hơi không cẩn thận liền sẽ thuyền hủy người vong sợ mổ kẹt ạ i mòn sần cách đó không xa cả người cũng nắm thật chặt đồ vật ổn định thân hình nhìn thấy mòn sần còn có nhàn tâm quan hệ những này có không có không chỉ n ổ nước bọt lên tiếng nha nha không cần lo lắng sợ m ồ kệ chúng ta thế nhưng là có đáng tin cậy hoa tiêu tiểu tổ đ ầ u mòn sần lơ lễm chính mình huấn luyện binh sĩ ngay cả điểm ấy tiểu khó khăn đều khắc phục không được đó mới là lạ đâu mòn sần trung tướng sợ m ồ kệ chuẩn tướng cứ yên tâm giao cho chúng ta đi hoa tiêu tiểu tổ binh sĩ bị mòn sần khích lệ một mặt kiêu ngạo cam đoan nhaha ha đây thật là một lần thần kỳ kinh nghiệm mòn sần lộ ra từ đáy lòng vui sướng đây mới là nên có cuộc sống chương hai trăm lẻ năm h mòn sân đã từng nhìn qua một bộ gọi là hai vạn dằm dưới đáy biển giảng thuật nhân vật chính một đường mạo hiểm phát hiện các loại thần kỳ phương thần kỳ nguyên liệu nấu ăn mạo hiểm hành trình đương nhiên không cẩn thận cũng có thể là bị nguyên liệu nấu ăn ăn hết nghiêm ngặt tính toán ra kỳ thật hải quái đã là một loại biển sâu sinh vật nhưng thế giới này có đôi khi có chút giống loài cũng không hoàn toàn tuân thủ vật lý phát t á c tỉ như biển sâu hải quái có thể bơi tới biển cạn thậm chí nổi lên mặt nước hoàn toàn không nhìn khí áp thủy áp loại vật này tồn tại cũng có thể là là bọn hắn thân thể cao lớn điều chỉnh trong ngoài sức chịu nén nguyên nhân còn có rất nhiều trái ác quỷ năng lực bao quát các loại thể thuật như lục thức rổ cở xỉ kỳ chờ kỳ thật đã không thể dùng vật lý sinh vật chờ c h i thức đi giải thích hiện tại mòn sần đương nhiên không có rảnh đi quan tâm những cái kia bởi vì làm thuyền của bọn hắn lại chìm xuống lần nữa về sau những cái kia sinh hoạt tại sáu bảy ngàn mét toàn thân sáng lên sứa cùng các loại loài cá đã triệt để biến mất không thấy gì nữa t r u n g quanh trừ thuyền phát ra ánh đèn khu vực khác hoàn toàn đen kịt một màu là loại tia chân chính triệt triệt để để một tia sáng đều không có đen đưa tay không thấy được năm ngón đều không đủ lấy hình dung nếu là có biển sâu sợ hai chứng người ở đây sinh sinh hủ chết cũng có thể nhưng mà tại loại này chiều sâu phía dưới như cũ có một chút cỡ lớn động vật biển tại thuyền chung quanh tới lui hoàn toàn vi phạm thưởng thức tốt ta kỳ thật thưởng thức cái gì đi tới thế giới này về sau bị đánh vỡ không biết bao nhiêu lần cũng không có gì quá kỳ quái bản thân đi tới thế giới này chính là nhất vi phạm t h ư ờ n g thức bởi vì có xì a t ồ n tồn tại cho dù là thuyền một mực tại lóe lên ánh đèn ở bên cạnh bơi qua cỡ lớn động vật biển phần lớn làm như không thấy nơi này dù sao cũng là biển sâu cỡ lớn động vật biển không hề giống trong vở kịch nhân vật chính đội như thế toàn bộ lặn xuống quá trình bên trong khắp nơi đều là nếu như là như vậy dù cho biển cả giống loài tại phong phú cũng không có cách nào nuôi sống nhiều như vậy cỡ lớn loài cá động vật biển loại hình tồn tại hình thể càng lớn tác lượng cơm ăn càng lớn đây là không thể bàn cãi đạo lý thuyền hữu kinh vô hiểm tiếp tục lặn xuống mọn s ầ n cũng đồng dạng không có cầu hết u y gặp phải cái gì đáy biển núi lửa thuyền của bọn hắn đã tiếp cận đụng đáy chính thuận thêm lục địa hướng fisman island phương hướng tiến lên fisman island là tại to lớn ránh biển phía dưới một vạn mét chiều sâu tưởng tượng một chút đại ã cảm thấy là một cái một thấy thể tưởng tượng nổi tồn t không là nổi Đại uy lực tự nhiên mới là vô tận ai có thể nghĩ tới một vạn mét phía dưới địa phương còn có nhiều như vậy giống loài trong này cuộc sống đâu đen như vậy ám giam cầm hoàn cảnh tính cả mòn sần cùng các binh sĩ cũng đều có chút hơi kiềm chế nếu như trên thuyền tại không có âm thanh khẳng định sẽ làm sâu sắc loại này khí tức khủng bố hắn cũng không khỏi không cảm khái tự nhiên thần kỳ càng là mạnh mẽ có đôi khi càng là hiểu được kính sợ thế giới này kỳ dị địa phương thật sự là nhiều lắm đúng vậy a tạo hóa thật đúng là thần kỳ bất quá vừa nghĩ tới xinh đẹp mỹ nhân ngư hoa a cả người cũng bắt đầu hưng phấn lên trung tướng các hạ lấy n g ư ờ i bây giờ thanh danh fitzman ai lần khẳng định cũng có rất nhiều người f a n hâm mộ tồn tại nói không chừng sẽ có xinh đẹp diễm n ộ có binh sĩ đi theo mòn sần nháy mắt ra hiệu t r e o k ẹ o nói ha ha đây cũng là không giả trung tướng các hạ thế nhưng là diễm danh ách thanh danh lan xa đâu chúng ta cũng có thể đi theo trung tướng các hạ dính được nhờ dưới ánh đèn mòn sần cái chán hạ xuống mấy đạo hát tuyến vừa rồi nói diễm danh tên kia ta ghi nhớ ngươi ngươi chờ đó cho ta vậy các ngươi coi như nghĩ sai f i t m a n ai lần anh hùng f i t s g e r hager thế nhưng là ta đi theo gặp trung tướng bắt hắn thế nhưng là một mực bị giam tại đáy biển đại ngục giam ngay cả dĩ bệ trở thành saki bù cải chính phủ thế giới cũng không có đáp ứng thả hắn ra đâu nói không chừng lần này đi còn biết bị liệt là không chào đón nhân vật đâu Nha ha ha! chuyện này các binh sĩ có thể không quá rõ ràng trên thực tế ngay cả mòn sân đều nhanh quên chuyện này hắn hai năm này nhiều đuổi bắt hải tặc thực tế quá nhiều có đôi khi có một số việc chính hắn đều nhanh không có ấn tượng lần này cần không phải nhìn thấy gì bệ đáp ứng chính phủ thế giới trở thành s a k ỳ bù cải tin tức hắn đều không nhớ nổi chuyện này bất quá kỳ thật cũng không có quan hệ gì hải quân bắt hải tặc thiên kinh địa nghĩa lại nói lấy mòn sân thân phận bây giờ xuất hiện tại fisman island cũng không có không có mắt dám công kích hắn cái này hạm đội huống chi hắn trước đó tại quần đảo xạ ba học đi giải cứu ra ngư nhân cùng nhân ngư càng nhiều cái này kỳ thật cũng là thực lực mang tới lực lượng lấy thực lực của hắn bây giờ đối đầu dĩ bệ chỉ cần không tìm đường chết đi trong biển cùng hắn đánh thắng được tới vẫn là không có vấn đề gì lại càng không cần phải nói còn có sở mổ kệ đám người tồn tại ây ra không nghĩ tới trung tướng các hạ còn có như vậy kinh nghiệm vậy chúng ta cũng phải cẩn thận một chút đừng ở ở trên đảo bị người đánh hát thương chúng ta không nhất định sẽ m ỏ n sần trung tướng như thế làm người khác chú ý coi như nói không chừng từ lao n h a u đám binh sĩ nhiệt liệt tiếng thảo luận bên trong có thể thấy được đại bộ phận binh sĩ cũng không có đem chuyện này coi ra gì tiêu binh hãn tướng cũng không phải nói đùa đây là gần đã qua một năm tại liễu t h u t đánh ra đến thanh danh giống hơn nửa năm trước đó ngay cả cái đồ dưới trướng r ắ c đều là không tinh mấy cái nhân tài thoát đi m ỏ n sần đuổi bắt phía dưới hải tặc cơ hồ toàn diệt một năm qua hải quân tại New g e r n s e y danh chính là mòn sần dẫn đội đánh ra đến một cái phí man i s l a n d tự nhiên có thể không bị bọn hắn để ở trong lòng đây chính là lực lượng phí man i s l a n d t o à này xinh đẹp đến cơ hội như m n u ảo tồn tại hòn đảo tại trên người nàng phảng phất tất cả hình dung từ đều mất đi hào quang chỗ như vậy phảng phất không nên tồn tại nhân gian mà là tại xinh đẹp trong thần thoại không ngừng bị mọi người truyền s ư ớ n g ai có thể nghĩ tới tại đáy biển một vạn mét địa phương còn có như vậy một hòn đảo tồn tại Xuân lì tất chỉ hệ vợ đem mặt đất ánh nắng chuyển đến f i s h m a n island biển sâu f i s h m a n island mới có ba ngày n cùng đêm tối chi phân t r ờ i xanh mây trắng phía dưới là các loại xinh đẹp vô cùng s ă n hô trong biển chơi đụa phảng phất tinh linh giống nhau xinh đẹp nhân ngư hình thù kỳ quái mọc ra các loại loài cá bộ vị ngư nhân đều giống như chỉ tồn tại trong ngộng đồ vật đột nhiên d á n g lâm hiện thực f i s h m a n island có to lớn hai tầng thức nửa vòng tròn ngâm màng vòng bảo hộ bao quanh cả hòn đảo nhỏ như vậy b ọ t khí đại đạo khó có thể tưởng tượng phí man ai l a n d tổng cộng có cư dân năm trăm trăm vạn nghĩ một hồi đây là khái niệm gì cái này tương đương với kiếp trước trong nước một cái cỡ lớn thành thị một cái cỡ lớn thành thị diện tích ít thì mấy trăm km h nhiều thì hơn ngàn thậm chí mấy ngàn đơn giản dễ hiểu chính là đường kính trên cơ bản đều tại ba mươi cây số trở lên cho dù là phí man ai l a n d đại đa số kiến trúc đều là lập thể thức cái này vẫn là một cái lớn đến đáng sợ hòn đảo chí ít xa xa lớn hơn trên lục địa đại đa số hòn đảo bởi vậy có thể tưởng tượng bao trùn một tòa thành thị lớn nhỏ độ màng là vĩ đại dường nào chuyện như vậy độ màng là hai tầng p h o n g hộ đến từ quần đảo xạ ba áo đĩ độ màng thuyền nếu như nói không có thỉnh cầu chính xác nhập đảo phương thức như vậy tại trải qua tầng thứ nhất độ màng thời điểm độ màng liền sẽ bị bóc ra rơi thuyền đương nhiên hoặc là liền quẳng xuống đất hoặc là chính là đi vào tầng thứ hai về sau bị nước biển cuốn đi lại càng không cần phải nói tại chung quanh nơi này cùng bên trong trong nước biển còn có các loại to lớn động vật biển hải quái tồn tại dù cho là chỗ như vậy tại đại hải tặc thời đại về sau hàng năm vẫn có vô số người tới đây mạo hiểm bắt giữ ngư nhân cùng nhân ngư bán đi mặt đất có thể thấy được lợi ích có đôi khi thật để người điên cuồng từ đã từng nói qua vượt qua ba trăm linh lợi nhuận liền có thể để người trà đạp thế gian hết thệ pháp luật phạm phải bất luận cái gì tội ác húng chi là loại này một vốn bốn lời mua bán đâu bất quá tại mòn sần lấy quần đảo xạ ba áo đ ể làm cơ sở thời gian nửa năm bên trong loại này bí quá hóa liều đi săn hoạt động cơ bản bị cấm chỉ bất quá loại hiện tượng này rất khó từ căn nguyên bên trên ngăn chặn đạo lý tử không cần phải nói là mỏn sân thuyền xuất hiện tại f h i s m a n ai lần bên ngoài lúc trên thuyền tất cả binh sĩ tất cả đều bị rung động không riêng gì mọn sần lúc này đang ngồi có một cái tính một cái tất cả đều là dế nhúi l i ê n ngay cả sợ mổ kẹ lao ca miệng bên trong chưa bao giờ từng đứt đoạn xì gà nếu không phải kỹ thuật thành thạo cũng đều muốn rứt xuống thuyền bong tàu bên trên mòn sần đứng tại thuyền thủ vị trí trong mắt quang mang cơ hồ có thể đem trên thuyền độ màng đốt mặc loại này c ả n h đẹp nhìn thấy về sau thật sẽ ghi khắc cả đời lúc này hắn đi qua tất cả gặp qua những thứ khác cảnh sắc thả đến nơi đ â y nói ngay cả cái cái rắm cũng không bằng một nháy mắt vô số đối với xinh đẹp đối với m ộ n g ảo đối với kỳ cảnh hình dung từ hiện lên ở mòn sần trong óc hắn không khỏi hít một hơi thật sâu chậm rãi phun ra âm thanh đến đậu xanh về sau phảng phất cảm giác chính mình hình dung khả năng không quá đầy đủ lại nhịn không được bổ sung đậu xanh quá đẹp đi lúc này sau lưng bị chấn động sở mổ kẹ bọn người toàn bộ lấy lại tinh thần các loại tiếng than thở không dứt bên h a i ông trời của ta trên thế giới này lại có xinh đẹp như vậy địa phương sinh hoạt ở nơi này quả thực quá hạnh phúc ta muốn đi xem những cái kia xinh đẹp nhân ngư rất muốn cùng các nàng tại loại này m ộ n g ảo địa phương đến một trận xinh đẹp gặp gỡ bất ngờ sau đó giống cả t ủ thượng tá như thế liền có thể song túc sau phi mòn sân nhìn xem cái kia thân cao có ba năm m ra mặt chân d à i tộc thượng úy binh sĩ khoe miệng cò giật mấy lần ngươi mẹ nấu có phải là đối gặp gỡ bất ngờ một từ có hiểu lầm gì đó có thể cùng ngươi gặp gỡ bất ngờ nhân ngư nhất định là mắt bị mù đều đứng như vậy nhiều cảm khái cái kia ai giờ dạ kẻ chính là ngươi mau tới đây tranh thủ thời gian giúp ta chụp mấy tấm hình cảnh đẹp như vậy nếu là không có ta cái này tuyệt thế lam nhan đến phụ trợ thật là hưởng công một mực đeo trên cổ máy ảnh bị mòn sần đưa cho sở tìm lờ khắc còn có bản xoáy chim cạc cạc đợi lát nữa nhất định phải đánh ra ta h oai hùng lao yêu lời còn chưa nói hết liền bị mòn sần nắm lấy cổ cho ném qua một bên đập cái gì đập chờ ta đập xong còn có thể thiếu ngươi thật là không có một điểm nhãn lực độc đáo hiện tại là cho ngươi đập thời điểm sao cảnh sát như vậy nhất định phải chính mình trước n ổ cái đầu trù lại nói mòn sần hơi sửa sang một chút tán loạn ăn mặc bắt đầu bày ra các loại tư thế tại giờ dạ kẻ tiếng tạch tạch không dứt bên thai mấy chục cái về sau cuối cùng giải quyết cái này nghỉ ngơi vốn chính là chính mòn sần cho mọi người phúc lợi loại thời điểm này đương nhiên không cần sốt ruột tiên tiến đạo đợi đến trên thuyền đại bộ phận người tất cả đều đập một mấy lần về sau thời gian đã qua nửa giờ lúc này mới thu sạch nhặt thỏa đáng chuẩn bị cùng f i s t man ai lần quan binh thần sắc vào đảo công việc chương hai trăm lẻ sáu này các ngươi tốt như mộng ảo f i s t man ai lần nên đón nàng khách tới thăm mọn sân một đoàn người là đến du ngoạn ngắm cảnh cùng đông lỏng bọn họ cũng không hiểu biết tại bọn hắn không nhìn thấy mặt khác có một cái ác khách cũng d á n g lâm ở đây đương nhiên không có bọn hắn may mắn như vậy thôi để chúng ta đem thời gian tại đẩy về sau một chút z é t lai nạ phía trên thánh địa mạ dị d ì bệ trở thành s a k ý bù c á c tin tức báo chí đang bị một thân ảnh mỹ lệ hai tay dơ ngồi ở phía đối diện chính là một người tướng mạo xấu xí dáng người cổng k ề n h hói đầu trung niên thiên long nhân tốt ta nam tính thiên long nhân trên cơ bản đều là hèn m ọ n xấu xí bộ dáng tại người này đối diện một cái tha thứ sắc tóc trẻ tuổi thiên long nhân hắn là đồ quỵt xuất nốt gác ai ngư nhân các nô lệ đều trở lại phi man ai lần sau mi đã đi tha thứ sắc trẻ tuổi thiên long nhân kinh ngạc nhìn hói đầu trung niên nhân, nhân. hiển nhiên là còn không biết tin tức này đây là vì cái gì hói đầu thiên long nhân tại một bên khác một cái sắc đẹp nô lệ phụng dưỡng phía dưới uống một ngụm rượu đỏ mới nói t ự a n h ư là cái này như vậy mi son một cái gọi gì bệ ngư nhân gia nhập saki bù cải trốn vào hắn đoàn hải t a c s u n ngư nhân các nô lệ thu hoạch được chính phủ thế giới thiết kế có thể trở lại bọn hàn quốc ra tha thứ sắc thiên long nhân sắc mặt không ngờ nói bên trong nhất định có từ nhà chúng ta đào tàu nô lệ mi đ t đi hói đầu trung niên nhân đẩy ra được đưa đến bên miệng rượu ngon cả giận nói khẳng định là như vậy vừa nghĩ tới bọn hắn ngay tại tự do tự tại còn sống ta liền nổi trận lôi đình không có bọn hắn xuất hành đều không tiện vậy chúng ta liền đi đem bọn hắn bắt trở lại đi đặt đi tha thứ sắc trẻ tuổi thiên long nhân một giọt nước mũi chảy ra cười bị hủi đây chính là chúng ta tốn giá cao tiền mua được ngư nhân nô lệ vật siêu tập a tt muốn đến thì đến đi mison lại đem bọn hắn bắt trở về làm nô lệ chính là thế là trẻ tuổi tha thứ sắc thiên long nhân liền mang theo chính phủ thế giới thị vệ ngồi chuyên môn thiên long nhân to lớn chiến hạm hướng về f i s m a n i s l a n d mà đi cùng mòn sân bọn hắn không giống nhau lắm chính là thiên long nhân chưa từng đi qua sâu như vậy địa phương từ khi tiến vào biển sâu về sau nhốt gắt liền thấy bên trong biển sâu các loại kinh khủng tồn tại cũng may vận khí của bọn hắn không tệ lên đường bình an vô sự hạ đến f i s m a n i s l a n d vị trí nhưng mà may mắn như vậy đến cùng bọn hắn gặp phải mấy đầu tới lui tại f i sman h ai lần bên ngoài động vật biển những này động vật biển cũng sẽ không bởi vì cái gì thiên long nhân liền trong lòng còn có kính sợ bọn nó ngang nhiên phát động công kích dù cho thiên long nhân chiến hạm to lớn vô cùng nhưng là cùng những này sinh hoạt ở nơi này biển sâu cự thú so ra vẫn là một cái tiểu bất điểm tất cả mọi người nhanh đi ngăn trở những tên kia công kích bằng không bản thiếu ra cái này giết các ngươi n i ọ t ga sắc mặt sợ hãi dặn dò lấy tất cả thị vệ kỳ thật không cần hắn dặn dò cũng không có một người thị vệ dám lui ra phía sau t r u n g tại thiên long nhân tư tưởng đã sớm cắm d ễ tại những thị vệ này trong tư tưởng huống chi nếu như thiên long nhân xảy ra chuyện bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết còn có thể liên lụy người nhà bọn thị vệ tựa như là đối mặt manh thu con môi nhưng lại không thể không anh dũng từng cái chịu chết đã tha thứ sắc đến chỗ sông g i ọ t g ạ t thần sắc hoảng sợ ôm thật chặt lấy bánh lái thuyền đã triệt để mất đi không chế c ò n tại trên thuyền độ màng đã lung lay sắp đổ vừa rồi va chạm phía dưới hắn đã bản thân bị trọng thương nếu không phải vừa lúc ngã xuống tại bánh lái chỗ đã sớm té ra độ màng bên ngoài đi đời nhà ma xem giọt gặt điện hạ phía dưới chính là f i s h m a n ai lần ta đã phát ra khẩn cấp nhập cảnh tình cầu mời điện hạ kiên trì một chút nữa một cái toàn thân máu tươi người ngã xuống tại giọt gặt bên cạnh cho dù hắn đã bị thương nặng đến sắp tử vong vẫn không có quên chức trách của mình khốn nạn tranh thủ thời gian để f i s h m a n ai lần người tới cứu b ả n thiếu ra biển sâu thật đáng sợ g ọ t gặt nước mắt đan sen trên thân đau đớn kịch liệt cùng máu tươi đã để hắn sợ mất mật nhưng mà tiếng quát mắng của hắn đối phương đã nghe không được phế phẩm thuyền lớn trên không trung rơi thẳng xuống may mà chính là phía dưới fisman island đã kịp phản ứng đem thuyền bỏ vào bến cảng cùng lúc đó mọn sân bọn hắn ngay tại rung động tại cảnh s á t trước mắt âm thanh ở trong nước truyền bá khoảng cách nhỏ đến có thể bỏ qua không tính cho dù là tia sáng ở trong nước truyền bá khoảng cách cũng sẽ thật to thu nhỏ người ánh mắt ở trong nước cũng sẽ bị nước chết xạ ảnh hưởng thật to giảm bớt cho nên phát sinh ở cách bọn họ kỳ thật cũng liền mấy cây số khoảng cách rơi thuyền sự kiện mọn sân bọn hắn hoàn toàn không biết gì cũng không rõ ràng say mê tại cái này cảnh sắc bên trong thời điểm một cái thằng xui xẻo thiên long nhân bởi vì bị tập kích mà rơi thuyền chuyện trùng hợp chuyện phát sinh ở cùng một chỗ cũng liền trở thành cố sự phít man ai lần l o n g cung thành to lớn chỉnh tề long cung liền xây ở trong nước biển to lớn trong đại điện nẹp t ầ n quốc vương chính đoan ngồi tại trên đại điện hắn đứng trước mặt lập chính là một mực vì f i sman ai lần cùng nhân loại sống trung hòa bình bôn u ba ổ tổ hiểm vương phi hai người chính đang bàn luận chuyện thời điểm đột nhiên phụ trách xét duyệt nhập cảnh thuyền hải mã ngư nhân binh sĩ trực tiếp xâm nhập đại điện cái gì người nói thiên long nhân nẹp tùn sắc mặt kinh ngạc ổ tổ hiểm vương phi sắc mặt cũng thay đổi không đợi nẹp tùn trực tiếp ra lệnh nhanh để bọn hắn vào phái cấp cứu bộ đội đi bờ biển nơi đó ta lập tức chạy tới hiện trường vâng lúc này ô t ổ thì vương phi đã mang theo ra lệnh ngư nhân binh sĩ bơi ra đại điện thiên long nhân to lớn thuyền phát sinh thai nạn trên biển rơi biển tin tức tại bến cảng bên cạnh gây nên sóng to do lớn không riêng gì f i s h m a n island thế giới này bình dân phần lớn là đối thiên long nhân đã căm hận lại sợ long cung bọn thị vệ còn chưa tới đến liền có rất nhiều f i s h m a n island bình dân tập hợp ở đây nhưng mà nhìn xem cái kia dù cho thụ thương như cũ cao cao tại thượng cầm một cây súng lục không đem tất cả mọi người nhìn ở trong mắt ra hỏa tất cả ngư nhân bình dân đều tức giận không thôi loại tình huống này tại họ đi dốt mang theo vương cung binh sĩ đến về sau như c ũ không có bất kỳ cái gì thay đổi nhanh lên đem mặt nạ lấy ra ngư nhân nhóm trọng thương trên mặt đất giọt gạt mở ra một thương lớn tiếng mệnh lệnh nơi này tràn đầy ngư nhân mùi hôi thối thật sự là sắp chịu không được mau đem tới mặt nạ tới cứu bản thiếu ra ngớ ngẩn nhóm thiên long nhân ngang ngược càn rỡ có thể thấy được chút ít đối mặt với không có động tĩnh ngư nhân n g ọ t gặt trong tay tinh xảo súng ngắn đối người b ầ y lung tung mở mấy phát bác sĩ bác sĩ ở đâu mau tới cứu bản thiếu ra may mắn là trọng thương về sau súng ngắn không có cái gì chính xác không có đánh chúng vây quanh ngư nhân bình dân vương cung binh sĩ lúc này che chở ngư nhân bình dân để bọn hắn lui lại đến khoảng cách an toàn làm sao bây giờ chưa bệnh đội đâu một sĩ binh lên tiếng chưa bệnh đội mặc dù đến nhưng là đối với loại tình huống này còn không biết ứng đối như thế nào đâu có những binh lính khác nhỏ giọng trả lời họ đi r ố t làm hiện tại binh sĩ đội trưởng đại bạch sa ngư nhân hắn sắc mặt lạnh lẽo nhìn xem ngã trên mặt đất thiên long nhân lạnh lùng nói hẳn là giết hắn không để ý đến kinh ngạc nhìn về phía binh lính của hắn tràn ngập căm hận ngự khí nói tiếp đệ nhất thế giới đám bỏ đi long cung thành vẫn là cung điện kia cái gì tổng bộ hải quân tân nhiệm trung tướng mòn sần hạm đội yêu cầu nhập cảng nẹp tùn trong tay cầm hoàng kim tam xoa kích kém chút trở xuống hắn nhìn xem phía dưới vừa rồi chạy một chuyến hải mã ngư nhân binh sĩ tiếp tục hỏi bọn hắn có hay không nói nhập đảo mục đích hải mã ngư nhân binh sĩ sắc mặt kỳ quái do dự nói nói ngược lại là nói chính là chính là cái gì mau nói đúng đấy bọn họ nói là nghỉ ngơi vừa vặn muốn đi ngang qua phi sman ai lần nơi này ở đây du ngoạn mấy ngày nẹm tùn cũng không biết nói cái gì cho phải n g ư ờ i cái này đi theo rơi thuyền thiên long nhân trước sau c h â n tới chỉ là tới du ngoạn thực tế là để người hoài nghi a thả bọn họ t i ế n đến ta bây giờ đi qua bến cảng nơi đó ổ tô thì một người sợ là xử lý không đến trầm ngâm dưới nẹm tuần cuối cùng vẫn là quyết định muốn trước nhìn một chút mòn sần bọn hắn đến f i s t man island mục đích vâng quốc vương bệ hạ hải quân chiến hạ mòn sần h à o theo nhập đảo tín hiệu phát ra bọn họ tại quốc cảnh cảnh vệ đội chỉ huy phía dưới từ chính diện cửa vào chỗ lối đi đi vào f i s t man island vĩ đại tư tưởng Khoảng cách gần sau khi cách h gần á sau mới xem p theo i ệ n thuyền đi vào phi sman hai lần nội bộ trên bầu trời trời xanh mây trắng có thể thấy rõ ràng nhân lực có khi tận nhưng một số thời khắc người cũng là có thể nhất sáng tạo kỳ tích tồn tại ân ngư nhân cũng thế hành xử đang đi tới cảng khẩu trên mặt biển thuyền bên trên là một mảnh h o à n thanh tiếu ngữ đây mới thực sự là bắt đầu bông lỏng thời điểm lâu như vậy thời gian đ ấ y biển chuyến đi khẳng định sẽ có một chút áp lực tồn tại tại biển sâu thời điểm mọi người mặc dù đều là một bộ vẻ mặt không sao cả trên thực tế không ít người trong lòng hoảng phải so sánh lúc này mới xem như triệt để trầm tĩnh lại hiện tại đến phía man ai lần hết t h ể gió e m sóng lặng cái quỷ a trung tướng các hạ phía trước có mấy đầu cỡ lớn hải quái chính nhanh chóng hướng bến cảng bơi đi trên thuyền nhìn tay đột nhiên phát hiện tình huống vội vàng lớn tiếng cùng mọn sần báo cáo lúc này mọn sần cũng nhìn thấy ba đầu nổi lên mặt nước to lớn hải quái mà lại còn có hai đầu từ chiến hạm bên cạnh bơi qua lại đối chiếc chiến hạm này làm như không thấy giống như phía trước có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng tăng thêm tốc độ đi xem hạ phía trước tình huống như thế nào lúc này đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy cảng khẩu một chút tình huống đem kính viễn vọng cho đưa cho ta bên cạnh binh sĩ mau đem tìm tới kính viễn vọng đưa cho mòn sần kính viễn vọng thị giác bên trong n a m đầu to lớn hải quái nhấc lên có cao mười mấy mét sóng biển tuân hướng bến cảng đem cảng khẩu tình huống cho che kín xuyên thấu qua một chút khe hở ngược lại là có thể nhìn thấy bến cảng chỗ có không ít ngư nhân tập hợp chờ chút này chiếc phế phẩm thuyền tiêu chí có chút quen thuộc không kịp nghĩ nhiều ta đi trước nhìn xem tình huống lời còn chưa dứt người đã trải qua đằng không mà lên so hải quái bơi lội tốc độ nhanh không ít lần tốc độ hướng phía bên bờ tiến đến bên bờ mấy đầu hải quái thân thể khổng lồ có hơn phân nửa trồi lên mặt biển một con làn da màu vàng màu đen điểm lấm tấm hải quái đem vừa rồi mòn sần nhìn thấy phế phẩm thuyền một ngụm nuốt vào trong bụng vốn cho rằng là muốn đối trên bờ ngư nhân động thủ mòn sần nhìn thấy hải quái chỉ là tại bên bờ tản bộ một chút có vẻ như cùng ngư nhân nhóm lên tiếng chào hỏi liền trực tiếp chui vào trong biển mẹ nấu f i t t man ai lần hải quái đều như thế ra sao ta đau đều rút ra ngươi cho ta nhìn những thứ này cái này còn để ta làm sao trang bíp hắn đem đã biến trở về bản thể lão yêu vác tại sau lưng nhìn xem bên bờ lúc đầu tập trung trên người hải quái ngư nhân cùng không ít xinh đẹp ngư nhân nhóm đưa ánh mắt chuyển đến trên người hắn hắn người nhẹ nhàng rơi xuống đất đối hết thể mọi người phất phất tay này các ngươi tốt chương hai trăm linh bảy ta cái gì cũng không thấy bến cảng bên trên tại mòn sân thuyền thỉnh cầu nhập đảo lúc chuyện nơi đây vẫn còn tiếp tục thiên long nhân rơi thuyền sự kiện càng truyền càng xa liền ngay cả trước đó bị đặc xá đoàn hải t ạ c sun hải t ạ c ngư nhân nô lệ cũng nghe đến tin tức này phải biết đoàn hải t ạ c sun thành viên phần lớn đều là t i g e r giải phóng nô lệ bọn hắn trước kia tại thiên long nhân nơi đó trải qua tối tăm không mặt trời không bằng heo chó cuộc sống hiện tại có như vậy cơ hội trời cho xuất hiện ở đây làm sao cũng đều không thể bỏ qua g i a hòa này not gat còn nhớ rõ chúng ta sao cầm đầu ngư nhân cầm thương chỉ vào tha thứ sắc bầu trời người hưng hực cừu hận hỏa diễm trong mắt hắn thiêu đốt các ngươi các ngươi là bản thiếu gia cất giữ ngư nhân nô lệ bản thân bị trọng thương tuổi trẻ thiên long nhân cẩn thận nhìn xem mấy cái ngư nhân nhận ra kia là nhà mình chạy thoát cố gắng mau cùng ta trở về ai cho phép các ngươi thiết kế cũng dám cầm thương đối chủ nhân của các ngươi nam sấp giọt g ạ t cho dù là tại bị mấy cái ngư nhân dùng súng chỉ vào thân s ắ c vẫn như c ũ là cào cao tại thượng hắn đem thương trong tay giơ lên muốn nhắm chuẩn mấy cái ngư nhân Bị cầm đầu ngư nhân một cước đám cước ở. nhóm ơ i này cũng k ô công n ngươi dương ngoài g phải khi kích diếu võ lục liền c địa, bị một sẽ có hải nhân h đại quân xuất tướng động. Ngư n ó cười lạnh đây là đáy biển một vạn mét f i s m a n i s l a n d ta coi như đem ngươi đánh g i ế t ở đây cũng sẽ không có người đi nói dù sao ngươi thế nhưng là thật gặp phải thai nạn trên biển vây xem f i s m a n i s l a n d bình dân cũng nhao nhao lên tiếng không tệ chúng ta là sẽ không nói ra cái này thiên long nhân bản thân liền là gặp phải thai nạn trên biển hiện tại bản thân bị trọng thương thoi t h o á t cho dù bỏ mạng cũng là rất có thể giết hắn sẽ không có người biết đến đúng giết hắn những này cao cao tại thượng sâu mọt có thể thấy được thiên long nhân không được ưa chuộng đã lâu mọi người không dám phản kháng nguyên nhân là hải quân đại tướng loại này thế giới đỉnh cấp chiến lược thực tế là một loại kinh khủng đại sắc khí nếu như có thể có cơ hội diệt trừ thiên long nhân tin tức mà sẽ không lộ ra tin tưởng sẽ có không ít người xuất thủ không các ngươi không thể giết ta bản thiếu ra thế nhưng là thần các ngươi bọn này thấp hèn ngư nhân nô lệ nhót gạt ngoài mạnh trong yếu đi chết đi đáng chết thiên long nhân rát rưởi không cần nổ súng có âm thanh ngăn cản cũng đã không kịp b à n h b à n h b à n h một trận súng vang lên về sau tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía đột nhiên bóng người xuất hiện chính là ô tô hìm vương phi nàng ở lúc mấu chốt đổi tới đem thiên long nhân một chút đẩy ra tại chỗ nàng trên cánh tay cũng bị đạn dùng súng chảy ra ô tô h i m vương phi tại sao phải cứu loại này r a rưởi ngươi nhưng biết chúng ta trên đất bằng qua là cuộc sống ra sao chúng ta trong mắt hắn ngay cả suốt sinh cũng không sánh nổi nhìn thấy ô tô h i m vương phi cùng thiên long nhân đều vô sự cầm đầu ngư nhân hải tặc thở dài một hơi đồng thời cũng đang chất vấn ô tô h i m vương phi chậm rãi đứng lên nàng nhịu nhũ mày đối với còn tại vết thương chảy máu không thèm để ý chút nào tàn bạ sắc nhãn mắt tràn ngập đồng tình nhìn xem mấy cái ngư nhân mọi người khẩu súng đều vứt bỏ bọn nhỏ còn nhìn xem đâu nàng âm thanh ôn u trong đám người xác thực có rất nhiều ngư nhân tộc tiểu hài tử đang nhìn nơi này ta đối với các ngươi gặp gỡ cảm động lây có thể là k i ề u hận như vậy không nên lan tràn đến đời sau trên thân chẳng lẽ muốn để bọn hắn giống như các ngươi sống ở cùng nhân loại trong k i ề u hận sao ô tô thì vương phi lời nói để bốn phía ngư nhân nhóm bắt đầu tỉnh táo lại lúc này bởi vì thiên long nhân mà tập hợp người ở chỗ này càng ngày càng nhiều dị bệ cùng ã la đình gặp xì dạ hổ xì công chúa cùng nàng ba người ca ca cũng đồng thời đến đám người đằng sau tại bọn hắn một bên khác là vẹn đờ đê kèn chín cùng dưới tay hắn hải tặc ô tô hiểm vương phi còn tại nói chuyện lực chú ý của mọi người đều bị nàng hấp dẫn không có người phát hiện giọt g ạ t đã len lén cầm tới mới vừa rồi bị đá văng ra súng ngắn hắn một phát bắt được xa hoa vô cùng hoàng kim thủ thương đem ô tô hiểm vương phi cho bắt cóc trên tay ô tô hiểm vương phi mẫu hậu cẩn thận đám người bao quát dĩ bệ cùng xì dạ hổ xì đều lên tiếng kinh hô nhao nhao khiển trách thiên long nhân vô xỉ vừa rồi rõ ràng là ổ tổ h ỉ m vương phi đem nàng cấp cứu h ạ hiện tại ngược lại lọt vào bắt g ó c tt tt tất cả chớ động cái gì vương phi ngư nhân nhóm vương phi trong mắt của ta liền cùng cái khác thứ dân giống nhau giọt gặt vẫn như cũng là cao cao tại thượng ngữ khí không ngay cả thứ dân cũng không bằng các ngươi bọn này thấp hèn ngư nhân nhóm còn không mau đi đem cho ta đem mặt nạ lấy ra bác sĩ ở đâu gọi bác sĩ tới không phải vậy hắn đem khẩu súng đối ổ tổ hỉm vương phi đầu nắm thật chặt uy hiếm nói ta liền đem các ngươi cái gọi là vương phi cho giết chết đám người về sau mặc dù mới sáu tuổi hỉ dạ hổ xì đã xa xa cao hơn những thứ khác ngư nhân nàng nhìn thấy mẫu thân nhận nguy hiểm dáng vẻ nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đỏ q u a n h một cỗ vô hình ba động từ trên người nàng bắt đầu hướng ra phía ngoài truyền bá mẫu hầu theo thiên long nhân cầm thương động tác xích chặt đôi ổ t ổ hiểm vương phi lo lắng cảm xúc lập tức bạo phát đi ra một cố nhân loại khó mà phát giác ba động từ trên người xì dạ hổ xì bộc phát lập tức không biết chuyển ra bao xa hải quái chính là tại xì dạ hổ xì chuyển ra ba động phía dưới nhận triệu hoán từ trong biển nhanh chóng bơi về phía bến cảng nhọt gạt bị to lớn hải quái lập tức dọa cho đã hôn mê trên đảo ngư nhân nhóm tất cả đều thần sắc kinh hoàng nhìn xem đột nhiên xuất hiện lại biến mất hải quái giật mình cảm xúc còn đến không kịp c h ậ m một chút đúng lúc lúc này l i ê n thấy mặc đồ tây hất lên hải quân trung tướng áo khoác hải quân hải quái biến mất bầu trời rơi xuống này các ngươi tốt lắm vậy mà có nhiều người như vậy hoan nghênh đây thật là vinh hạnh gương mặt kia cho dù là tại đáy biển đều như thế bị không ít người biết rõ dù sao hắn đã cứu ngư nhân không phải số ít lại càng không cần phải nói nơi này còn có gì bệ ạ lạ đỉnh như vậy người quen tồn tại đại bộ phận ngư nhân đầu trong lúc nhất thời quá tải đến bất quá duy nhất biết đến chính là may mắn ổ t ổ hỉm vương phi ra ngăn cản bọn hắn giết thiên long nhân bằng không lần này phi sman ai lần khả năng liền sẽ xảy ra vấn đề lớn mòn sần mòn sần trung tướng hải quân tân nhiệm quái vật trung tướng làm sao lại xuất hiện tại nơi này g ạ t người a chẳng lẽ là vì hộ vệ thiên long nhân mà đến thế nhưng là làm sao một người xuất hiện nhìn bên kia có một chiếc quân hạm tới may mà chúng ta không có thương tổn đến thiên long nhân không phải vậy liền hỏng bét ổ t ổ hỉm vương phi là trước hết nhất kịp phản ứng nàng những năm này một mực vì ngư nhân cùng nhân loại sống trung hòa bình mà bôn u ba đối với nhân loại tin tức là hiểu rõ phải nhất thấu triệt bất quá nàng ngay lập tức cũng coi là mòn sẩn là hộ vệ thiên long nhân mà đến thế nhưng là xem ra nhưng không giống lắm vừa rồi hải quái chuyện hẳn là cùng xì dạ hổ xì có quan hệ thế nhưng là đã tới không kịp suy nghĩ những thứ này nàng xoay người đối rơi trên mặt đất mòn sẩn thi lễ một cái ta là f i s h m a n island vườn phi ổ tổ hiểm không biết mòn sẩn các h ạ n h ư thế nào đi vào f i s h m a n island n g à y trước đó giải cứu không ít ngư nhân cùng nhân ngư còn không có cơ hội cảm tạ các hạ ngài đâu sau khi hạ xuống mòn sần mới có thời gian quan xem xét tình huống hiện trường đầu tiên chính là nằm trên mặt đất thiên long nhân bộ kia ngu ngốc trang phục quá dễ phân biệt xem ra vừa rồi chính mình không có nhìn lầm đúng là thiên long nhân thuyền bất quá chính mình lâm thời quyết định đến phi sman ai lần nghỉ ngơi đều có thể gặp được thiên long nhân có phải hay không có chút quá khéo r ồ i mặc kệ dù sao chính mình đến nghỉ ngơi cái gì cũng không thấy thiên long nhân đứng bên cạnh chính là ổ tổ hiểm vương phi lại hướng đối diện chính là mấy cái ngư nhân hải tặc cùng một đoàn bình dân cùng binh sĩ tại phía sau của bọn hắn chính là đặc biệt bắt mắt ngư nhân công chúa sĩ dạ hồ xì、si. lúc này sĩ dạ hồ xì、si、đã quên thút thít chứng to mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện mọn sẩn hiển nhiên có chút không nghĩ ra dù cho thân hình to lớn ngốc manh khí tức cũng hoàn toàn không che giấu được sĩ dạ hồ xì、si、phía trước chính là đã t ừ n g giang phi vừa qua khỏi d ì bệ nhìn lướt qua về sau mọn sần thu hồi ánh mắt đặt ở cùng hắn nói chuyện ổ tổ h ỉ m vương phi trên thân nha một mực nghe nói f i sman h ai lần là đáy biển nhạc viên ta lần này là đến f i sman h ai lần nghỉ ngơi không nghĩ tới bến cảng nơi này náo nhiệt như vậy mọn sần hồi phục ổ tổ h ỉ m vương phi một câu để tâm tình của nàng cũng bung lòng rất nhiều nàng quay đầu nhìn về phía trên đất thiên long nhân cùng mọn sần giải thích nói mọn sần các hạ vị này thiên long nhân đại nhân thiên long nhân cái gì thiên long nhân Ta cũng k h ô n nhìn g có tô h thiên long nhân, thiên nhân hiểm Fishman đánh ấ y gây cái có trực nơi Island. tiếp gì long long nào đần độn đến Mòn sần mạo sẽ sẽ tô hiểm ì m làm bộ hết t nhìn đông tới nhìn tây một phen.、Lại、nói ta lần này tới Fishman Island vừa vẫn chưa quen cuộc sống tây một ta tới Lại nơi có vừa chưa là vương cuộc nếu đây, sắp xếp người vương phi thần sắc trở nên vô cùng kinh ngạc không riêng gì hắn liền ngay cả chúng quanh cái khác ngư nhân cũng đều như thế rõ ràng như vậy thiên long nhân liền nằm trên mặt đất ngươi cái này đều không nhìn thấy còn có ngươi vừa rồi hết nhìn đông tới nhìn tây hoàn toàn tránh đi thiên long nhân nằm địa phương cũng quá qua loa đi giờ k h ắ c này không ít ngư nhân thế giới quan hoàn toàn bị phá vỡ thiên long nhân không phải trên đất bằng có trí cao vô thượng đặc quyền sao hải quân làm chính phủ thế giới phía dưới bạo lực cơ cấu không phải vẫn luôn bảo vệ lấy thiên long nhân quyền lợi sao làm sao ngược lại hiện tại có cái như vậy tuyển thủ tất cả ngư nhân trong lúc nhất thời có chút lý giải không thể đây là bọn hắn còn không hiểu rõ lắm mòn sần nếu là biết hắn là hạ người gì đoán chừng cũng sẽ không kinh ngạc như vậy may hiện tại sen g i ọ t g ạ t điện hạ hiện tại ngất đi cái này nếu là không ngất đi đoán chừng có thể bị mòn sần tức chết đến lúc đó khả năng lại thăng không ít c ọ n sóng d ì bệ cùng ả la đ ỉ n h lúc này tách ra đám người đi ra hắn nhìn xem mòn sần nói không bằng liền từ tại hạ mang mòn sần trung tướng du lãm cái này phi sman ai lần như thế nào mọn sần không nhìn ạ lạ đìn cùng phía sau hắn mấy cái ngư nhân mang theo cựu thị ánh mắt nhìn về phía khí tức so trước kia càng cường đại d i bệ đột nhiên lộ ra cái nụ cười nói có một cái xá ký bù cải đến làm hướng dẫn du lịch thật đúng là được sủng ái mà lo sợ đâu cái này là vinh hạnh của ta ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn hiểu được d i bệ ý tứ không riêng gì vì giám thị hắn đoán chừng cũng là lo lắng trước đó bị tóm vào đáy biển ngục giam hiện tại phóng xuất ra hải tặc làm ra cái gì việc n ố c mòn sần bản thân ngược lại không sao cả bởi vì hắn vốn chính là đến nghỉ ngơi ai tới làm hắn dẫn đường cũng không đáng kể bất quá có thể hay không lại nhiều an bài chút xinh đẹp nhân ngư tiểu t ỷ t ỷ c ũ n g như vậy một đại hán thực tế là có chút kéo thấp p h ẳ n g đồng đều nhan giá trị mòn sần chuyển hướng ổ tổ h i m vương phi mang theo phiền muộn giải thích bởi vì ta còn có một đám thủ hạ cùng đi nghỉ ngơi đâu sau lưng mòn sần một chiếc viết thật to chớ chữ hải quân chiến hạm rừng s á t ở bên bờ mòn sần hảo đến chương hai trăm linh tám gọn sóng mòn sần sau lưng hải quân chiến hạm màu trắng cánh buồm chậm rãi thu hồi một cái cái thang buông xuống sợ mổ kẹ dẫn đầu từ phía trên đi xuống đằng sau là một giải thần sắc dũng mánh hải quân binh sĩ không cần mòn s ầ n nhiều lời tất cả binh sĩ tự nhiên mà vậy tại trên bờ xếp thành đội ngũ trình tề theo đội ngũ xếp cũng không có vui cười âm thanh dù cho đến bây giờ mòn s ầ n lệ thuộc trực tiếp bộ đội cũng không có bảo trì đầy biên nhưng là cái này chừng một trăm người tán phát khí thế để tất cả vây xem bình dân cùng ngư nhân binh sĩ nhịn không được lui về phía sau mấy bước loại kia bách chiến về sau thiết huyết cùng hung lệ vô cùng khí thế để tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi không thôi cho dù là gì bệ cái này tại new york rất có thanh danh g i a hỏa tân nhiệm sạc kỳ bù cải khi nhìn đến mòn sần binh lính sau lưng cũng c ũ nhịn g n không được con người co vào h ã n tại new york chỉ là nghe nói mà chưa từng gặp qua chi bộ đội này hiện tại nhìn thấy quả nhiên là danh bất hư truyền cỗ này thiết huyết khí tức thật là để người sợ hãi lúc này trong đám người vây xem có không ít đối với nhân loại cựu thị ngư nhân ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì lớn như vậy không gian cùng nơi này nhiều như vậy ngư nhân trở nên yên tình im ắng ngay lúc này một đạo thanh n m uy nghiêm vang lên đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ kéo về hiện thực mòn sần trung tướng đến thăm f i s m a n island không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi to lớn thân ảnh xuất hiện chính là f i s m a n island quốc vương đại kỵ sĩ nẹt tùn đến ngư nhân nhóm tự động tách ra t r ừ lại một con đường tới nẹt tùn mang theo vương cung binh sĩ đi tới cuối cùng đứng trước mặt mòn sần ta là f i sman ai lần quốc vương nẹt tùn hoan n g h ê n ngươi tới nơi này làm khách mòn sần trung tướng nẹt tùn từ hắn cá voi tọa kỵ bên trên rơi xuống đối mòn sần khách khí nói chuyện không phải do hắn không khách khí mòn sần cái quái vật này trung tướng cũng liền thôi chỉ là phía sau hắn xếp hàng binh sĩ tán phát khí tức liền đã vô cùng kinh khủng cho dù là ngư nhân có gấp mười lần so với nhân loại lực lượng nhưng là so với những này rong ruổi tại liêu ớt hải quân vẫn là kém quá nhiều mòn sần có chút phí sức ngầm đầu g i a hỏa này thực tế là quá cao dị bệ đứng ở bên cạnh hắn chính là cái tiểu bất điểm một hai mét nhiều thân cao là khái niệm gì kia là ba tầng lầu còn nhiều hơn thân cao đây cũng chính là mòn sần cùng hắn khoảng cách còn xa đứng trước mặt lại nói đều muốn ngửa ra sau chín mươi độ nẹm t u ầ n quốc vương k h á c h khí là ta mạo mội quấy g i à y một mực nghe nói f h i sman ai lần p h o n g quang hôm nay nhìn thấy quả nhiên là danh bất hư truyền cũng không ngổng phí ta vượt qua biển sâu lại tới đây mòn s ầ n là đến du lịch cũng không phải đến đánh trận người khác quốc vương đều một bộ lễ ngộ có thêm bộ dáng hắn tự nhiên cũng khách khí không thể không nói nghiêm chỉnh lại mòn s ầ n phối hợp dung mạo của hắn mị lực trình độ thẳng tắp tăng lên vây xem không ít xinh đẹp nhân ngư tiểu t ỷ t ỷ nhìn xem mòn s ầ n đều đã bắt đầu đôi mắt tỏa ánh sáng không bằng mòn s ầ n trung tướng trước đi với ta long cung thành vương cung từ bổn vương chiêu đãi một phen về sau lại sắp xếp người mang các ngươi du lãm một chút phi sman i s l a n d p h o n g quang không biết m ò n sần trung tướng ý như thế nào m ò n sần nhìn phía sau sợ mổ kẹ một đ o à n người suy nghĩ một chút gật đầu nói cũng tốt vậy liền phiền phức n ẹ tổn quốc vương tìm người an bài một chút ta những binh lính này sau đó hắn quay đầu nhìn xem liệt lấy đội binh sĩ nghiêm nghỉ tốt rồi địa phương đâu đã đến các ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo du ngoạn đừng có cái gì gánh vác cho dù là tu hành cũng phải khổ nhàn kết hợp buông lỏng vậy sẽ phải hào hào buông lỏng trở lại lục địa về sau lại nghĩ những chuyện khác bất quá thối nói nói trước chờ chút giải tán tự do hành động các ngươi làm cái gì ta mặc kệ nếu là có khác người cử động đừng trách quân quy không nể tình mòn sân lần này cảnh cáo kỳ thật cũng là vì những binh lính này suy nghĩ bọn họ bên trong đại bộ phận đều là độc thân tên đô con bình thường sinh lý nhu cầu cái này khẳng định đều sẽ có Phítman phần xinh Island người nơi này phần lớn cá đều xinh đẹp vô cùng. ngươi tình ta nguyện mòn sần tự nhiên sẽ không đi quản g nhưng là nếu là có cái gì làm điều phi pháp chuyện cái này đừng trách hắn không nệ tình vẫn là câu nói kia hiện thực không phải kịch bản một đám tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi cũng không phải đã cấm dục thánh nhân nơi đây lại là trong truyền thuyết xinh đẹp nhân ngư cố hương chính là mình loại này kiếp trước duyệt mảnh vô số lao tài xế có đôi khi đều sẽ muốn tìm cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tâm sự nhân sinh lý tưởng cái gì bọn họ bọn này sinh lý toàn bộ nhờ tay ra hỏa vậy liền lại càng không cần phải nói cho nên muốn trước sớm cùng bọn hắn đánh tốt dự phòng trâm vâng trung tướng các hạ cùng kêu lên trả lời tiếng biết thai nhất góc tốt rồi giải tán riêng phần mình tiểu đội trưởng xem trọng riêng phần mình binh sĩ sợ mổ kẻ giờ giả kẻ còn có tìm đi theo ta yên tâm đi trung tướng các hạ chúng ta nhất định sẽ xem trọng bọn hắn sợ mổ kẻ cùng giờ giả kẻ đi tới mòn sần bên người hắn hạ d ọ n g hỏi mòn sần bên kia cái kia là thiên long nhân a chúng ta như vậy mặc kệ không hỏi thật không có chuyện gì sao yên tâm đi hết thệ có ta đây chúng ta lần này chính là đến nghỉ ngơi những thứ khác cái gì đều không cần quản tốt ta ngươi là trưởng quan ngươi định đoạt chỉ sợ trên thế giới này không có người đối thiên long nhân có hảo cảm gì sợ mổ kệ cũng chính là lo lắng mòn sần mới có thể lắm miệng hỏi một câu mòn sần trung tướng binh sĩ quả nhiên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ danh bất hư truyền nẹm t u ầ n không khỏi đối mòn sần binh sĩ không ngừng ao ước cái này nếu là chính mình binh lính dưới quyền đều như vậy nơi nào còn sẽ có nhiều như vậy nhân loại hải tặc tới đây lô mãng mòn sần vội vàng khiêm tốn hai câu mòn sần an bài tốt về sau chuẩn bị đi theo nẹp tùn hướng phi sman ai lần lòng cung thành nẹp tùn bên kia cũng an bài không ít binh sĩ chuẩn bị cho mòn sần bộ đội làm hướng dẫn du lịch một bên khác ô tô kìm vương phi nhìn xem mòn sần thái độ cũng chỉ đành chính mình sắp xếp người cho thiên long nhân trị liệu thương thế hết thể an bài thỏa đáng nẹp tùn một nhà sáu miệng tăng thêm gì bệ mang theo mòn sần một chuyến bốn người trực tiếp đi hướng f i s m a n island lòng cung thành cảng khẩu bên bờ đám người dần dần t ắ n đi hôm nay đối với vây xem ở đây f i s m a n island bình dân không thể nghi ngờ là ăn dưa ăn vào no bụng vừa to vừa ngọt trên đường trở về đều tại riêng phần mình đàm luận sự tình hôm nay vương cung vệ binh họ đi j o n sâm bạch khuôn mặt nhìn xem ngọn sần một đoàn người biến mất địa phương ánh mắt âm chầm không biết suy nghĩ cái gì ski、sì、dạ hồ s ì công chúa vừa rồi những hải quái đó khẳng định cùng với nàng có quan hệ m ớ i sáu tuổi liền có đáng sợ như vậy năng lực kế hoạch của ta không cho sơ thất thế nhưng là hết lần này tới lần khác ngay cả hải quân quái vật trung tướng cũng xuất hiện ở đây vô luận như thế nào nhân loại đều đáng chết còn không biết những người này sẽ tại f i sman ai lần dừng lại bao lâu xem ra là phải thật tốt kế hoạch xem ra phải thật tốt kế hoạch một bên khác vẹn đờ đệ kẻn chín càng là mừng rỡ như điên cái kêu gia tộc bọn họ cổ lão tiên đoán liền ứng nghiệm tại s、sì、xỉ d a hổ s、sì、ỉ trên thân chỉ cần có thể đạt được sĩ dạ hồ si như vậy hết t h ả đều không phải là vấn đề như vậy chỉ cần ta đem ấn ký lưu trên người sĩ dạ hồ si vô tận biển cả bảo tàng đều đem là của ta bá ha ha ha long cung vương quốc long cung thành vương cung mòn sân cùng sau lưng n ẹ p tùn nhìn xem cái này cùng trong thế giới thần thoại không kém bao nhiêu long cung đôi mắt đều biến thành hai viên hồng tâm kịch bản bên trong cùng trong hiện thực so ra quả thực chính là khác nhau một trời một vực không có một chút khả năng so sánh giờ k h ắ c này h ã n tại bong bóng bên trong hoàn toàn quên đi những chuyện khác trong tay máy ảnh cửa chấp vẫn luôn không có gắng g ư ợ n qua đậu xanh đậu xanh đậu xanh sợ mổ kẻ cùng giờ giả kẻ sắc mặt hai người đèn nhánh rất muốn nói căn bản không biết trước mắt ra hỏa này một bên xì dạ hổ xì đi theo ba người ca ca sau lưng nhỏ giọng hỏi ca ca ca ca c mọn s ầ n đại nhân trong tay một mực cầm cái kia phát ra bạch quang hộp là cái gì còn có hắn một mực nói đậu xanh là có ý gì cá mập tinh làm đại ca đối với cô mội mội này thương yêu nhất nghe được nàng hồi đáp ski da h ồ s、si, h kia là máy ảnh có thể chụp được người cùng cảnh sát tin m ấ i bên trên ảnh chụp chính là như vậy đến đến nỗi đậu xanh cái từ ngữ này ta cũng chưa từng nghe qua cái từ ngữ này bất quá hẳn là đang khích lệ chúng ta vương cung ý tứ cầm đầu n ẹ p tùn ô tô h i m cùng d ì bệ ba người l i ế n nhau xác nhận xem qua thần xem ra mòn sần g i a hỏa này nói là đến du ngoạn là thật mòn sần các hạ thật đúng là thú vị đâu ô tô khi vương phi một bên đi lên phía trước vừa đi theo chụp ảnh mọn s ầ n nói chuyện ha ha vương phi gọi ta mọn s ầ n liền tốt rồi không cần khách khí như vậy mọn s ầ n cười trả lời một câu hắn nhìn xem một bên ánh mắt một mực tập trung trên người mình xì dạ hồ si、sì, cười xông nàng v â i tay nha xì dạ hồ si、sì、công chúa ngươi muốn hay không cũng tới đập một chút ảnh chụp đến nỗi nàng ba người ca ca được rồi loại này tôn dung quá chiếm bộ nhớ thật có thể chứ mòn sần đại nhân nho nhỏ sĩ dạ hồ sì tại ca ca của nàng sau lưng lộ ra nụ cười vui mừng có chút khiếp đảm xấu hổ lộ đầu ra lúc này ổ tổ h ỉ m vương phi đi tới bên cạnh nàng lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng ách cho dù là hiện tại sáu tuổi sĩ dạ hồ sì đến nói vẫn so ổ tổ h ỉ m vương phi tay lớn không ít sĩ dạ hồ sì mòn sần trung tướng thế nhưng là cứu rất nhiều ngư nhân cùng nhân ngư nô lệ trở về hán thế nhưng là người tốt đâu thẻ ngươi tốt thành tựu thêm một thật sao mòn sần đại nhân thật là lợi hại tiểu hai t ử tán dương để mòn sần mặt mo đỏ ửng cái này với hắn mà nói tựa như là mình nữ nhi khích lệ sùng bái cha già giống nhau cảm thụ kia cũng là không đáng giá nhắc tới chuyện không bằng mọi người cùng nhau hợp cái chiếu xem như lưu niệm à. mòn sần lời nói để n ẹ tùn một nhà tim đập thình thịch bọn họ thật đúng không có đập qua loại hình này đâu thế là chỉ chốc lát liền ngay cả gì bệ cũng bị kéo vào cảnh sát tuyệt luân long cung thành vương cung trước một đài nho nhỏ máy ảnh bị một đám nhân loại cùng ngư nhân chơi quên cả trời đất cuối cùng mọn sân giúp nẹ tùn một nhà đập một tấm ảnh gia đình đến lúc đó nẹ tùn sẽ an bài người đem lúc trước hắn đập ảnh chụp đều tắm ra vương cung cửa vào đại điện đã mở ra bên trong là hai hàng chỉnh tề ngư nhân binh sĩ vương quốc tả hữu đại thần liền chờ tại cửa chính chỗ nhưng mà vừa rồi truyền đến tin tức quốc vương một đoàn người hơn nửa ngày đều không có lại tới đây l i ê n tại bọn hắn đều coi là có phải là có chuyện gì hay không thời điểm một đoàn người cười cười nói nói xuất hiện tại vương cung đại điện trước cửa tả hữu đại thần cuối cùng là thở dài một hơi mòn sần trung tướng sợ mộ kẻ chuẩn tướng hoan nghênh đi tới ta cung điện tiến hội đã chuẩn bị sẵn sàng mời đi theo ta đi chương hai trăm linh chín so sánh ngư nhân đường phố làm trước kia thu nhận ngư nhân cô nhi nơi trốn vốn là một đại thiện âng đã từng ngư nhân anh hùng fisher h a e g ơ dị bệ cùng ạt lòng một đám chờ rất nhiều ngư nhân bên trong nhân vật cường đại đều là ở đây trưởng thành nhưng là tại đại hải tặc thời đại về sau theo càng ngày càng nhiều nhân loại bắt giữ ngư nhân nô lệ hành vi dẫn đến cô nhi thật to tăng nhiều lại thêm quản lý quan viên vô năng dẫn đến ngư nhân đường phố trở thành tàng ô nạp cấu địa phương hoặc là nói như vậy khu vực bản thân cũng rất dễ dàng trở thành sinh sôi tội phạm thổ nhưỡng hơi có chút nguyên nhân dẫn đến liền sẽ để nơi này ngư nhân trở thành phần tử phạm tội làm người tốt rất khó mà muốn làm chuyện xấu ngay tại cực kỳ đơn giản ở đây cuộc sống ngư nhân từ nhỏ đã cuộc sống tại hỗn loạn trong hoàn cảnh càng bởi vì nơi này rất nhiều ngư nhân đều là bởi vì các loại nguyên nhân mất đi người nhà trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bị đến từ trên lục địa hải tặc bắt giữ đi làm nô lệ mà đưa đến cho nên cắm d ễ ở đây ngư nhân rất nhiều đều là cựu thị nhân loại tồn tại lại càng không cần phải nói ở đây sinh trưởng ạt lỏng làm rất nhiều ngư nhân thần tượng không ít cùng nơi này ngư nhân nhóm quán thâu ngư nhân trí thượng nhân loại đều là rác rưởi tư tưởng ở đây ngư nhân chủ nghĩa chủng tộc mới là thịnh nhất làm được ngược lại ổ tổ hiểm vương phi để sướng ngư nhân cùng nhân loại cùng tồn tại cách làm ở đây không làm được trước đây không lâu từ trong n g ụ c giam bị phóng xuất ra ạt lỏng đoạn tuyệt với d ì bệ sau lần nữa đi tới ngư nhân đường phố từ nơi này triệu tập một chút nguyện ý cùng hắn đi ra hàng người mà lúc này đây, họ đi j o s i p h m a n đoàn hải tặc đã thành lập một đoạn thời gian hắn không có đồng ý chính mình trước kia chỗ sùng bái ạt lòng mời bởi vì hắn không còn là cái kia vẫn muốn trở thành a long tả tay phải tiểu hải tử mà là chân chính có thể cùng át lòng sánh vai mới phi sman đoàn hải tặc đoàn trưởng húng chi hắn còn có cùng át lòng không giống địa phương đó chính là hắn đối với tất cả cùng nhân loại thân cận ngư nhân đều ôm lấy cựu thị thái độ thậm chí có vì nhân loại thua qua máu ngư nhân cũng lọt vào hắn hủy diệt át lòng mặc dù đối với nhân loại cựu hận vô cùng nhưng là đối với tự thân đồng bào vẫn là xuất phát từ nội tâm yêu quý cùng nhận đồng mà hắn là một cái từ đầu đến đuôi chủ nghĩa chủng tộc người vẫn là là cực đoan nhất chủ nghĩa chủng tộc người thứ hơn một năm trước kia fisher haiger bị bắt vào tù tin tức truyền đến hắn đối với nhân loại cừu hận càng sâu một bước cho nên hắn tổ kiến mới f i s h m a n đoàn hải tặc hiện tại hắn không riêng gì cừu hận lấy nhân loại ngư nhân bên trong cũng có hắn căm hận vô cùng tồn tại đó chính là một mực hiệu triệu lấy ngư nhân cùng nhân loại sống trung hòa bình ổ tổ hiểm vương phi ô tô thị vương phi những năm này một mực tận sức tại thuyết phục ngư nhân cùng nhân loại sống chung hòa bình nhìn như tác dụng không lớn trên thực tế đã dùng hành động của nàng lây nhiễm rất lớn một nhóm người đây chính là họ đi dốt căm hận nàng nguyên nhân thân là ngư nhân vậy mà muốn cùng những cái kia hạ lưu đám nhân loại thông đồng làm vậy như vậy ngư nhân không bằng liền hủy diệt đi chỉ có ngư nhân mới là trên thế giới này chủng tộc mạnh nhất nhân loại loại kia hạ đẳng chủng tộc sao có thể cùng ngư nhân so sánh một cái treo đầu người rơi xuống đất hải tặc cờ địa phương họ đi rốt hoàn thành hôm nay thủ vệ nhiệm vụ lại tới đây vương cung thủ vệ là hắn vì tăng lên mình thực lực mới gia nhập vào hắn thân phận chân thật vẫn là cái này mới phi sman h đoàn hải tặc thuyền trưởng ban ngày phát sinh một màn để hắn đối với ổ tổ hiểm vương phi cừu hận đã trước nay chưa từng có nồng đậm nơi này là ngư nhân đường phố nọa tồn tại địa phương cũng là mới phi sman h đoàn hải tặc căn cứ danh sưng có phi sman h ai lần một nửa lớn nhỏ nọa to lớn vô cùng ở đây dấu cái mấy vạn người đều không là vấn đề lại càng không cần phải nói một cái nho nhỏ đoàn hải tặc họ đi thuyền trưởng hôm nay bến cảng bên kia thế nhưng là phát sinh đại sự n g ư ờ i trong này à nhanh nói với chúng ta hạ cụ thể xảy ra chuyện gì họ đi j o n e vừa xuất hiện ở đây liền có đoàn hải tặc các cán bộ lên tiếng hỏi hôm nay phát sinh ở phía man i s l a n d đại tin mới họ đi jones xác mặt tâm trầm đối với thủ hạ cán bộ vẫn là rất tín nhiệm những này phần lớn là cùng hắn cùng nhau lớn lên ngư nhân hắn đem ban ngày phát sinh sự tình thuật lại một lần quả nhiên là đáng chết thiên long nhân không có giết chết hắn mấy tên kia thật sự là phế vật bị nhân loại xem như chó giống nhau sai sử để bọn hắn mất đi ngư nhân kiêu ngạo sao một cái đại vương con mực ngư nhân lên tiếng ô tô t h ỉ m vương phi cũng thật là đây chính là giết hại ngư nhân kẻ cầm đầu còn có về sau xuất hiện hải quân q u á i vật trung tướng hắn lại bị nẹ tùn quốc vương trực tiếp mời vào vương cung quả nhiên cùng nhân loại như thế thân cận sao đáng chết nhân loại Họ đi. Rốt t âm lần này người tới nơi này loại binh sĩ có hơn một trăm người nếu là chết mất mấy cái các ngươi nói bọn hắn có thể hay không cùng vương quốc quân lên xung đột lại hoặc là nếu là có người phát hiện bọn hắn giết chết ngư nhân ngươi nói những người kia các quý tộc lại nên xử trí như thế nào họ đi rút lời nói để những này ngư nhân ánh mắt sáng lên bọn h ắ n đại đa số đều là có người nhà chết thảm tại nhân loại trong tay tự nhiên đối với nhân loại căm hận vô cùng không phải còn có cái thiên long nhân sao nghe họ đi lao đại ngươi lời nói q u á i vật kia t r ù n g tương thế nhưng là không có đem thiên long nhân đưa vào mắt nếu là thiên long nhân biết đối phương thấy chết không cứu trong bóng tối một cái âm trầm trầm âm thanh truyền tới nô、no, đây là cái biện pháp tốt để bọn h ắ n chó căn chó họ đi r ố t ánh mắt sáng lên đây là ý kiến hay thiên long nhân hiện tại bản thân bị trọng thương cũng không tốt lắm thao tác thiên long nhân bên kia ta suy nghĩ biện pháp các ngươi mấy cái đi tiếp cận những cái kia nhân loại hải quân nhìn xem có cơ hội hay không hạ thủ ta cảm thấy đây là một lần ngư nhân cùng nhân loại triệt để đối lập cơ hội u ám kia sáng dưới một nhóm người bắt đầu thương lượng kỹ càng chi tiết vấn đề mòn sân làm sao đều không nghĩ tới đây mới là tới fisman h ai lần ngày đầu tiên liền có người đem chú y đánh vào trên đầu mình đều là khí chất quá đột xuất gây ra họa long cung thành trong vương cung mọn sân một chuyến bốn người đứng đắn lịch đặc biệt nhất một lần yến hội bởi vì đây là mở ở trong nước yến hội bong bóng trong không gian mọn sân bốn người ngay tại ăn như gió q u ố n đến từ phi man ai lần đặc sắc m ị thực đã để mọn sân đầu lưỡi đều nhanh muốn nuốt vào trong bụng nha mọn sân mở ra một cái đặc chế hồ lô rượu đối uống một ngụm lập tức đôi mắt trở nên l a n xa đậu xanh Cái này、rượu. Uống ngon rượu. ô tô thìm vương phi ở một bên cùng mọn sần giới thiệu ta biết ta biết một bên xì dạ hổ xì giơ tay nhỏ thổ lộ lấy một chút bí mật nhỏ mẫu hậu trước mấy ngày còn uống cái này uống rượu say nữa nha ô tô thìm vương phi hơi đỏ mặt tiểu g i a hỏa này làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói thì ra vương phi cũng thích cái này rượu mòn s â n cười sau đó hỏi không biết rượu này tồn kho còn nhiều không nhiều ta nghĩ lúc trở về cũng mang một chút trở về quốc vương cùng vương phi nếu là có cần ta địa phương cứ mở miệng rượu này đúng là trước mắt chính mình uống uống ngon nhất rượu lúc này hắn đột nhiên nhớ tới kịch bản bên trong dâu trắng thường xuyên b ấ t ly thân rượu sẽ không cũng là xuất từ nơi này đi bất quá đ ã hóa thân t i ể u quỷ hắn lần này nói cái gì cũng phải từ phi sman i s l a n d mang về một chút giữ lại chính mình uống nẹp tùn cùng ổ tổ hìm vương phi lướt nhau có thần sắc mừng rỡ hiện lên phải biết đây chính là hải quân tương lai đ ỉ n h cấp chiến lược hứa hẹn mà đại giới bất quá là một chút đặc sản rượu mà thôi đừng nói hiện tại còn có không ít tồn kho coi như không có nghĩ biện pháp cũng muốn đi ủ ra tới l i ê n ngay cả di ý bệ cũng không khỏi kinh ngạc cái này hải quân quái vật trung tướng thế nhưng là lần lượt đổi mới chính mình ấn tượng không nghĩ tới vậy mà như vậy thú vị mòn sần trung tướng qua khách khí rượu ngươi tùy tiền uống đến lúc đó muốn mang bao nhiêu hồi đi cũng không có vấn đề gì nẹm tùn trực tiếp đánh nhịp ha ha k i a thật là đa tạng nô、no. nô、no. mòn sân miệng bên trong n h ấ m nuốt chính là đáy biển đặc hưu tôm hùm một con có dài hơn một mét dài hơn một mét tôm hùm liền hỏi ngươi có sợ hay không sắt vách tiểu bằng hữu đều thèm khóc một bên sợ mổ kẹ lúc này cũng hóa thân ăn hàng xì ga lúc này cuối cùng không có ngậm lên miệng hắn cũng một tay cầm một con rượu hồ lô uống thoải mái vô cùng đi theo mòn sần đoạn thời gian này mòn sần trong tay các loại rượu ngon hắn cũng không uống ít s á c thực cũng không sánh nổi hiện tại trong tay uống loại này vừa rồi mòn sần mở miệng hắn không có lên tiếng cũng là hạ quyết tâm quay đầu có thể cỏ mòn sần uống những người này duy nhất bình tĩnh cũng liền tìm ra hỏa này liền ngay cả ăn cơm cũng là đem đao đặt ngang ở trên đùi một lát bất ly thân thân nàng dâu cũng không gì hơn cái này mòn sần trung tướng ta mời ngươi một chén vì những cái kia bị ngươi giải cứu trở về các con dân ô tô h ì m vương phi bưng chén rượu lên nối mòn sần dơ sau đó uống một hơi cạn sạch vương phi quá k h á c h khí những cái kia bất quá là tiện tay mà thôi mòn sần cũng d ơ lên trong tay rượu hồ lô rót một miệng lớn lại là không có đem chính mình trước kia làm những sự t ì n h kia xem như bao lớn công lao lúc đầu hắn làm những này cũng không phải là vì ai cảm tạ mà làm không mòn sần trung tướng ô tô h ì m vương phi sắc mặt đứng đắn đối với ngươi mà nói có thể là tiện tay mà thôi nhưng là cứu vớt chính là vô số cái gia đình quan trọng hơn chính là ngươi làm để ta rõ ràng ta cố gắng xúc tiến ngư nhân cùng nhân loại sống trung hòa bình con đường này là chính xác trên thế giới này làm ác người sẽ không bao giờ ít nhưng là hướng ngư như vậy người tốt kỳ thật cũng đồng dạng có rất nhiều vậy ta làm sự tình chính là có ý nghĩa ngư nhân nhóm không nên chỉ cuộc sống tại cái này đáy biển khe danh chỗ tựa như các hải tử của chúng ta chỉ có thể len lén bơi lên đi mặt biển cũng chỉ có thể núp trong bóng tối dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem trên lục địa cuộc sống của con người không hề nghi ngờ ô tô thìm vương phi là vĩ đại ngư nhân cái này giống kiếp trước chứ danh nhân vật phát biểu cái kia ta có một cái mơ ước diễn thuyết khả kính lao nhân mà hai người kết cục cũng đồng dạng lệnh người bóp cổ tay đồng dạng chủng tộc khác biệt màu da ở giữa kỳ thị tiêu trừ đều tiêu tốn không biết bao lâu thời gian lại càng không cần phải nói khác biệt chủng tộc bất quá thế giới này đồng dạng có các loại kỳ kỳ quái quái chủng tộc có thể cuộc sống tại một h ố i ngư nhân tộc ai có thể khẳng định không được chứ không có ý tứ mòn sần trung tướng ta quá kích động đại khái là chú ý tới trước mặt không phải nàng quốc dân mà là một nhân loại hải quân trung tướng ổ tổ hiểm vương phi khẽ không người uống một ngụm rượu về sau mòn sần nói ta rất kính nể cách làm của ngươi cũng đồng ý quan điểm của ngươi nhưng là ta đồng dạng không rõ ràng ngư nhân nhóm nếu như đi lục địa cuộc sống là tốt là xấu thế giới này có thể để cho mòn sần kính nể người không nhiều trước mắt ổ tổ hiểm vương phi không thể nghi ngờ có thể tính một cái đây là một cái chân chính vì con dân suy nghĩ vương tộc mặc dù cách làm của nàng có chút lý tưởng hóa thở dài một hơi mọn s ầ n tiếp tục nói tại cố hương của ta có một câu gọi là không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác lại càng không cần phải nói thế giới này còn có thiên long nhân loại này tồn tại nghĩ đến vương phi hẳn là đã từng gặp qua thiên long nhân thái độ như vậy người tại nhân loại ở trong thế nhưng là có khối người mà lại ngư nhân bên trong chủ nghĩa chủng tộc người đồng dạng không phải số ít điểm ấy ta nghĩ vương phi cũng đều rõ ràng mọn s ầ n làm một nhân loại hải quân trung tướng có thể nói lời như vậy, đã là coi nói thể là thái t như họ hắn bọn bạn Bọn lần nữa đối mòn sần ném lời đối là là làm lấy vậy, đã độ. bè ô n kính ánh m ắ tô thì vương phi tưởng thể không không có có vương phi rõ ràng bị câu lên đàm tính đây cũng là ở đây ngư nhân lần thứ nhất tiếp xúc dạng này nhân loại từ mòn sần ánh mắt cùng cách làm bên trong cũng có thể thấy được hắn đối ngư nhân không có bất kỳ cái gì thành kiến cùng kỳ thị mà lại cũng không tị h i ể m trong nhân loại vấn đề dạng này nhân loại bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn sinh ra to lớn hảo cảm huống chi dáng dấp còn nhìn rất đẹp đâu bất quá không thể bởi vì có khó khăn liền không đi làm cũng không thể bởi vì tương lai có thể sẽ xuất hiện nguy cơ mà không đi thay đổi co vỏi cùng thờ ơ sẽ không để cho tình huống trở nên càng tốt hơn sẽ chỉ càng ngày càng kém như vậy từ một cái nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể bên trong nói ra thực sự là đinh hai nhức góc chương hai trăm mười họa thủy đông dẫn vương cung yến hội đều vui mừng mà tán long cung thành vương cung cũng không phải toàn bộ đều là có nước địa phương c h ỉ ít a n bài cho mọn sần một chuyến bốn người khách phòng chính là như cùng nhân loại bình thường gian phòng giống nhau trừ diện tích lớn một điểm ân nếu như một tấm khoảng tám mét lớn nhỏ giường cũng coi như đại một chút sáng sớm hôm sau dùng qua bữa sáng m ò n sần một đoàn người bị d ì bẽ mang theo hạ vương cung hướng phía dưới fisman h island mà đi đối với thế giới này đại đa số người đến nói du lịch nhưng thật ra là một cái rất xa xỉ từ ngữ không riêng gì giao thông cực độ không thiện hay là bởi vì bình dân không có cách nào chống đỡ lấy cao như vậy ngang chi phí dù cho đối một cái giai cấp trung lưu đến nói cũng coi là một bút không nhỏ tiêu xài nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thế giới này tầng tầng lớp lớp hải tặc trên đại dương bao lan nếu là đụng phải bọn này s ó i đói tiền tài khó giữ được không nói thậm chí thân gia tính mệnh cũng sẽ nhận uy hiếp toàn bộ f i s h m a n ai lần có năm triệu cư dân đây thật ra là khá là khổng lồ đáng người phải biết tại một nhân loại vương quốc mấy vạn người mười mấy vạn người mới là trạng thái bình thường